Đương nhiên không có gì chỗ tốt, gần nhất đã từng nguy hiếp đã từng muốn theo đuổi Lục Trinh các nữ hài tử hắc lịch sử tất cả đều vẹt trần, quả thực vô pháp như sống. Trần Hy thật sâu mà hít một hơi. Xứng đang A. Nàng cảm thấy mỹ mãn mà nói. Lục Trinh con con khỏe miệng. Bọn họ còn dính lưu ta sao? Trần Hy gần nhất ở trường học vẫn luôn rất bận rộn, không có càng nhiều mà để ý triệu thị tập đoàn bên trong sự. Nghe thấy cái này, Lục Trinh khẽ lắc đầu nói, triệu viễn đông còn không có tới kịp. Triệu Viễn Đông gần nhất ở thị viện Nam viện, tao ngộ nguyên bộ lệ quỷ bữa tiệc lớn, kia cấp tra tấn. Thoạt nhìn đáng thương cực kỳ, đưa đến bệnh viện tâm thần đều có thể có cái phòng đơn nhi trình độ. Đương nhiên, Lục tổng là hoàn toàn sẽ không đáng thương Triệu Viễn Đông, chính là Triệu Viễn Đông gần nhất là không có sức lực ở truyền thông trước mặt nói cái gì hoài niệm mối tình đầu, muốn tìm về nữ nhi nói. Nếu có thể, Lục Trinh không hy vọng kêu tất cả mọi người xem Trần Hi bắt quái. Kia đã từng là Trần Hy nhất không muốn hồi tưởng hết thảy. Nàng không muốn cùng Triệu Viễn Đông có bất luận cái gì quan hệ. Lục Trinh, nếu ta nói, hắn chân cả đời đều hảo không được, cũng cùng ta có quan hệ, ngươi Trần Hy do dự một chút. Đây là hắn hẳn là được đến trừng phạt. Lục Trinh phản phất minh bạch Trần Hy đang lo lắng cái gì, thấy nhà mình do dự mà tiểu cô nương con con khỏe miệng. Vẻ mặt của hắn mang theo điểm điểm ôn nhu, Trần Hy đôi mắt tức khát sáng ngời lên. Nàng dùng sức gật đầu, cảm thấy chính mình cái gì đều sẽ không sợ hãi lo lắng. Còn cùng Lục Trinh có tâm tình giảng chính mình được đến nữ quỷ mời quay đầu lại đi xem nàng mộ địa. lúc Tổng khỏe miệng yên lặng mà căng thẳng, cảm thấy này nữ quỷ hảo không thức thời, thế nhưng cấp đoạt Trần Hy cùng chính mình tư nhân thời gian. Bất quá hắn thấy Trần Hy khoái hoạt vui sướng bộ dáng, lại cảm thấy trong lòng nhịn không được mềm mại vài phần. Hắn cấp Trần Hy mang theo một bình lớn quả bưởi trà trở về trường học. Trần Hy lại ngồi ở trong xe nửa ngày không núp đích, mở cửa xe, nhìn Lục Trinh lại do dự một chút. làm sao vậy Thấy Trần Hy an tĩnh mà nhìn chính mình, Lục Trinh thỏ người ra khẽ hôn nàng khỏe miệng hỏi. Lục Trinh, nếu ta nói, ta là nói, nếu ta cùng người khác không giống nhau, ngươi có thể hay không không tiếp thu được. Trần Hy gắt gao mà nắm chặt chính mình váy, ở trong xe nghiêng đầu nhìn hơi hơi nhướng mày Lục Trinh. Nàng thật sâu mà hít một hơi, tựa hồ quyết định không cần giấu giếm, đối Lục Trinh nhẹ giọng nói, ta thể chất cùng người khác đều không giống nhau. Ta từ trước đối với ngươi nói qua, mụ mụ đã chết, chính là ta còn sống. Nàng còn có sinh mệnh thời điểm, lúc ấy là ta đã chết. Nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ đã từng cái gọi là y học kỳ tích, nữ anh sinh hạ tới liền không có hơi thở. Chính là cuối cùng, mẫu thân của nàng nuốt xuống cuối cùng một hơi kia một khắc, nàng phát ra đệ nhất thanh khóc nỉ non. Cái này nữ hải có được âm dương nhãn. Vượt qua âm dương sinh tử, thấy được người sống cùng người chết. Là như thế nào nhân tài sẽ có được âm dương nhãn? Thiên phú quyết tuyệt người sống, vẫn là đã phân không rõ là tồn tại vẫn là đã. ta ấy người là ngươi Trần Hy, vô luận ngươi là như thế nào người?" Lục Trinh bình tĩnh mà nói, "Ta không sợ những cái đó thương tổn người sống âm khí." Trần Hy hốc mắt hơi hơi phế hồng, ở Lục Trinh bình tĩnh anh mắt tiểu tiểu thanh mà nói, "Lục Trinh, ta cùng bình thường nữ hài tử giống nhau chậm rãi lớn lên, chính là tự cấp Trần gia đuổi quỷ thời điểm Vương đại sư mới kêu ta minh bạch, âm khí không phải mỗi người đều có thể thừa nhận. Vương đại sư như vậy thâm niên đại sư đều sẽ bị lệ quỷ âm khí thương tổn, cơ hồ bị âm khí nhập thể ở Trần gia an lỗ nạc." Chính là cho tới nay, Trần Hy trước nay đều không có bởi vì này đó lệ quỷ âm khí mà cảm thấy không đúng chỗ nào. Nàng cảm thấy phản phất này đó âm khí không tồn tại, là bởi vì nàng cường đại, vẫn là bởi vì nàng bản thân đối âm khí liền không thèm để ý. Cái dạng gì người sẽ không thèm để ý âm khí đâu? Ngươi chính là bình thường nữ hải tử. Trần Hy, ngươi ở ta trong mắt, vĩnh viễn đều là bình thường nữ hải tử. Lục Trinh thấy Trần Hy khiếp đảm mà nhìn chính mình, nhướng mày hỏi, ngươi đang sợ cái gì? Ta sợ hãi, ta chỉ là thoạt nhìn bình thường. Nếu ta thật sự không bình thường đâu. Liên tính ngươi là cái quỷ, ta cũng chỉ sẽ cùng ngươi kết hôn ở bên nhau. Kìa, kìa nếu, nếu ta về sau không biết có thể hay không sinh hài tử Trần Hy thấp giọng nói. Có lẽ nàng huyết là lãnh, cũng có lẽ thân thể của nàng sẽ có cái gì kỳ quái vấn đề. Ngươi đương lục cảnh là chết. Làm đệ đệ, đương nhiên phải có trách nhiệm kết hôn sinh hài tử. Chúng ta không sao cả. Lục trinh túi đầu cầm một cây yên bậc lửa, cắn ở trên môi. Ở Trần Hy kinh ngạc ánh mắt không chút để ý mà nói, ta vốn dĩ cũng không thích hài tử. Đương nhiên, nếu ngươi thích có thể sinh, chính là nếu không có hài tử, ta cảm thấy chúng ta như cũ sẽ thực hạnh phúc. Đến nỗi lục thị người thừa kế, người sinh liền có, người không sinh, về sau liền cấp lục cảnh nhi tử. Hắn đôi chính mình đánh hạ cái này thật lớn thương nghiệp đế quốc cũng không có cái gì cảm giác nhiều lắm, kế thừa liền kế thừa, nếu không có chính mình nhi nữ kế thừa, hắn cũng sẽ không tưởng quá nhiều Ngươi mỗi tháng đều có. Ngươi chính là bình thường nữ hài tử. Lục Trinh rỗi tay xoa xoa Trần Hy đầu nhỏ, nhu luận nàng tóc, mở cửa xe nói, không cần ở trường học miên man suy nghĩ. Trần Hy, ngươi phải nhớ kỹ ta đối với ngươi nói qua nói. Ta ái ngươi, vô luận là ngươi cái gì tồn tại. Hắn thấy tiểu cô nương nức nở một tiếng nhào vào chính mình trong lòng ngực, quả thực cảm thấy hiện tại tiểu nữ sinh dính người vô cùng, đem trong miệng thuốc lá ném đến ngoài xe đi, túi đầu hôn hôn Trần Hy giữa mày chậm dai nói, vô luận sống hay chết. Chúng ta đều có thể ở bên nhau nói, ta cảm thấy sẽ càng vừa lòng. Trần Hy lo lắng nàng là vô pháp giải thích tồn tại. Chính là Lục Trinh lại cảm thấy thật tốt quá. Nhân sinh khổ đoạn. Hắn hy vọng thành quỷ về sau cũng cùng Trần Hy ở bên nhau. Đương nhiên cái này hy vọng có chút đáng sợ, quả thực là cả đời trói định tiết đấu. Lục Tổng thực lo lắng dọa chạy nhà mình tiểu cô nương, bởi vậy quyết định trước lừa nàng kết hôn, chờ kết hôn về sau lại bại lộ gương mặt thật nói cho Trần Hy đã chết cũng đừng nghĩ ném rất hắn gì đó Trong lòng tính toán bá chiếm tiểu cô nương ý đồ xấu, Lục Tổng đem nước mắt bẹp Trần Hy cấp nhìn theo vào trường học lúc này mới lái xe đi rồi. Hắn rời khỏi sau, Trần Hy lưu luyến mà ôm chính mình quả bưởi trả trở về ký túc xá, thấy trong ký túc xá Tề Giai đang ở cùng Vương tỉnh thực không cao hứng mà nói cái gì. Nàng rời đi Lục Trinh có điểm héo rũ, đối Vương Tình cùng Tề Giai đang ở khắc khẩu cái gì hoàn toàn không có hứng thú. Bất quá thấy nàng trở về. Thế Giai ném ra có chút bất an Vương Tình hùng hổ mà ngồi ở Trần Hy bên người đối Trần Hy nói. Trần Hy, ta cảm thấy tức chết rồi. Vương Tình quả thực là hảo vết xẻo đã quên đau a Làm sao vậy? Trần Hy tiếp tục héo rũ hỏi. Nàng con tưởng cùng lưu hạ hợp lại đâu? Thế Giai một lòng tay đầy mặt đỏ bừng Vương Tình. Ai a Trần Hy mở mịn hỏi. Thế Giai? Thế Giai khỏe miệng run rảy mà nhìn ở chính mình trước mặt nghiêm túc mà mở mịn tóc đen thiếu nữ. Vương Tình bạn trai a Nguyên lai là hắn. Trần Hy đột nhiên dừng một chút, nghiêng đầu nhìn vương tình ngơ ngác hỏi, ngươi muốn cùng hắn hợp lại. Ở hắn ở nguy hiểm thời điểm vứt bỏ ngươi, ở hắn phát hiện nguy hiểm sau đó đem tử vong nguy hiểm đẩy cho ngươi, ở hắn một cây kem đều liên tiếp mua cho ngươi, ở hắn đối với ngươi bạn cùng phòng thông báo bị đánh lúc sau. Nàng này liên tiếp nhi vấn đề tức khắc kêu tể dai cảm thấy tiểu tử này quả thực chính là cái thảm không nỡ nhìn thần hố, quay đầu lại mang theo vài phần bực bội mà đối vương tình nói hắn như vậy Ngươi vì cái gì còn tha thứ hắn? Nàng cắn cắn khỏe miệng đối bụng mặt nói không ra lời vương tình nhẹ giọng nói, ở hắn đem từ cũ trường học trộm ra tới sách giáo khoa kêu ngươi lấy về ký túc xá thời điểm. Vương tình, chúng ta, ngươi đem chúng ta đương cái gì? Vương tình dễ dàng tha thứ một cái đã từng nưu đồ muốn làm thương tổn các nàng mọi người hôn đảng. Tế giai đều cảm thấy giờ khắc này, trần hy phía trước làm những cái đó sự đều ý cầu. Ta, ta vương tình đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất khóc lên, khóc lóc nói, ta cũng không nghĩ. Chính là, chính là ta đều cùng hắn thân qua. Thế Giai tức giận đến không nghĩ nói chuyện. Đây là có ý tứ gì? Trần Hy ngơ ngác hỏi. Vì cái gì thân quá miệng nhi liền nhất định phải ở một hối. Nàng này chẳng lẽ là ở cổ đại đâu? Vãn cái tay háo liền phải trong lồng heo. Chúng ta đều hôn mùi qua. Đó là ta nụ hôn đầu tiên. Vương tình đáng thương hề hề mà ngồi xổm trên mặt đất. Ngầm đầu nhìn Trần Hy cùng không nghĩ nói chuyện Thế Giai. nghẹn ngào mà nói, Trần Hy, ta đều bị hắn thân qua. Hơn nữa, hơn nữa nàng cùng kêu cặn bã kết giao thời điểm, nam sinh đưa ra muốn cùng nàng lại tiến thêm một bước, tuy rằng nàng thực sợ hãi, còn có một ít sợ hãi, cho nên cự tuyệt, chính là lại vẫn là thỏa hiệp một chút, đều hắn chạm đến quá thân thể của mình, còn cho hắn chụp hai bức ảnh. Nay tự hồ là tề dai cũng không biết, nàng nhìn ngoan ngoan nữ giống nhau vương tình trận mắt há hốc mồm. Người ngốc ga ngươi, ta cho rằng sẽ cùng hắn kết hôn. Vương tình khóc lóc nói, hơn nữa hắn nói là bởi vì quá tưởng ta mới có thể muốn ta như vậy ảnh trụ. Ta không nghĩ cùng các ngươi nói, chính là sợ các ngươi sẽ lo lắng ta. Nam sinh lại một lần dây dưa đến nàng thời điểm, nàng là cự tuyệt. Nàng không muốn cùng hắn nối lại tình xưa. Chính là đương nàng thấy trực tiếp đưa đến chính mình trước mắt chính mình ảnh trụ, cũng đã không thể không lại đáp ứng hắn sở hữu yêu cầu. Hắn yêu cầu cái gì? Hắn muốn ta cùng hắn đi khách sạn. Vương tình nghẹn nào mà nói. Đệ 207 trương. Trần Hy trầm mặt lên. Phần 161. Ngươi tưởng cùng hắn đi sao? Vương Tình dùng sức lắc đầu. Vậy không cần đi. Chính là hắn ảnh chụp làm sao bây giờ? Nếu ngươi thật sự cùng hắn đi, hắn càng thêm được một tức lại muốn tiến một thước, lại còn có sẽ nắm ngươi càng nhiều, càng kêu ngươi vô pháp tiếp thu nhục điểm. Về sau ngươi sẽ đã chịu càng nhiều uy hiếp. Thấy Vương Tình đôi mắt chậm rãi mở to, Trần Hy nhìn nàng nhẹ giọng nói, ngươi hẳn là biết đi khách sạn là bởi vì cái gì. Thân cái miệng nhi đều cảm thấy chính mình cùng mất thân dường như, nếu cùng hắn đi qua khách sạn Vậy ngươi còn không được cảm thấy chỉ có thể gả cho hắn. Đến lúc đó có lẽ hắn sẽ chụp được càng nhiều ngươi ảnh chụp. Cho nên nếu ngươi không thích hắn, chuyện này từ lúc bắt đầu liền không cần thỏa hiệp. Vĩnh viễn không cần đối người xấu túi đầu. Chính là, ta bất thăng chính. Trần hy chậm gì gì mà nói. Chính là, chính là, ngươi tình nguyện cùng một cái thế nhưng chia tay lúc sau huy hiếp ngươi cặn bã cả đời buộc chặt ở một khối. Cũng không muốn đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở sao. Trần Hi cảm thấy nếu là chính mình lựa chọn, nàng tình nguyện hiện tại liền nháo đến mọi người đều biết, cũng không muốn cùng loại đồ vật này cả đời đều buộc chặt ở bên nhau. Nàng có chút hoang mang mà nhìn vương tình nhẹ dọng hỏi, sau đó kêu hắn một lần lại một lần mà uy hiếm ngươi. Vương tình, ta không rõ. Nàng dừng một chút, nghĩ đến nữ sinh đích xác sẽ thực để ý loại này ảnh trụp, rốt cuộc từ trước lục cảnh bằng hữu mi seo cũng bởi vì bạn trai cũ cho hấp thụ ánh sáng nàng tư mật ảnh chụp hỏng mất quá, cho nên muốn muốn hỏi nói. Ngươi ảnh trụ trừng mực ở cái gì trình độ? Vương tình mặt đỏ. Ngươi làm đều làm, hiện tại như thế nào không dám nói. Thề dai cũng nóng nảy. Vương tình tính tình mềm, đơn thuần, gia đình hòa thuận cũng không có gì nội tâm, cho nên cấp lưu hạ cấp lửa, cái này kêu nàng cảm thấy vừa rồi đối vương tình lời nói cũng có chút quá mức. Xuyên nội ý, ý ảnh chụp Vương tình hồng hốc mắt túi thấp đầu xuống. Còn ăn mặc nội ý ảnh trụ đâu a Trần Hy còn tưởng rằng là cái gì ảnh chụp đâu? Nghe xong lúc sau tức khắc thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nàng khó xử mà gãi gãi đầu, nhìn Vương Tình nhỏ giọng như nói, "Nếu ta là ngươi, ta sẽ lựa chọn báo nguy." Nàng thấy Vương Tình sợ hãi mà nhìn chính mình, nhấp nhấp khỏe miệng nghĩ nghĩ nói, "Đương nhiên, ta biết như vậy không có gì chứng cứ." Bắt được hắn nói, hắn chỉ cần nói là ngươi đem ảnh chụp đang yêu đương thời điểm cho hắn, hắn liền vô pháp định tội, đúng hay không? Nàng nhìn gật đầu, chảy nước mắt nhìn chính mình Vương Tình, rũ mắt. Về sau không cần lại làm như vậy sự. Ở xác định một người nam nhân có thể phó thác trung thân phía trước, không cần bị hắn lừa gạt. Trần Hy đột nhiên nghĩ tới lục trinh. Nếu một người quý cho ngươi, hắn sẽ không miễn cưỡng ngươi làm người không muốn sự. Ảnh chụp Ngươi không muốn, có phải hay không? Hắn vẫn luôn ở cầu ta. Vương tình thấp dọng nói, Trần Hy, lúc ấy ta thực thích hắn. Hắn nói nếu không cho hắn ảnh chụp chính là ta căn bản không thích hắn, hắn sẽ cùng ta chia tay. Ngươi xem, bởi vì một chương ảnh chụp liền uy hiếp chia tay. Dễ dàng mà nói ra chia tay hai chữ Về sau gặp được người như vậy Lisa một ít đi Chân hy ánh mắt dừng ở một bên góc Không biết khi nào Có lẽ này đây vì chính mình cuối cùng trở lại trường học Lệ quỷ lao sư tới tìm chính mình Nàng nhấp nhấp khoẻ miệng Nhìn không hề có cảm giác vương tình Lại nhìn nhìn đột nhiên biến mất lệ quỷ Đối vương tình nhẹ giọng nói Ngươi cũng không biết Chính mình gặp một cái như thế nào phụ trách nhiệm lao sư Nàng nghe thấy vương tình đang hối hận mà khóc Sờ sờ chính mình tối áo Đem khăn giấy đưa cho nàng Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không cùng ta nói thật Ta cho rằng ngươi còn thích ăn đâu Thề dai nhỏ giọng nói Ta sợ các ngươi khinh thường ta Vương tình ngây ngốc mà cho chính mình thích người chụp như vậy Ảnh chụp đều là tuổi trẻ nữ hài tử Đương nhiên sẽ cảm thấy mất mặt Chính là tề dai lại khỏe miệng run rảy một chút nhỏ giọng như nói Ta cảm thấy đi Loại này mất mặt so với ta cảm thấy ngươi phản bội chúng ta trình độ kém xa Nàng vừa rồi cùng vương tình cãi nhau Là thất vọng Vương Tình thế nhưng sẽ cùng một cái đã từng muốn hại các nàng ký túc xá cánh mạng giá hỏa ở bên nhau. Bởi vì như vậy, bởi vì chân chính mà kiến thức qua lệ quỷ, cũng thấy Trần Hy cẩn thận, cho nên Tề Giai mới có thể cảm thấy Vương Tình là cái bạch nhãn lang. Nàng lung tung mà sờ sờ Vương Tình bả vai, sau đó vì chính mình vừa mới nói không lựa lời xin lỗi. Không có gì. Kỳ thật nói ra về sau ta cảm thấy khá hơn nhiều. Vương Tình đối Tề Giai lộ ra một nụ cười rạng rỡ, lại đi đối Trần Hy nói lời cảm tạ. Trần Hy lại lắc lắc đầu, nhỏ giọng như nói, ngươi không cần hướng ta nói lời cảm tạ, bởi vì ta cũng không có làm cái gì. Ta đều nói, nếu là ta nói, ta bất lực. Chính là ở cái này trong trường học, có rất nhiều rất nhiều đáng yêu. Quỷ. Nàng đệ thấp thanh âm, lại cố tình hàm hồ thanh âm, vương tình không có nghe được. Nàng ngẹn ngào một tiếng, lại có chút khẩn trương, không biết Trần Hy muốn như thế nào trợ giúp chính mình. Trần Hy liền ngơ ngác mà nâng chính mình gương mặt ngồi ở chính mình vị trí thượng. Thật lâu lúc sau, đôi tay tràn đầy máu tươi nữ quỷ xuất hiện ở Trần Hy trước mặt. Trong ký túc xá trở nên âm lánh, liền tính nàng không có hiện thân ở Vương Tình cùng Tề Giai trước mặt, hai nữ sinh lại vẫn như cũ nhịn không được đánh lên dùng mình. Các nàng cảm thấy rất kỳ quái, lại cảm thấy một loại sờn tóc gáy quen thuộc cảm giác. Vương Tình đột nhiên nghĩ tới cái gì, hét lên một tiếng bổ nhào vào Tề Giai trong lòng ngực. Tề Giai vội vàng một tay bảo vệ Vương Tình, một bên khẩn trương mà khắp nơi xem. Trần Hy lại không có quản nhiều chuyện như vậy Khẩn chức hỏi, ảnh chụp, ảnh chụp đều đã tiêu trừ sao? Nàng cảm thấy nhà mình quỷ giáo thụ là trên thế giới này nhất nguyện ý đi bảo hộ học sinh lệ quỷ. Hắn không xứng trở thành S đại học sinh. Lệ quỷ âm lánh mà nói. Thoạt nhìn này trong đó còn có nội tình, đối với một cái không có hạn cuối hơn nữa đã mặc kệ trong lòng người, hắn sẽ làm cái gì Trần Hy ngấm lại cũng có thể đủ tưởng được đến. Dũ mắt, nàng nhỏ giọng như hỏi, có hay không khuyết tắn A? Lời này có điểm không đầu không đuôi. Thậm chí Trần Hy phản phất ở tự quyết định, chính là Vương Tình lại cảm thấy chính mình đột nhiên minh bạch cái gì, không dám tin tưởng hỏi, hắn đem ảnh chụp cho người khác nhìn. Nàng thoạt nhìn có điểm tuyệt vọng, Trần Hy vội vàng nhìn về phía lệ quỷ, lệ quỷ cứng đờ đối địch Trần Hy lắc lắc đầu nói, ta chạy đến thời điểm thực kịp thời. Nói cách khác, không có phát sinh khuyết tán, đoạn ở lưu hạ phía trước. Trần Hy thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng đối Vương Tình giải thích một chút. kia hắn nhân phẩm không tốt, trường học đại khái mặc kệ nhân phẩm đi Trần Hy đang nói lời này thời điểm, liền nghe thấy ký túc xá ngoại chuyện tới lớn tiếng kêu thẳng thiết, thanh âm rất lớn, tiêu nàng cảm thấy thực kinh ngạc, không lớn trong chốc lát, liền có mặt khác ký túc xá xem náo nhiệt nữ sinh ở trên hành lang nghị luận, nói là nam sinh trong ký túc xá có một cái nam sinh đột nhiên chính mình quăng ngã chặt đứt chân, còn ồn ào có quỷ. Xét thấy tinh thần trạng thái còn có thân thể tình huống đều không thế nào hành, cũng e sợ cho đây là cái tinh thần thượng có chút dị thường đồng học, cho nên đã bị kéo đi bệnh viện trị liệu. Chính là chỉ cần cái này, nam sinh tinh thần giám định vẫn luôn không thể được đến thông qua, hắn sợ là liền không thể phản hồi vườn trường. Nếu hắn nhận thức đến chính mình sai lầm, liền có thể trở về. Lệ quỷ lạnh lùng mà nói, cao chỉ số thông minh cao bằng cấp ác nhân, mới càng thêm đáng sợ. Trần Hy cũng không biết lệ quỷ làm như vậy, hoàn toàn mà kêu lưu hạ cắt đứt việc học đúng hay không, chính là nàng luôn luôn không có gì tăng quan, cho nên còn cảm thấy thực hà dận. Đem lưu hạ chuyện sau đó tất cả đều đối vương tình nói trọng điểm cảm tạ một chút chính mình giữ gìn học sinh quỷ giáo thụ. Nàng nói chuyện, ở Vương Tình trước mặt luôn là có chút nhẹ nhàng, Vương Tình khẩn trương tâm tức khắc bị Trần Hy an ủi, phảng phất ở Trần Hy thái độ dưới, chính mình cũng cảm thấy không có gì ghê gớm, cuối cùng có chút khó chịu mà nói, chính là ta, ta còn là bị hắn xem qua. Đại gia đi bờ biển ăn mặc càng thiếu, chẳng lẽ ngươi đi bơi lội thời điểm xuyên không phải áo tắm sao? Trần Hi như nhíu mày, cảm thấy Vương Tình để tâm vào chuyện vụn vặt nhi. Nàng có một câu không có nói Bởi vì nhạy bén mà cảm thấy chính mình nói đại khái sẽ ảnh hưởng chính mình cùng bạn cùng phòng chi gian cảm tình. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, cho nên nàng nhắm lại miệng. Kỳ thật nàng thật sự rất muốn hỏi, nếu rõ ràng thực để ý chính mình trong sạch, vì cái gì còn muốn miễn cưỡng chính mình chụp như vậy ảnh chụp. Cái này cặn bã muốn chia tay, vậy chia tay lại tìm một cái sẽ không miễn cưỡng chính mình đáng yêu nam sinh thì tốt rồi nha. Trên thế giới này cái gì nhất không hiếm lạ? Nam nhân nhất không hiếm lạ? Vương tình đem lưu hạ đương bảo cái loại này tư thế, tiêu Trần Hy nhịn không được nghĩ tới cuối tuần thời điểm, nhà nàng tiểu đường ca đều hận không thể nữ quỷ đều phải đi mơ ước một chút khổ bức. Như thế nào hảo nam sinh đều như vậy thảm, đối tượng tìm không ra, người xấu nhóm lại luôn là sẽ xúc phạm tới thực hảo thực đáng yêu nữ hài từ đâu. Trần Hy cảm thấy thực đáng tiếc. Hảo nam sinh thật sự rất nhiều, người quên đi quá khứ sự một lần nữa bắt đầu. Dù sao hắn tạm thời không thể xuất hiện ở trong trường học. Trần Hy thấy vương tình mặt còn trắng bệnh trắng bệnh. Lòng còn sợ hãi bộ dáng, quyết định an ủi một chút nàng nói, hắn đã không thể thương tổn ngươi. Ngươi có thể nói chính mình thích luyến ái. Dù sao, dù sao nàng tưởng nói điểm cái gì, lại thật sự không biết nên ở như vậy tình huống dưới nói một ít như thế nào an ủi nói, đành phải nhắm lại miệng nhỏ, yên lặng mà chuyển chạm đất trinh cho chính mình thân thủ làm quả bời trà. Thế giai lại cảm thấy Trần Hy nói rất đúng. Nhân sinh tràn ngập các loại gian nan, muốn nỗ lực bước qua cái này điểm mấu chốt, sau đó đi phía trước đi. Không cần quay đầu lại sau này xem, sinh hoạt luôn là sẽ càng ngày càng tốt. Chúng ta chính là S đại cao tài sinh, chờ về sau tốt nghiệp đều là xã hội tinh anh. kia gặp được chuyện này không biết sẽ có bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi luôn là như vậy không có biện pháp a Vẫn là tưởng luôn là cầu người. Tế dai cảm thấy Trần Hy thật sự thực đủ ý tứ, phía trước liền cấp Vương Tình giải quyết vấn đề lớn, hiện tại lại giúp Vương Tình vượt qua một cái đáng sợ nguy cơ. Tuy rằng Trần Hy thoạt nhìn có điểm trầm mặc ít lời, chính là tề Giai lại cảm thấy Trần Hy thật là một cái thực mềm lòng nữ hài tử. Nàng chưa từng có nói qua mạnh miệng, chính là trong ký túc xá bạn cùng phòng có việc thời điểm, Trần Hy trước nay đều không có tránh đi quá. Nàng đều trợ giúp người khác. Nếu có tiếp theo, ta thật sự sẽ không quản. Trần Hy lại nghiêm túc mà nói, Vương Tình, thượng một lần ta trợ giúp người, là vì toàn bộ ký túc xá, bởi vì một khi phát sinh nguy hiểm, sẽ liên lụy mọi người. Lúc này đây ta giúp ngươi không chỉ là vì ngươi Mà là ta không quen nhìn nam sinh dùng như vậy vô sỉ đê tiện thủ đoạn tới khi dễ nữ hải tử. Vô luận cái này nữ hải tử là ai, ta đều sẽ ra tay giúp trợ. Nàng dừng một chút, nhìn vương tình nhẹ giọng nói, chính là ta không phải sống lôi phong. Không có khả năng luôn là trợ giúp người, còn miễn phí giúp người. Hy vọng ngươi tiếp theo làm việc phía trước, muốn suy xét rõ ràng, sau đó không cần luôn là hối hận lại đến tìm người khác hỗ trợ. Nàng khách khí mà nhìn nhìn còn đứng ở ký túc xá trung ương quỷ giáo thụ nói, Còn gọi giáo thụ đều lo lắng. Lệ quỷ giáo thụ cứng đờ mà đem tái nhận đáng sợ mặt chuyển hướng thiệt tình cảm tạ nàng tiểu cô nương phương hướng. Không cần cảm tạ ta. Sao lại có thể đâu? Tiểu cô nương vội vàng nói. Tinh thần cảm kích vô dụng Này chú, cùng ta thượng 3 ngày khóa mới có thể bồi thường ta. Lệ quỷ vươn chính mình máu chảy đầm địa ba ngón tay đầu. Chân hy trầm mặc. Trần hy cảm thấy chính mình này hy sinh quá lớn. Nàng yên lặng mà nhận đồng quỷ giáo thụ yêu cầu. Khéo rũ mà bỏ lên trên giường. Liền. con phải nhiều học một môn học, là đến bắt đầu tốt lành nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức. nay một đêm qua đi, Vương Tình ngày hôm sau buổi sáng thoạt nhìn tinh thần trạng thái cũng không thế nào hảo. Liền tính là biết cặn bã đã chịu giáo hấn, chính là loại sự tình này đối nữ hài tử cũng là một loại thương tổn. Trần Hy, chúng ta đi trước ca. Hôm nay buổi sáng Trần Hy không có tiết học, lần đầu tiên ngủ nướng, đang ở trong chăn lăn lộn Tề dai mang theo Vương Tình đi đi học. Khán giả vương tình tinh thần trạng thái luôn là có điểm lo lắng. Nàng thấy Trần Hy lười biếng mà đem đầu nhỏ gối lên mép giường, khiếp mắt nhìn chính mình, nhấp nhấp khỏe miệng đối Trần Hy nói, còn có, cảm ơn ngươi. Nàng lại không phải vương tình, cũng không cần cùng chính mình nói lời cảm tạ Trần Hy lại cảm thấy loại cảm giác này không tồi, hàm hàm hồ hồ gật gật đầu. Nàng thoạt nhìn một bộ ngây thơ bộ dáng, tề dai nhịn không được cười một chút, nhón mũi chân nhi đi sờ sờ Trần Hy mặt. Nàng lôi kéo vương tình đi rồi Lần sau loại sự tình này nói cho ta." Khương Đoán đối Trần Hy nói, "Ta biết, Khương giáo bá ra mặt xử lý kỳ thật là thực thích hợp, chính là không chịu nổi có một cái phi thường tích cực quỷ giáo thụ không phải." Trần Hy muốn nói lại thôi, thấy Khương Đoán hừ một tiếng, vội vàng bò đến Khương Đoán trên giường đi, nhỏ giọng như nói, "Quả thực mệt mệt." Nàng phạc nhìn đáng thương vô cùng, Khương Đoán ghét bỏ mà đem nàng đẩy ra một chút, chính là xem nàng mềm mộp mà nhìn chính mình, lại nhìn không được ho khan một tiếng, nhẹ giọng hỏi, "Là sau núi vị kia?" Sau núi cũ trường học quỷ giáo thụ, này cấp khương noán mang đến đánh sâu vào rất lớn. Trần Hy điểm điểm đầu nhỏ. Nàng hiện tại ngấm lại quỷ giáo thụ tam căn máu chảy đầm địa ngón tay đều cảm thấy thương tâm. Đặc biệt là ngồi ở thư viện hẻo lánh trong một góc, mở ra vô số sinh vật học chuyên tác, quỷ giáo thụ còn lại nha lại nhải Tốt lành học tập. Không nghiêm túc không thể được, phải đối chính mình việc học phụ trách. Giáo thụ, ta là máy tính hệ. Trần Hy ánh mắt cùng mua nước tương giống nhau vô tội. Tiêu máy tính hệ sinh viên tốt lành học tập sinh vật học không học giỏi chính là thực sinh lỗi quỷ Đây là cái gì giả thiết? thiếtáp rưi tác giả hoàn toàn không suy xét lo dịp cơ bản phát tới kỹ nhiều không há thân người biết cái gì quỷ giáo thủ quyết định tốt lành trước đem lý luận dạy cho này tiểu cô Nương quay đầu lại đem cũ trường học cấp mở ra tiêu nàng có thể đi cũ trường học làm thực nghiệm nay đại khái xuất lại phải gọi cũ trường học xuất hiện cái gì động lòng người vườn trường truyền thuyết bất quá quỷ giáo thụ hoàn toàn không cảm thấy như thế nào Thấy Trần Hy hữu hữu mà lại vùi đầu đọc sách, nàng lúc này mới hừ một tiếng, kiên nhẫn chờ đợi Trần Hy vấn đề. Đối mặt như vậy một vị nghiêm khắc giáo thụ, Trần Hy cảm thấy chính mình sinh vật thế nhưng còn học được không tồi. Đương nhiên, đồng dạng cũng không thể kêu chính mình bình thường chương trình học cấp nem xuống. Nàng cảm thấy chính mình rất bận rộn, lâm vào thư sơn thư hải bên trong không thể tự thoát ra được. Phần 162. Quỷ giáo thụ còn thường thường mà cấp ra chương bài thi. Trần Hy cảm thấy chính mình cuộc sống đại học thật sự thực phong phú. Nàng vẫn luôn đều chui đầu vào thư viện, đương nhiên sẽ bỏ lỡ rất nhiều lớp hoạt động còn có một ít cùng lớp đồng học tổ chức tụ hội. Tuy rằng nàng cũng không có phát hiện, chính là tựa hồ lớp đối nàng đánh giá bắt đầu trở nên hai cực phân hóa. Có đồng học nói nàng là một cái có chút cao lánh nữ sinh, khinh thường cùng lớp đồng học. Chính là có đồng học lại nói nàng chẳng qua là một cái tiểu thương ốc, nội hướng một ít, mỗi ngày đều thích ngâm mình ở thư viện, hẳn là không có gì tâm cơ Như vậy đồn đãi chỉ có ở viện hệ bên trong truyền lưu, Trần Hy cũng không như thế nào biết. Đương nhiên, thực sắp làm học kỳ này cuối kỳ khảo tiến đến thời điểm, đại gia một lần nữa nhận thức Trần Hy. Trần Hy là lớp đệ nhất danh. Như vậy thành tích, giải nhất học Kim quá sức, bởi vì Trần Hy khuyết thiếu rất nhiều tập thể hoạt động. Chính là một cái giải nhì học Kim là ván đã đóng thuyền chuyện này. Bởi vậy, Trần Hy ở trong mắt mọi người không phải cái gì cao lãnh tâm cơ nữ, chính là một con vùi đầu khổ độc tiểu học bá. thời buổi này nhi Học ba đều tự mang lựa kính. Trần Hy cũng không rõ, vì cái gì lớp đồng học xem chính mình ánh mắt đều nhiều vài phần ôn hòa, nàng cũng không như thế nào phát hiện, chỉ là cảm thấy cùng chính mình người nói chuyện nhiều. Đương nhiên ở lớp, có người cùng chính mình nói chuyện Trần Hy luôn là sẽ thực lệ phép mà đáp lại, chỉ cần không phải trên cao nhìn xuống, dùng công chúa đối hầu gái thái độ đối nàng, Trần Hy sẽ là trên thế giới này nhất hòa khí tiểu cô nương. Nàng nhân duyên hảo rất nhiều, chẳng sợ như cũ có đồng học sẽ không thích nàng. Chính là nàng cũng đã bắt đầu chậm rãi cùng đồng học thân cận lên. Cái này kêu Khương đoán thực vui mừng. Trần Đông liền buồn bực. Hắn cảm thấy chính mình mỗi một lần đi vào Trần Hy lớp trước cửa đều sẽ cảm thấy thực buồn bực. Bởi vì mỗi một lần đều sẽ bị ngắm nhìn ở trên người. Người làm sao vậy? Trần Hy chậm gì gì mà thu thập hảo cặp sách, cùng giáo thụ. Vị này chính là người sống, lại cùng đồng học nói tái kiến. Lúc này mới thấy Trần Đông đứng ở nơi đó có chút buồn bực, nàng rất tò mò mà thò lại gần liền thấy Trần Đông muốn nói lại thôi. Trần Hy, ta mẹ yêu đương. Đây là chuyện tốt ta. Trần Hy không nghĩ tới Trần Phu Nhân lại yêu đương, chính là đối với Trần Hy tới nói, cùng với suy nghĩ niệm la tổng cái kia cặn bã sau đó đau đớn muốn chết, đám chim ở bị phản bội thống khổ đi không ra, còn không bằng bắt đầu một khác đoạn tốt đẹp tình yêu, đi nhận thức càng nhiều chân chính ưu tú nam tính, một lần nữa được đến hạnh phúc. Nàng cảm thấy chuyện này không tật xấu, chính là thấy Trần Đông vẻ mặt dối giám bộ dáng, lại bừng tỉnh đại ngộ An ủi hắn nói, ngươi yên tâm. Ta cảm thấy mụ mụ ngươi vô luận nói bao nhiêu lần luyến ái, nàng cũng sẽ ái ngươi. Nay sợ không phải trong truyền thuyết đối mẫu thân bạn trai ghen ghét. Trần Đông khỏe miệng run rẩy mà nhìn nàng. Ngươi biết nàng luyến ái đối tượng là ai sao? Ta như thế nào sẽ biết? Trần Hy cảm thấy chính mình cùng Trần Phu Nhân giao tế vòng hoàn toàn không giống nhau. Sao có thể biết nhiều như vậy? Nàng thấy Trần Đông tựa hồ tránh đi chính mình lớp nữ sinh kia từng đôi mơ ước đôi mắt. Nghĩ đến Trần Đông này, giáo thảo gần nhất ở trong trường học đã chịu rất nhiều nhiệt tình nữ sinh thông báo, ho khan một tiếng liền cùng hắn hướng bên ngoài đi. Thấy nàng vô tâm không phổi bộ dáng, Trần Đông quả thực sắp tức chết rồi, hắn cắn răng nhìn này chỉ đáng giận Trần học bá bay nhanh mà theo sau phẫn nộ mà nói, thế nhưng ra sao phương? Người nói này sao lại có thể? Sao lại có thể ra sao phương? Hắn này áp lực không được phẫn nộ còn có vạn vẻo xoáy khí mặt kêu Trần Hy cảm thấy mờ mịt Nàng tuy rằng kinh ngạc Trần Phu Nhân thế nhưng là ở cùng Phương nào yêu đương, chính là này luyến ái không có gì. Đều ly hôn, tuy rằng đều mang theo một cái nhi tử, chính là trừ cái này ra không có gì để cập đến đạo đức vấn đề địa phương. Thế nhưng ra sao Phương sao? Ta cũng không biết. Thật là chúc mừng, Phương nào nấu cơm ăn rất ngon. Trần Hy gần nhất tuy rằng khảo thí xong rồi, chính là vẫn luôn đều ở cùng quỷ giáo thụ đi học. Bằng không giáo thụ nói, chờ đến nghỉ đông thời điểm nàng liền phải đi lục ra biệt thự đi tiếp tục dạy học. Trần Học Bá gần nhất hận không thể đem chính mình bán mình cấp quỷ giáo thụ, chỗ nào còn có thời gian xem giải trí tin tức. Người có phải hay không đã quên phương nào nhi tử là An Vân? Trần Đông sâu kín mà nhìn cái này phản đồ. An Vân lại như thế nào lạm? Thật tốt sinh hồn thiếu niên, nhưng ôn nhu nhưng ở nhà, mấy ngày hôm trước còn tới trường học cấp Trần Hy cùng Khương Noán đưa thân thủ làm bánh kem, Trần Hy cảm thấy ăn rất ngon. Như vậy Hiền Huệ, còn biết quan tâm người, Trần Hy cảm thấy chỉ ở sau nhà nàng lục tổng. Một đốn bánh kem liền đem người thu mua Người học kỳ này cơm sáng vẫn là ta mỗi ngày cho người mua Trần giáo thảo quả thực tức chết Hắn cảm thấy chính mình bị Trần Hy cấp khí Này nếu không phải vì lấy lòng khương đoán Quay đầu lại phải bộ Trần Hy bao tải Nghiến răng nghiến lợi mà nói Hắn mỗi ngày vây quanh khương đoan chuyện Người còn không rõ là có ý tứ gì A An Vân rõ ràng là mơ ước khương đoán Chính là trời xanh Này tình địch thế nhưng muốn cùng phương nào một khối Cùng chính mình tới cái trọng tổ gia đình Trần Giáo Thảo này cảm thấy sinh hoạt quá khổ bức, càng khổ bức chính là, chính mình khổ bức điểm, hoàn toàn không có bị người khác để ở trong lòng. Nga. Trần Hy không có hưng thú gật gật đầu. Trần Đông khiếp sợ mà nhìn này vô tình vô nghĩa phá hài tử. Uy. Nếu ngươi cảm thấy An Vân là Uy hiếp nói, ngươi liền cung cấp khương nhoắn làm bánh kem ăn, đến lúc đó các ngươi không phải có thể ở cùng cái trục hành thượng cạnh tranh sao. Trần Hy thấy Trần Giáo Thảo lập tức liền trầm mặt, chấp chấp mắt nghĩ nghĩ nói ta nhớ rõ ngươi nói tạc quá phòng bếp. Bất quá không có quan hệ, tạc phòng bếp là thực bình thường sự, ngươi nhiều tạc vài lần, quen tay hay việc, về sau liền sẽ nấu cơm. Dù sao có tiền. Phòng bếp không sợ bị tạc. nha nàng lục tổng cũng tạc phòng bếp đâu, chính là này một học kỳ xuân dưới, không chỉ có sẽ làm quả bưởi trà, còn sẽ làm ăn rất ngon cơm trên trứng. Trần Hy ăn qua vài lần, cảm thấy chính mình cả đời đều quên không được cái kia hương vị. Nàng bẹp một chút miệng nhi. Nghĩ đến hôm nay Lục Trinh sẽ đến tiếp chính mình về nhà, vội vàng gom lại trên người thật dày miên phục đối tiếp tục trầm mặc trần giáo thảo phất phất tay, đi rồi. Nàng đi được thực tiêu xái thẳng đến ngồi vào Lục Trinh xe thượng còn ở lật xem di động thượng tin tức. Làm sao vậy? Lục Trinh thỏ người ra cho nàng kéo lên đai an toàn, xem nàng chuyên tâm mà phiên giải trí bắt quái, nhướng mày Người đã biết. Hắn hừ một tiếng. Đã biết. Hai tử không phải lục cảnh. Phương nào cùng. Hai tử. Trần Hy một bên phiên giải trí tin tức, một bên kinh ngạc nhìn Lục Trinh, không rõ ngắn ngủn một cái tuần rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Thưa một cái tuần về nhà thời điểm, trong nhà còn chuyện gì nhi đều không có, như thế nào lúc này đây về nhà liền nhiều ra một cái hài tử tới. Nàng cảm thấy thực mơ mịt, Lục Trinh thấy nàng sắc mặt mơ mịt, những mày hỏi, ngươi nói không phải Lục Cảnh sự. Trần Hy lắc lắc đầu nhỏ, không rảnh lo phương nào cùng Trần Phu nhân câu chuyện tình yêu, vội vàng hỏi, cái gì kêu hải tử không phải Lục Cảnh. nàng một mở miệng hỏi Lục Trinh lấy ra di động nhảy ra một cái tin tức tới Trần Hy thăm dò vừa thấy tức khắc ngây ngẩn cả người này thế nhưng là một cái giới giải trí nữ nghệ sĩ chưa kết hôn đã có thai, chó con nhóm tập thể giúp nàng trong bụng hài tử tìm ba bà chuyện xưa nay liền cùng Trần Hy nhớ trước đây thấy quá tiểu nòng nọc tìm ba, ba không sai bị lắm nàng liền ngơ ngác mà nhìn bắt quái tuần san đã kéo nửa cái giới giải trí minh tinh xuống nước lục cảnh cần thiết trên bảng có tên hơn nữa thứ tự còn không thấp Trần Hy Hự hai tiếng thật lâu chưa nói ra lời nói tới Khẳng định không phải Lục Cảnh. Người như vậy tin tưởng hắn, hắn sẽ thực cảm động. Lục Trinh cong cong khỏe miệng hừ cười một tiếng. Loại này không cần giải thích liền kiên định mà tin tưởng chính mình người nhà trong sạch vô tội. Đối với Lục Cảnh tới nói nhất định là nhất chứa khỏi. Lục Cảnh lá gan rất nhỏ, liền quỷ đều sợ. Có xác tâm không sát đảm, ta cảm thấy nhất định không phải hắn. Trần Hy nghiêm túc mà nói. Lục Tổng trầm mặc nhắm lại miệng mình. Vân Nam Bạch Dược cũng cứu không được Lục Tổng ngu xuân đệ đệ. Đệ 209 trương. Bất quả nói tới nói lui, vui đùa lúc sau, Trần Hy đối lục cảnh vẫn là có điểm lo lắng. Từ trước lục gia nhị thiếu cũng có không ít hai tiếng bắt quái, chính là lại thai tiếng, cũng chính là cộng độ một đêm loại này, cũng chưa nói trực tiếp có người mang thai tính ở lục cảnh trên người. Làm lục gia tiểu đại tẩu, không quan tâm một chút cũng không thể nào nói nổi. Nàng về tới trong nhà, thấy lục cảnh một bộ sống không còn gì luyến tiếp các ưu nằm liệt ở trên sofa, nghĩ đến lục cảnh này gặp đến kịch liệt thương tổn. Nhịn không được chậm gì gì mà đi qua đi ngồi ở lục cảnh bên người, khô cằn mà nhỏ giọng như nói, lục cảnh, ngươi, ngươi đừng khó chịu. Ta tin tưởng ngươi sẽ không làm như vậy sự. Nàng kỳ thật càng tin tưởng chính là, lục cảnh không phải là một cái không muốn phụ trách người. Nếu cái kia nữ nghệ sĩ hải tử là lục cảnh, lục cảnh cũng sẽ không chờ bắt quái tuần san tới cửa, đã sớm cùng hài nhi mẹ nó kết hôn, cấp hài tử một cái bình thường hoàn chỉnh gia đình. Hơn nữa, Trần Hy cảm thấy lục cảnh tìm đối tượng như vậy vội vàng. Thật vất vả kêu ai mang thai, còn không chạy nhanh kéo đi lành giấy kết hôn à. Gia hỏa này ở kết hôn vấn đề thượng như vậy tâm cơ, cô ý gọi người ta cô nương mang thai hảo có thể chạy nhanh gả cho hắn gì, tựa hồ cũng có thể làm được. Người đang nói cái gì? Lục cảnh rốt cuộc giật giật chính mình trong mắt, nhìn đối chính mình bài trừ một cái thân thiết tươi cười Trần Hy. Trần Hy chớp trước mắt, cầm di động cho hắn xem bát quái tin tức. Lục cảnh khỏe miệng run rảy một chút. Ta như thế nào sẽ bởi vì loại sự tình này trong lòng khó chịu Sớm phía trước cũng đã buồn bực xong rồi, bởi vậy Lục Cảnh nói lời này phá lệ có năm chắc, chính là Trần Hy lại sửng sốt một chút, ngơ ngác hỏi, "Ngươi không phải vì chuyện này khó chịu?" Kia thấy thế nào lên không thoải mái? Đâu chỉ là không thoải mái, quả thực chính là không vui qua, này thoạt nhìn thực thê lương bộ dáng kêu Trần Hy đều có điểm lo lắng, Lục Cảnh quả thực vô ngữ, giơ tay chỉ chỉ phòng bếp, lại chỉ chỉ một bên. Trần Hi lúc này mới thấy đối diện trên sofa đang ngồi cười tủm tỉm Trần phu nhân, nàng ăn mặc một thân tu thân nữ sĩ tây trang. Thoạt nhìn giỏi giang lại ưu nhã. Ngài ở cùng A. Trần Hy ngựa ngùng mà trao hỏi. Vì chính mình vừa rồi bỏ qua thập phần xin lỗi. Đúng vậy. Trần Phu U Nhân cười đối Trần Hi nói. Cái kia. Chờ phương nào A. Trần Đông đều theo như người nói. Trần Phu U Nhân cười hỏi. Thấy trên mặt nàng tươi cười. Lục cảnh hứ một tiếng. Sủi lơ đến càng thêm thâm nhập. Hắn biểu môi. Vị khuất. Đau lòng. Phẫn nộ. Dù sao đặc biệt nội tâm phương nào người này Rõ ràng đều là ở giới giải trí nhi hốn vì sao dễ dàng như vậy mà liền tìm chứ đối tượng thậm chí bản chuyện cưới hỏi Lục ra nhị thiếu nghĩ đến chính mình bi thảm độc thân sinh hoạt quả thực buồn bực đến muốn nôn ra máu thấy lúc này Phương nào đồng dạng tươi cười đầy mặt mà từ trong phòng bếp đi ra trong tay ngâng một cái mâm mặt trên là hai cái tinh xảo xinh đẹp pha lê chén một chén cho Trần Hy một chén thật cẩn thận mà cho ngẩn đầu ôn nhu mà nhìn chính mình Trần phu nhân hòa Thanh nói thả đại táo cùng cậu kỷ bổ hết buũ khí Ngươi ngày hôm qua tăng ca vất vả, ăn trước điểm trẻ. Phổ phổ thông thông nấm tuyết hầm tuyết lê, nhưng kêu Mỹ đại thúc lấy ra tới, nghe vừa nghe đều cảm thấy ăn ngon cực kỳ. Trần Hy dính Trần Phu Nhân quăng, Mỹ tư tư vào cửa liền ăn ngon. Ta không có việc gì. người trước nghỉ một lát. Ta không mệt. Ngươi lợi chút, ta cho ngươi làm đồ ăn. Phương nào xem Trần Phu Nhân ánh mắt tràn ngập quý trọng, hắn thực đau lòng Trần Phu Nhân thức đêm ngao suốt đêm bộ ráng, lại nhải mà đối nàng nói. Ta hai ngày này cho ngươi bao nhiêu điểm bánh trôi, quay đầu lại đặt ở ngươi văn phòng, ngươi nửa đêm đói bụng liền hạ bánh trôi ăn. Trần Phu Nhân văn phòng rất lớn, bên trong cái gì đều có, hắn lại nhải phi thường gia đình chủ phu, chính là Trần Phu Nhân lại chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Trước mắt là cùng đã từng khôn khéo giỏi giang chồng trước hoàn toàn không giống nhau nam nhân, từ trước nam nhân kia khôn khéo lại có khả năng, luôn là ở bận rộn, liền tính về đến nhà, chẳng sợ đối nàng lại ôn nhu ôn tồn lại yêu quý trong nhà chính là cũng sẽ không giống là hắn như vậy, sẽ ở nàng thức đêm lúc sau bưng tới một chén canh. Một người nam nhân thiệt tình, kỳ thật muốn thấy rõ ràng là như thế này đơn giản. Đối nàng là thật sự quý trọng yêu thương, vẫn là hư tình giả ý, nguyên lai like cũng như vậy rõ ràng. Nàng từ trước không rõ, cho rằng như vậy chính là tình ý chân thành. Chính là hiện tại mới hiểu được, chính mình nếu bị một người nam nhân đặt ở trong lòng, sẽ trở thành hắn trong lòng bảo, hắn luôn là sẽ lo lắng cho mình không tốt, không có chiếu cố hảo nàng. Hắn cũng luôn là nhớ thương nàng, luôn là ở nỗ lực muốn nàng trở nên càng tốt. kia thủy tiện bao một chút hảo. Sao lại có thể, ta nhiều bao mấy thứ, ăn lên không nhị. Người quả xoài gì ứng ta nhớ rõ, sẽ không có quả xoài mùi vị. Phương nào vốn dĩ liền Mỹ đại thúc một quả, thâm tình chân thành mà nói chuyện, một đôi mắt đen đều là ô nu, đừng nói Trần Phu Nhân, liền tính là Trần Hy đều xem đến đã quên ăn chính mình trên tay trẻ. lúc cảnh quả thực đều phải khí khóc, dãy rùa khởi động chính mình cánh tay giận dữ hết. Ta thích ăn quả xoài mùi vị. Sắc ngàn đao, nói tốt hảo cơ hữu cả đời đâu. Nói chuyện luyến ái liền đem cơ hữu cấp ném, nhân tính đâu. Lục ra nhị thiếu tức giận phi thường. Phần 163. Ta nhớ rõ, ta nhớ rõ, chỉ là đến đơn độc bao, bằng không một không cẩn thận dính lên một chút quả xoài liền hỏng rồi. Phương nào vội vàng nói. An vân tử phòng bếp nô đầu ra cười một chút. lúc cảnh dại ra 3 giây, một lần nữa sống không còn gì luyến tiếp mà tạp vào sofa, run dậy một chút. Không hề răng. Hán! Muốn nguyện rủa trên đời này sở hữu vứt bỏ hảo cơ hữu cạt bã. Ta nghe nói còn có nhân thịt. Trần Hy nhỏ giọng như nói. Ta cho ngươi bao. An Vân ở trong phòng bếp cười nói, mang về cho các ngươi một khối ăn. Còn có Trần Đông. Làm về sau trọng tổ gia đình huynh đệ, An Vân cảm thấy chính mình nỗ lực đến cùng Trần Đông ở trung hảo một chút, bằng không kêu trưởng bối nhiều khó làm a hắn luôn luôn đều không keo kiệt bày ra chính mình ôn hòa. Thấy Trần Hy ôm trong tay pha lê chén mắt trông mong mà nhìn chính mình, cong lên đôi mắt nói, "Nam sinh đều không thích đồ ngọt. Cùng nhau ăn thịt nhân có thể đi." Hắn quyết định nhiều bao điểm nhi, ít nhất hắn tiện nghi ca ca Trần Đông trong ký túc xá bạn cùng phòng cũng nên mang ra tới kia một phần nhi, nghĩ đến đây liền bận rột lên. Trần Hy tò mò đi vào đi, thấy An Vân một đôi thon dài xinh đẹp tay ở nhẹ nhàng mà bao bánh trôi. Nàng quay đầu lại nhìn phương nào cùng Trần phu nhân liếc mắt một cái, nhấp nhấp khóe miệng nhỏ giọng nhi hỏi, "An Vân, người Người có thể hay không nàng lo lắng An Vân trong lòng khó chịu, rốt cuộc sống nương tựa lẫn nhau ba ba rất có khả năng tái hôn đối với tuổi này nam sinh còn nói cũng là thật lớn đánh sâu vào. Chính là An Vân lại quay đầu bất đắc dĩ mà nhìn Trần Hy cười, nhu hòa mà nói, Trần Hy, ta hy vọng ba ba có thể được đến hạnh phúc. Nếu hắn lúc này đây không có gặp được ta mụ mụ người như vậy, vậy thật tốt quá. Hắn kỳ thật thực hy vọng phương nào có thể có được chân chính hạnh phúc cùng ấm áp gia đình. Sau đó đem đã từng thương tổn quá hắn nữ nhân cấp quyến mất. Thoạt nhìn Trần Phu Úi Nhân cũng từng trải qua quá rách nát cảm tình. Như vậy hai người đi cùng một chỗ, lẫn nhau đều sẽ quý trọng đối phương. Nếu có thể ở ngày sau dài dòng năm tháng chậm dãi đi xuống đi, kia An Vân sẽ vì chính mình ba bà, bà cao hứng. Trần Phu Úi Nhân khá tốt, hơn nữa Trần Đông tuy rằng Thoạt nhìn thích khi dễ người, kỳ thật cũng khá tốt. Trần Hy nhẹ giọng nói, ta đều biết, cho nên ta mới vì ta bà cao hứng. Hơn nữa ta ba nếu có thể tái hôn, cũng có thể kêu ta mẹ hết hy vọng. An Vân trong tay ôm bánh trôi rừng một chút, nhẹ giọng nói, ta mẹ hối hận. Nàng còn tưởng trở về tìm ta ba, chính là ta một chút đều không hy vọng bọn họ một lần nữa ở bên nhau. Ở đã trải qua bị chính mình dưỡng tiểu nam nhân thọc nấy đau, lại đến rất nhiều rất nhiều sự tình, mẹ nó mới phát hiện một cái chân chính thâm ái nàng nguyện ý vì nàng trả giá rất nhiều rất nhiều trượng phu đáng quý. Cái này kêu nàng muốn quay đầu lại, nàng dung đã từng cảm tình. Dùng nhi tử tới ý đồ văn hồi, chính là An Vân lại chỉ cảm thấy bị vai. Tuyệt tình ly hôn thời điểm như thế nào không nghĩ đã từng cảm tình còn có nhi tử đâu. Người ăn không ăn hành. Bánh trôi nhân thịt là có hành. An Vân bao rất nhiều lúc sau đối Trần Hy hỏi. Ăn. Trần Hy là cái gì đều ăn. Yêu không yêu ăn khác nói, chính là nàng không có không ăn đồ vật. Khương non đâu. Trần Đông đâu. Ta hỏi một chút. Trần Hy vội vàng bắt thông điện thoại. Trần Đông kén An Nàng phản phất ở đối An Vân cáo trạng. Sinh hồn thiếu niên liền từ trong bùn đào ra một khối to nhân thịt đặt ở một bên, đơn độc cấp Trần Đông làm. Ta cảm thấy ngươi sẽ đem đại gia chiều hư. Hiện tại cũng đã đúng rồi. Nếu phương nào kết hôn đi rồi, ta cũng không biết trong nhà nên làm cái gì bây giờ. Còn có An Vân, cỡ nào tốt thiếu niên, Trần Hy tưởng tượng đến Trần Phu Nhân sẽ đem bọn họ cấp đi liền cảm thấy chính mình cũng tưởng cùng lục cảnh sống không còn gì luyến tiếp mà nằm liệt một khối. Thấy nàng đáng thương vô cùng mà nhìn chính mình. An Vân mỉm cười lên, chớp chấp mắt nói, không có việc gì. Ta cùng ta ba còn phải ở nhà ngươi trụ thời gian rất lâu, kết hôn cũng yêu cầu chủ bị. Hơn nữa lục tổng đã thực sẽ nấu cơm. Thật sự sao? Trần Hy lập tức mở to đôi mắt. Thật sự. Hán. Châm rãi nhi tới. An Vân sờ sờ ngày hôm qua mới vừa tân mua lò vi 3 đối Trần Hy chém đinh chặt sắt mà nói. Trần Hy quyết định tin tưởng hắn. Nàng lại ghé vào phòng bếp nhìn trong chốc lát, lúc này mới trở về phòng khách. Liền thấy phương nào đối chính mình cười một chút, bước chân nhẹ nhàng mà đi tới trong phòng bếp đi bận bận rộn rộn, lần này đi qua đi cùng Lục Trinh ngồi ở một khối, nhìn đối diện Trần Phu Nhân, ho khan một tiếng hỏi, cái kia, ngài ly hôn sao? La Tổng gọi người ta đại cách cách cấp kéo sau khi đi liền không có động tính, chính là cũng chưa nói nhân ra treo gì đó. Nếu chỉ là mất tích, kia Trần Phu Nhân vẫn là đã kết hôn phụ nữ, cùng phương nào yêu đương nhưng thật ra không khác, liền lo lắng về sau bị bắt quái phạm phạm giặt tì nhóm cấp đào ra. Nói phương nào kẻ thứ ba trên chân. Vậy hoa nguồn đã chết. Ly. Hắn đã trở lại, ngươi không biết. Trần phu Nhân thoải mái mà hỏi. Trần Hy chậm gì gì mà lắc lắc đầu. Khi nào trở về? Trở về có một đoạn thời gian, ngươi yên tâm, ta là ly hôn lúc sau mới bắt đầu cùng phương nào kết giao. Trần phu Nhân tựa hồ minh bạch Trần Hy ở lo lắng cái gì, cười một chút, đáy mắt mang theo vài phần phức tạp. Trầm dãi nói, hắn tinh thần trạng thái không thế nào hảo, bất quá trừ cái này ra cũng không có gì. Ta cùng hắn ly hôn không có so đo rất nhiều. Tuy rằng nói là kêu chồng trước mình không rời nhà, chính là chồng trước chính mình công ty nàng cũng không có cấp đoạn, để lại cho hắn. Chính là không nghĩ tới chồng trước không biết cố gắng, đem chính mình công ty trực tiếp chuyển nhượng cho. Chuyển nhượng cho ai? Thấy Trần Phu U Nhân sắc mặt có chút phức tạp, Trần Hy tò mò hỏi. Vị kêu tân nương tử. Tìm cái giám đốc người, này công ty về sau trên danh nghĩa là về nàng. Trần Phu U Nhân chậm dãi nói. Giám đốc người là sống. Trần Hy sừng sốt, ôm nhà mình lục tổng cánh tay chờ mặc. Yêu cái thỏ, thời buổi này nhi, quỷ nhóm đều cùng người sống rực tiền tới. Đệ 210 chương Miễn phí chuyển nhượng sao? Trần Hy gian năn hỏi. Ngươi cảm thấy quỷ sẽ cho hắn chuyển nhượng phí sao? Trần Phu nhân sắc bén hỏi. Không cho hai trương Minh tệ hồ vẻ mặt liền không tồi. Trần Hy lại lần nữa không hé răng. Bắt kịp thời đại lệ quỷ, Trần Hy hiện tại chỉ thấy như vậy một vị. Bất quá ngấm lại cũng là. Đại cách cách là chỉ trạch. Đam mê các loại máy tính trò chơi, máy tính trình tự công nghệ cao giải trí, kia không được nhiều kiếm tiền nha. Mua đồ ăn vặt không được tiêu tiền. Còn có, vạn nhất về sau học được truy tinh, hy vọng vì chính mình thần tượng cống hiến thuộc về chính mình một phần lực lượng. Trần Hy cảm thấy chính mình miễn cưỡng có thể tiếp nhận rồi. Khá tốt. Này thuyết minh Trần Đông Hắn Lào Ba hiện tại gì gì đều không có, cũng không biết cùng cái kia mang thai chân Ái còn có thể về sau như thế nào sinh hoạt. Trần Hy chấp chấp mắt, thấy Trần Phu Úi Nhân tâm rộng đến đến không được Thường thường mà đi hướng phòng bếp phương hướng xem một cái, liền ôm lục trinh cánh tay ngơ ngác mà nhìn. Bởi vì cảm thấy rất tò mò, nàng còn cầm lấy di động cố ý tìm tòi một chút la tổng từ trước công ty tên, quả nhiên bắn ra một ít tin tức, cái gì thương nghiệp tân tú, cái gì thừa trước khải sau, dù sao các loại khích lệ. Tin tức ảnh chụp là một cái thực anh tuấn tuổi trẻ nam nhân. Thực tuổi trẻ, thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi, chính là thoạt nhìn lại có một loại nói không nên lời cảm giác. Nam nhân kia có một đôi lang giống nhau hung ác đôi mắt Trần Hy cảm thấy người như vậy gọi người có điểm sợ hãi, cũng không biết đại cách cách rốt cuộc là thấy thế nào chúng như vậy nam nhân. Đương nhiên, lệ quỷ hiển nhiên sẽ không sợ hãi người đại lý nguy hiểm sẽ phản bội chính mình. Đều lệ quỷ, chỉ cần là người sống, đều không phải nàng đối thủ tới. Lục cảnh cũng thăm dò nhìn hai mắt, không có hứng thú mà thu hồi chính mình cổ tiếp tục ở trên sofa nằm ngay đơ. Lục trinh tùy tay thưởng thức Trần Hy đầu tóc, thấy tiểu cô nương hừ hừ hai tiếng giúp vào chính mình trong lòng ngực, đáy mắt nhiều vài phần ý cười. Rồi tay sờ sờ này tiểu cô nương lỗ thai, thấy nàng lập tức liền lăn đến trong lòng ngực mình, rồi tay liền câu lấy cổ hắn. Nhìn Trần Hy đỏ lên khuôn mặt nhỏ, lục tổng không có vạch Trần nàng kỳ thật cũng là ngưỡng ngùng. Bất quá lục cảnh cảm thấy này có chút quá mức a hắn nhìn này vô tâm gan Trần học bá. Ta nói, không thể như vậy đối ta a Trong nhà đều một đôi nhi một đôi nhi, dựa vào cái gì hắn liền độc thân. Trần Hy do dự mà nhìn lục cảnh liếc mắt một cái. Lục cảnh. Ta cảm thấy ngươi thể chất có điểm kỳ quái. Như thế nào kỳ quái? Ta cho ngươi như vậy nhiều đào hoa phủ, như thế nào không hiển linh đâu? Trần Hy liền buồn bực, rốt cuộc phía trước cho nàng tiểu đường ca đào hoa phủ rất nhiều không linh nghiệm, là bởi vì tiểu đường ca thân ở hoàn cảnh có chút vấn đề, chính là lục cảnh lại không giống nhau, giới giải trí, nơi phồn hoa tới, kia tuấn nam mỹ nữ nhiều như vậy, như thế nào vẫn là tìm không ra đối tượng đâu. Nàng cho người ra qua đi nhìn lục cảnh trong chốc lát, lục cảnh vừa định nói điểm nhi cái gì Lại nghe thấy chính mình di động tiếng trung vang lên tới. Hắn sửng sốt một chút, nhìn di động thượng dây số, do dự mà từ trên sofa đứng dậy, tránh đi Trần Hy trốn đến bên ngoài đi tiếp điện thoại. Điện thoại tín hiệu tựa hồ không tốt, ở trong phòng khách khi đoạn khi tụ. Trần Hy cũng không đương một hồi sự, bởi vì ở cùng thời khắc đó, thẩm dung điện thoại tới. Dung tỷ Trần Hy chuyển được điện thoại, nghe thấy bên trong chuyển đến bác sĩ thẩm thanh thoát tiếng cười, bởi vì đang ở cùng trường trợ lý yêu đương, ở trung sinh hoạt phi thường hạnh phúc. Thẩm Dung tươi cười cũng nhiều lên, nghe thấy Trần Hy đáp lại, tiếng cười từ điện thoại một chỗ khác chuyển đến, mang theo vài phần vui xứng hỏi. Hi hi à, ta nhớ rõ ngươi từ trước cùng ta nói rồi, ngươi có một cái đương cảnh sát ca ca đúng hay không? Trọng án tổ phó tổ trưởng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn A. Nàng nhắc tới khởi đường đồng, Trần Hy tuy rằng có chút mờ mịt, chính là vẫn là ngoan ngoan mà nói, đúng vậy. Có đối tượng không có? Thẩm Dung quan tâm hỏi. Vấn đề này quá chắc tâm. Trần Hy chém đinh chặt sát. Đều không cần lại đi hỏi một chút đường đồng, quả quyết nói, không có. Thầm dung hô hấp tựa hồ thông thuận lên, dừng một chút liền đối trần hy nói, hi hi, là như thế này. Người biết ta hiện tại ở thị viện đi làm, chúng ta bệnh viện năm nay chiêu tiến vào vài vị y đi học tinh Anh, trong đó liền có một vị, trái tim ngoại khoa chuyên gia. Người biết đến đi, loại này chuyên gia thật sự đặc biệt vội, giải phẫu liền đài làm. Cho nên cái này không có bất luận cái gì một người nam nhân sẽ chịu đựng chính mình bạn gái 10 ngày 8 ngày thấy không mặt. Gọi điện thoại chính là giải phâu chung cho dù có một ngày hai ngày nghỉ phép cũng phần lớn đều đang ngủ, này công tác công việc lù đủ lên, nửa tháng thấy không bóng người thật sự thực bình thường. Cho nên cho tới bây giờ, vị này nữ chuyên gia còn không có tìm đối tượng nhi. Trần Hi ngẩn ngơ, tò mò hỏi, như vậy ưu tú người, cũng yêu cầu giới thiệu đối tượng sao? Ở nàng cảm thấy, như vậy ưu tú nữ tính, kia người theo đuổi không biết đến nhiều ít, vẫn là đến yêu cầu lý giải sao. Nàng này công tắc vội. Tiểu Đường ca công tắc cũng rất bận, dung thì ta lo lắng tiểu Đường ca cũng vô pháp ở nhà làm việc nhà, thời gian kia lâu rồi, có thể hay không? Thẩm Dung nghĩ nghĩ, cảm thấy hai vợ chồng nếu đều rất bận, cũng không cần có người ở nhà miên man suy nghĩ hy vọng ở nhà nháo nháo dính dính ở một khối, nếu đều không công tắc thời điểm ở nhà một khối ngủ kỳ thật cũng khá tốt, cười nói, dù sao chính là tương cái thân, thích hợp liền ở một khối, không thích hợp, vậy đương giao cái bằng hữu, đứng hay không? Nàng cảm thấy vị này đồng sự nhân phẩm không tồi. Đối Trần Hy nói, gia đình điều kiện cũng khá tốt, bất quá người là cái bảo thủ người, không thích thực lang thang nam nhân, thích chính trực chút. Trên thế giới này còn có cái gì người có thể chính trực quá cảnh sát đâu. Chính nghĩa lâm nhiên, vì nhân dân phục vụ, thật là phi thường chính trực. Trần Hy chấp chấp mắt, học chính mình ở trường học nhìn thấy hiểu rõ mấy nữ sinh yêu đương khi kinh nghiệm đối thẩm Dung nói, kia Dung tỷ người đem vị kia bác sĩ số điện thoại cho ta, ta kêu tiểu đường ca cùng nàng liên hệ đi đều là nam sinh hẳn là càng chủ động một chút, đúng hay không? Nàng nghe thấy Thẩm Dung ở đối diện cười, vội vàng bảo đảm nói, nếu Dung tỷ ngươi đồng sự thật sự thích cảnh sát nói, liền tính tiểu đường, ca có đối tượng, chính là cục cảnh sát bó lớn độc thân. Cảnh sát, ta nhận thức nhưng nhiều, các nhi không có đối tượng, đều yêu cầu cứu vớt. Thẩm Dung thanh em lập tức cổ quái. Lời này thật sự quá chất tâm. Đúng không? Đối. Trần Hy đau kịch liệt mà ai điếu chính mình tiêu đốt hầu như không còn kia vô số đảo hoa phủ. Kìa khá tốt, ta này đồng sự còn có mấy cái không tìm đối tượng, quay đầu lại tranh thủ một chút. thẩm dung tâm nói này cục cảnh sát phong thủy chẳng ra gì à, như thế nào độc thân nhiều như vậy. run run thật sâu mà cảm thấy này quả thực cùng chính mình này bệnh viện không hề thua kém, lại rất mong mà đã phát một chiếc điện thoại dãy số còn có đồng sự tên họ tới rồi Trần Hy trên tay. Trần Hy bất chấp lục trình, một bên dựa vào nhà mình âu hiếm vị hôn phu. Một bên chạy nhanh cấp đường đồng gọi điện thoại miễn cho nhân gian nữ bác sĩ quá đoạt tay bị người khác cấp đi, chờ đường đồng đã biết Trần Hy điện thoại ý tứ, tức khắc hỉ cực mà khóc. Phần 164 Hi hi, ngươi đối tiểu đường ca thật sự không lời gì để nói. Tiểu đường ca cả đời nhớ do ngươi. Đường cảnh sát ôm điện thoại, thanh âm đều nghẹn ngào. Hắn hàm chứa nam nhi nước mắt, chỉ cảm thấy chính mình chua sót vô cùng. Tiểu đường ca, ngươi này còn không có thành công đâu. Thân cận sau đó bị đá cũng là tiểu đường ca phong phú kinh nghiệm, Trần Hy cảm thấy không thể chính mình giới thiệu một chút liền cảm thấy năm chắc không phải. Ngươi nguyện ý cho ta giới thiệu đối tượng liền rất khó được. Đường đông này hốn, gần nhất cũng chưa người cho chính mình giới thiệu đối tượng, có thể thấy được dương khí như thế chẳng đầy, đã tới rồi không có thuốc chữa nông nỗi. Hắn rất sâu mà hít một hơi, cảm thấy chính mình phản phất là đã chịu mưa xuân dễ chịu đại địa, bắt được Trần Hy cấp số điện thoại. Vội vàng trốn đến văn phòng trong một góc đi cùng chính mình thân cận đối tượng câu thông, e sợ cho chính mình bại lộ, còn muốn làm bộ vân đạm phong kinh, miễn cho bị đồng sự phát hiện chính mình khả năng thoát đơn, đến lúc đó kéo chính mình chân sau. Trần Hy đem thẩm dung cho chính mình công đạo sự làm tốt, lúc này mới nhìn Lục Trinh ngượng ngùng mà cười. Thật vất vả trở về một chuyến, chính là ta luôn là cùng ngươi nói không nên lời. Nàng hiện tại cùng Lục Trinh gặp mặt thời gian đều thiếu rất nhiều, chính là lại bận bận rộn rộn, tiêu nàng trong lòng có điểm luyến tiếp. Thấy Lục Trinh hừ một tiếng chưa nói cái gì, nàng vội vàng lấy lòng mà ngồi quỷ ở Lục Trinh bên người cho hắn miết bả vai, chân chó mà nói, chính là ta tâm cùng ngươi ở một khối, khả đau lòng ngươi. Có mệnh hay không? Nay cũng không biết từ cái nào phim truyền hình xem ra, dù sao kêu Lục Trinh thực hưởng thụ là được, hắn cong cong khỏe miệng, ruôi tay nhẹ nhàng mà bắn Trần Hy cái chán một chút. Trần Hy Mỹ tư tư mà đem hàm dưới đẻ ở Lục Trinh trên vai. Gần nhất có hay không rất bận. Con Hảo. Triệu ra không có lại tìm người sao. Không có. Trần Hy cảm thấy có điểm kỳ quái, bất quá lại không có hỏi nhiều triệu gia sự. Tiêu nàng cảm thấy, triệu gia tựa hồ không nên là như thế này thúc thủ chịu trói đối lục trinh cùng chính mình hoàn toàn buông tay tính tình Không được lì lợm la liếm à. Mặc kệ người khác, dù sao triệu viên đông cùng triệu nguyệt liền đều là lì lợm la liếm trong đó nhân tài kết xuất. Nàng đấy lòng chửi thầm một chút, thấy lục cảnh vội vàng mà chạy vào, thấy hắn này bận bận rộn rộn bộ dáng, Trần Hy cảm thấy mặc danh quấn mắt. Phía trước lục cảnh một lòng lo lắng bạn tốt mì sẽ thời điểm chính là cái dạng này, liền to mò mà nghiêng đầu hỏi, ngươi như thế nào như vậy cấp à? Vừa rồi còn cắt ưu nằm liệt đâu, chỉ chấp mắt liền tiểu do xuấy, này nhiều kỳ quái. Lục cảnh lại từ trên sofa đem áo khoác cấp sách lên tới bay nhanh mà hướng trên người bộ, đối lục trinh nói, ta đi ra ngoài một chút. Làm gì? Bên ngoài đều phải trời tối, vốn dĩ mùa đông liền hắc đến sớm, lục trinh xem lục cảnh vô cùng lo lắng, nhiễu như mày. bằng hữu sự Lục Cảnh do dự một chút, thấy Lục Trinh lạnh lùng mà nhìn chính mình, tay đẻ ở áo khoác thượng trong chốc lát nhỏ giọng như nói, chính là cái kia ai. Mới vừa thượng bắt quái đầu để cái kia. Người muốn đi gặp nàng. Lục Trinh mặt tối sầm, không muốn đánh Lục Cảnh thế nhưng muốn đi thấy sự cái kia mang thai nữ nghệ sĩ. Lúc này hướng lên trên thấu, sợ không phải lo lắng nhân ra phạ phạ giặt tỉ không đem hắn đương hải nhi hắn ba đầu. Nàng gọi người cấp ném cao tốc thượng, thiên như vậy lãnh, này không phải muốn mạng người sao. Lục cảnh sách một tiếng gãi gãi đầu nói, rất đáng thương. Lại còn có không dám báo nguy, bằng không cảnh sát cùng phóng viên đều tới, nàng càng đừng sống. Xem ở nàng cùng ta từ trước quan hệ không tồi phần thượng đi. Hắn ưu sầu mà thở dài một hơi, nhấp nhấp khỏe miệng. Bắt quái đầu để sở dĩ đem chính mình tính ở nữ nghệ sĩ thai tiếng đối tượng, tự nhiên là có ảnh trụng có chân tướng. Hắn đã tưởng, thiệt tình muốn theo đuổi quá nàng. Chỉ là nàng không có lựa chọn chính mình, cho nên hiến một đoạn thời gian gần cần. Lục Cảnh liền lễ phép mà không hề quay rời Hiện tại nàng như vậy đáng thương Không giúp một fan có điểm quá mức Liền tính làm không thành người yêu Làm bằng hữu bình thường Cũng không nên bỏ qua nhân ra như vậy cầu cứu Hắn thật là người tốt Đệ 211 chương Lục Cảnh Vậy ngươi lái xe cẩn thận một chút Thấy Lục Cảnh là thiệt tình muốn đi Trần Hy dặn dò nói Hành, đã biết Vậy ngươi đừng nóng đội, bên ngoài thiên nhưng đen Đùa hộ mệnh mang theo không có Mang theo Thật là tiểu bà quản gia A. Trần Hy này còn rất giống cái tiểu đại tẩu bộ ráng. Lục Cảnh cười một chút, xoay người đi rồi. Sớm một chút nhi trở về. Trần Hy nóng lòng kêu lên. Nàng cảm thấy ở chính mình trong lòng, Lục Cảnh luôn là đã từng cái kia ở đêm khuya đầu đường, nguyện ý tin tưởng chính mình, mua chính mình thoạt nhìn cũng không như thế nào đáng tin cậy bùa bình ăn cái kia thiện lương người. Thấy Lục Cảnh bóng dáng Trần Hy do dự một chút, lôi kéo Lục Trinh tay. Lục Trinh, chúng ta cùng qua đi nhìn xem đi. Nàng không yên tâm lục cảnh cùng nháo hai tiếng nữ nghệ sĩ ở một hối, bị truyền thông gặp được nói không rõ. Nàng thanh em nho nhỏ, mang theo vài phần năn nghỉ, lục trinh trầm mặt mà nhìn nàng trong chốc lát, bất đắc dĩ mà xoa xoa nàng đầu nhỏ, đứng lên đem áo khoác mặc vào, lại kêu Trần Hy xuyên thật dày áo khoác. Thấy bọn họ một khối đứng lên, Trần phu Nhân vội vàng hỏi, bằng không ta đi lái xe. Nàng thoạt nhìn thực nhiệt tâm, Trần Hy lại lắc đầu nói, ta vừa rồi cấp Trần Đông gọi điện thoại, kêu hắn tới trong nhà cùng đại gia một khối ăn cơm Ngươi ở nhà chờ hắn đi. Nàng vừa mới cấp Trần Đông gọi điện thoại hỏi bánh trôi thời điểm liền mời Trần Đông tới ăn cơm. Trần giáo thảo dầm gì chưa nói cái gì, chính là Trần Hy lại biết, hắn nhất định sẽ đến ăn cơm. Trần Hy, cảm ơn ngươi. Trần phu nhân ánh mắt lập tức liền nhu hòa lên. Nàng biết Trần Đông đối với chính mình tái hôn là có chút không được tự nhiên, chính là rồi lại không biết như thế nào cùng Trần Đông giao lưu chính mình cảm tình phương diện vấn đề. Chính là nàng vẫn luôn đều thực hy vọng. Chính mình có thể cùng Trần Đông còn có gì phương cùng An Vân như là người một nhà giống nhau ăn cơm. Không có gì. Kỳ thật Trần Đông hy vọng ngài có thể được đến hạnh phúc, hắn chỉ là không biết nên nói như thế nào. Sở dĩ biệt nữ không phải bởi vì ngài muốn tái hồn, mà là cảm thấy nhiều cái Trần Hy hừ hừ hai tiếng, trong lòng cảm thấy tình địch gì vẫn là đừng kích thích Trần Phu Nhân. Trần Phu Nhân cũng đã thuận thế gật đầu nói, không sai, An Vân thật là muốn cùng hắn đương huynh đệ. Bất quá chờ thời gian lâu rồi hắn liền biết. Thêm một cái huynh đệ cảm giác kỳ thật cũng không tệ lắm. Nàng nghịch ngậm mà ở Trần Hy tuyệt vọng ánh mắt chớp chấp mắt. Trần Hy cảm thấy nhiều như vậy cái tình địch, cả đời đều sẽ không cảm giác cũng không tệ lắm. Ngài, Ngài nói rất đúng. Trần Hy cảm thấy quý vòng thật loạn, hự hai tiếng, cùng Lục Trinh tay cầm tay chạy. Lục Trinh tự mình lái xe, đuổi theo phía trước Lục cảnh xe vẫn luôn hướng cao tốc thượng 2. Thiên đã đêm đen tới, Trần Hy cảm thấy Lục cảnh tốc độ xe có điểm mau Lại không dám gọi điện thoại cho hắn kêu hắn đem tốc độ xe chậm lại, chỉ có thể may mắn lục cảnh trên người mang theo rất nhiều bùa hồ mệnh. Bên ngoài sắc trời thức hắc, tuy rằng có đèn xe ở, chính là Trần Hy vẫn là cảm thấy mạc danh có điểm lãnh. Chờ xe khai thượng cao tốc lúc sau, lục cảnh liền vẫn luôn khai thật sự mau hướng về phía trước khai đi. Trần Hy nhữ nhữ mày, cảm thấy tựa hồ xe khai đến có điểm kỳ quái, vừa chuyển đầu thấy lục trinh mày cũng ở nhăn, nhỏ giọng như hỏi, ngươi làm sao vậy? Không có gì. Lục Trinh lắc lắc đầu nói, lục cảnh khai đến quá nhanh. Hắn không có nhiều lời. Lục Trinh cảm thấy lục cảnh xe phản phất thường thường mà biến mất ở trong bóng đêm một chút, lúc sau lại bay nhanh mà xuất hiện. Chính là ở như vậy cấp bách thời điểm, hắn không kịp nói thêm cái gì, chỉ là từ xe thượng nhảy ra một túi đồ ăn vặt đưa cho Trần Hy, vẫn luôn chuyên chú mà nhìn phía trước. Thẳng đến lục cảnh xe dừng lại, hắn tựa hồ kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoan qua, Trần Hy ngầm khoai lát miệng lập tức mở ra, đột nhiên kêu lục trinh dừng xe Nàng nhìn phía trước lục cảnh có chút mơ hồ ở trong bóng đêm thân ảnh, quay đầu nhìn nhìn sắc mặt âm trầm Lục Trinh, đột nhiên nhỏ giọng nói, Lục Trinh, ngươi đừng xuống xe. Ta chờ ngươi. Lục Trinh không có hỏi nhiều Trần Hy nói, gật gật đầu, mở ra cửa sổ xe bậc lửa một cây thuốc lá. Thuốc lá minh minh diệt diệt, chiếu dọi ở Lục Trinh có chút lánh ngạnh sườn mặt thượng. Trần Hy chớp chấp mắt, trước nào qua đi theo có chút rét lạnh gió đêm hôn hắn một ngụm, lúc này mới xuống xe. Theo này hiện tại không có dòng xe cộ thông qua cao tốc chậm rãi đi phía trước đi. Này cao tốc thoạt nhìn có chút cũ nát, lại tựa hồ đã dùng rất nhiều năm, Trần Hy dưới chân cảm giác được có một ít cũng chân. Nàng cũng chưa nói cái gì, chậm rãi theo con đường đi qua đi, lại thấy Lục cảnh sắc mặt rất quái lạ, hắn quay đầu nhìn Trần Hy liếc mắt một cái gai gãi đầu nói, may mắn ngươi cùng đại ca tới, bằng không ta này cũng không biết làm sao bây giờ a. Hắn liền nhìn trước mắt thở dài một hơi. Trăm triệu không nghĩ tới, tưởng cứu người Thế nhưng phát hiện hai nữ nhân đều đính cái bụng đáng thương hề hề. Một cái ở hôn mê chính là gọi điện thoại cho nàng nữ nghệ sĩ, một cái khác miễn cương còn có một chút ý thức, là một cái đồng dạng thực tuổi trẻ nữ hài tử. Nàng thoạt nhìn tuổi không lớn, chính là một khuôn mặt ở rét lạnh gió đêm dưới trở nên tái nhợt, chỉ ăn mặc một kiện hơi mỏng xiêm y liễu, thoạt nhìn đơn bạc đến đáng thương. Thấy nàng cái dạng này, Lục Cảnh trầm mặc một chút, đem chính mình trên người áo khoác cấp ở ra cái ở cái này nữ hài tử trên người, hàng hồ mà nói, Nhiều ít có thể ấm áp một chút. Hắn trả sát tay đối Trần Hy nhỏ giọng như nói, nếu không các nàng hai cái một người một chiếc xe. Trần Hy nhìn này hai nữ nhân liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Cứu ta. Tuổi trẻ nữ hải tử dây rũa nắm chặt lục cảnh ống quần, đáy mắt chảy xuống nước mắt tới nghẹn ngào mà nói, cứu ta hải tử. Hắn tới chính là vì cứu các ngươi. Trần Hy nhẹ giọng nói. Nữ hải tử quay đầu, dung tái nhợt mặt nhìn nàng. Hắn nhận được bằng hưu điện thoại, biết bằng hưu đã chịu thương tổn Không kịp ăn cơm liền chạy tới cứu người. Trần Hy nhìn nàng chậm gì gì mà nói, ta không biết ngươi là như thế nào tình huống, chính là Lục Cảnh vẫn luôn là người tốt. Nàng kêu Lục Cảnh đem vị kia nữ nghệ sĩ cấp dọn thượng hắn xe, lại kêu Lục Cảnh đem đang nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóc cái này nữ hài tử bế lên tới đưa đi Lục Trinh xét thượng, Lục Cảnh cảm thấy này nữ hài tử thực đơn bạc, khinh phiêu phiêu, còn đối Trần Hi nói, ta cũng không biết sao lại thế này, lập tức cao tốc thượng liền quận cục ấy. Bất quá có thể cứu đến người thì tốt rồi. Trần Hy đơn giản mà đáp ứng rồi một tiếng. Tiểu thư, ngươi muốn duy trì trụ. Vì hài tử cũng muốn duy trì trụ. Lục cảnh đối bế lên tới cái này đang ở trầm mặt, nhắm mắt lại lưu nước mắt nữ hài tử nghiêm túc mà nói. Trần Hy nhìn hắn một cái, tiểu tiểu thanh mà nói, ngươi thật là người tốt. Lục ra nhị thiếu bị này thẻ người tốt hồ ở trên mặt, trong nháy mắt kia tâm linh đánh sâu vào quả thực không ai. Còn, còn miễn cưỡng là người tốt đi. Lục cảnh buồn bực mà nói đang ở rơi lệ nữ hải tử tựa hồ bởi vì bọn họ đối thoại rất thú vị, khóe miệng nhẹ nhàng mài nết lên một chút. Chỉ là nàng tựa hồ có chút khẩn trương, đối với một cái độc thân nữ tử thượng đêm khuya xa lạ nam nhân xe luôn là sẽ thực khẩn trương. Lúc cảnh chính ông nàng, cảm giác được nàng tựa hồ thực sợ hãi co rúm lại bộ dáng, vội vàng nói, "Tiểu thư, ngươi không cần lo lắng. Ta là người tốt, ta ca cùng đại tẩu cũng đều là người tốt. Chúng ta chỉ là tưởng đưa ngươi đi bệnh viện." Hắn một bộ chính nhân quân tử, Hoàn toàn sẽ không làm chuyện xấu bộ dáng. Nữ hài tử khỏe miệng tái nhận. Chính là lại nghiêm túc mà nhìn lục cảnh liếc mắt một cái. Cảm ơn ngươi. Nàng nhẹ giọng nói. Khách khí cái gì? Các ngươi nằm ở một khối Ta có thể thấy chết mà không cứu A. Thấy nàng lại khóc. Lục cảnh tức khắc xấu hổ. Đánh một cái ha ha. Đêm này đột nhiên giấy rủa một chút. Nữ hài tử bỏ vào lục trinh trong xe. Lúc này mới đối lục trinh tiếp đón một tiếng. Trước lái xe chuẩn bị đi bệnh viện hắn khai xe Liền phát hiện vừa rồi ở bóng đêm bên trong có chút mơ hồ cao tốc một lần nơi trở nên rõ ràng lên, chậm rãi xe cũng bắt đầu biến nhiều, cái này kêu lục cảnh mạc danh thở dài nhẹ nhõn một hơi, nghĩ nghĩ, không dám đem người bệnh đưa đi thị viện loại này đối ngoại bệnh viện, liền đưa đi thẩm dung ra tư lập bệnh viện. Lục Trinh lạnh mặt lái xe, đi theo lục cảnh xe mặt sau. Trần Hy cũng nửa ngày không có hé răng. Ta vẫn luôn đều ở cầu cứu. Hy vọng có thể có xe dừng lại, chính là không có một chiếc xe dừng lại cứu ta. Liên ở ngay lúc này, Trần Hy nghe được chính mình phía sau an tính đến cơ hồ không có thanh nhầm nữ hải tử ở xe hàng phía sau nhẹ nhàng mà nói, ta thực lãnh, lại thực sợ hãi, bởi vì thiên thực ác, đã là ban đêm. Ta không sợ chính mình có việc, chính là lại rất sợ hải tử sẽ có việc. Nàng nhẹ nhàng mà mở miệng, Lục Trinh liền cùng không nghe thấy giống nhau sắc mặt đều không có dao động, nhưng thật ra Trần Hy quay đầu lại nhìn thoáng qua chính chui đầu vào xe hàng phía sau nữ hải tử nhẹ giọng nói, ngươi hiện tại không cần sợ hãi. Bởi vì có người tới cứu ngươi. Ta thấy nàng bị người đuổi xuống xe, liền nghĩ đến từ trước chính mình. Ta cũng là bị bạn trai đuổi xuống xe. Bởi vì ta nói ta mang thai, hắn không nghĩ phụ trách nhiệm, bởi vì hắn tìm được rồi có thể kêu chính mình thiếu phấn đấu 10 năm nữ nhân. Hắn hy vọng ta xóa sạch đứa nhỏ này, chính là ta lại không thể làm như vậy. Nữ hải tử thanh âm mang theo vài phần run rẩy, Trần Hy nghiêng đầu nghĩ nghĩ, gật đầu nói, kia thật đúng là cái cặn bã. Kia hắn đã chịu giáo hơn sao. Nàng như vậy nhàn nhãm mà cùng hắn nói chuyện, nữ hài tử lại tựa hồ tạm dừng một chút, mờ mịt hỏi, giáo hấn. Hắn thương tổn ngươi, ngươi tha thứ hắn A. Ta không có. Kia vì cái gì không trả thù chân chính người xấu, lại muốn làm thương tổn lui tới vô tội người. Trần hy thanh âm thực mờ mịt, lại mang theo vài phần kỳ quái, tò mò hỏi, làm như vậy, ngươi không cảm thấy là thực đáng xấu hổ sự tình sao. Đáng xấu hổ. Vô tội nhân vì cái gì phải vì ngươi bi thảm mua đơn. Ngươi nói không có xe dừng lại, có lẽ là bởi vì người với người lạnh nhạt. Chính là độc các nhất, không phải ở lại hắc lại lênh thời tiết đem ngươi đổi xuống xe tử không mà ngươi chết sống người kia sao. Trần Hy chớp chấp mắt, quay đầu lại nhìn chậm rãi khởi động thân thể nữ hài nhẹ giọng nói, huống chi, ngươi hiện tại thương tổn người cũng không phải lúc trước không có dừng lại cứu người của ngươi. Càng thêm vô tội, ngươi thực đáng thương, chính là lại không phải ngươi thương tổn vô tội người lý do. Loại lý do này kỳ thật thực vô sỉ. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Nàng đen nhánh đôi mắt nhìn nàng, nhẹ giọng nói, thiện lương người đã chịu thương thế của ngươi hại, chính là chân chính ác nhân lại bị ngươi tha thứ. Ngươi qua giới cũng làm sai rồi, nếu thật sự tạo thành quá thương tổn, ta đây cảm thấy ngươi không nên tiếp tục lưu lại. Nữ Hải tử khỏe mắt chảy xuống ra hai hàng đỏ đậm nước mắt. Không biết khi nào, nàng gương mặt trở nên càng thêm tái nhận, cùng huyết sắc nước mắt hỗn hợp ở một hối, thoạt nhìn phá lệ khủng bố. Chính là Trần hy lại không cảm thấy cỡ nào khủng bố Phần 165 Trên người của ngươi có mùi máu tươi, chứng minh hại qua người, cho nên không thể bị siêu độ, cũng không thể bị tha thứ. Ta cho ngươi thời gian đi trả thù chân chính thương tổn quá người của ngươi, chính là chờ ngươi báo thù lúc sau. Trần Hy dừng một chút mới nhẹ giọng nói, ngươi cũng nên vì ngươi làm sai sự trả giá đại giới. Đệ 212 trường Ta vẫn luôn thực lãnh, cũng thực sợ hãi. Nga Trần Hy gật gật đầu. Nàng có chút lãnh đạm. Chỉ trước mắt Xe hàng phía sau liền cái gì đều không có. Lục cảnh lại gặp quỷ. Lục trinh đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn này bát tự thực nhẹ a Trần Hy nhỏ giọng như nói. Lục trinh hừ một tiếng. Hắn trên xe cái kia. Là người sống. Còn sống. Ta cảm thấy đại khái là nàng bị ném xuống xe. Vừa lúc Nhi cùng này quỷ đâm một hối. Này xem như cái cái gì vận khí. Chính là ít nhất có thể cứu kia nữ nghệ sĩ một mạng. Trần Hy gãi gãi đầu. Cảm thấy có điểm đau đầu. Vẫn là đi theo lục cảnh đi thẩm thị tư lập bệnh viện, đương lục cảnh lén lút mà đem nữ nghệ sĩ đưa đến bệnh viện lúc sau, quay đầu lại tới Trần Hy trên xe tới dọn cái thứ hai, lại thấy lục trinh xe hàng phía sau đã giống tuyết. Lục cảnh tao ngộ đến nhiều, tức khắc liền nghĩ tới chính mình này gặp cái gì, một chương xoáy khí mặt chậm rãi đỏ lên, lúc sau lại hóa thành trắng bệnh. Lại là quỷ. Lời này cùng hắn ca rất có hiệu quả như nhau chi diệu. Trần Hy do dự một chút, gật gật đầu. Lục cảnh hai đùi run run. Nỗ lực không có quỷ gối nhà mình này tiểu đại tẩu mặt thanh, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Nàng có thể hay không không buông tha ta. Ta cảm thấy nàng sẽ cảm tạ ngươi cũng nói không chừng. Liên tính là trước kia gặp được cái kia thai nạn xe cộ nữ quỷ, cuối cùng không phải cũng đối lục cảnh thực cảm kích sao. Trần hy thấy lục cảnh sắc mặt trắng bệnh, nhỏ giọng như nói, các nàng đều cảm thấy ngươi thực hảo. Lục cảnh, tuy rằng người số ngươi. Chính là ở nữ quỷ, ngươi nhân khí cũng không tệ lắm. Nàng lại cảm thấy chính mình này an ủi chẳng ra gì Hự hự nhìn lén lục cảnh trong chốc lát, lúc này mới tiếp tục nói, hơn nữa, liền tính là lệ quỷ cũng sẽ không thương tổn giống ngươi giống nhau người. Lục cảnh thích làm tốt sự, nay ở lục trinh trong mắt tựa hồ có điểm gọi người sinh khí, chính là Trần Hy lại cảm thấy khá tốt. Thiện lương người luôn là sẽ có phúc báo, đây là Trần Hy vẫn luôn tin tưởng sự. Đúng không? Lục cảnh sâu thẳng cười, dừng một chút, thấy bác sĩ lại đây nói mang về tới nữ nghệ sĩ tỉnh, do dự một chút đi nhìn nàng. chờ đến trở về thời điểm Lục Cảnh dùng sức nắm chặt tay, đem xe ném ở bệnh viện, thượng lục chinh xe. hắn thoạt nhìn sắc mặt thật không đẹp, Trần Hy quan tâm mà nhìn nhiều hai mắt, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Lục Cảnh thoạt nhìn tâm tình thật không tốt bộ dáng, tiêu nàng có điểm lo lắng. Lục Cảnh trầm mặt trong chốc lát mới nhẹ giọng nói, nàng bị nàng bạn trai ném xuống xe. Nay liên cùng vừa rồi rời đi kia nữ quỷ có chút không sai biệt lắm. Chắc không được hôm nay Lục Cảnh hội kiến quỷ. Trần Hy nghĩ nghĩ, nhỏ giọng như Mua bán không thành còn nhân nghĩa, nàng tuy rằng cự tuyệt quá ta, chính là ta cũng sẽ không đối nàng vui sướng khi người gặp họa đều vẫn là bằng hữu sao. Bất quá ta không nghĩ tới nàng sẽ bởi vì bắt quái biến cố thành như vậy. Lục cảnh nghĩ đến tỉnh lại lúc sau thất thanh khóc giống cái kia nữ nghệ sĩ, rũ mắt, thấy lục trinh lãnh đạm mà lái xe, chỉ có Trần Hy nhìn chính mình, lộ ra một cái khó coi tươi cười nhẹ giọng nói, này không phải bắt quái đầu để mỗi ngày đều là nàng sao, nàng bạn trai cảm thấy nàng sinh hoạt cá nhân lung tung rối loạn, Còn cùng nam nhân khác có quan hệ, cho nên hoài nghi nàng trong bụng hài tử không phải chính mình. Trần Hy hít ngược một hơi khí lạnh. Ngươi là nói nàng bạn trai nói hoài nghi hài tử không phải chính mình sao? Làm sao vậy? Nàng cùng hắn kết giao, chẳng lẽ hắn không biết nàng làm người cùng phẩm đức? Nghe được một ít lung tung rối loạn nói liền hoài nghi chính mình người yêu, này có điểm quá mức. Hơn nữa Trần Hy dừng một chút ngơ ngác hỏi, như thế nào còn có người thích hướng chính mình trên đầu khấu non xanh? Hoài nghi hài tử không phải chính mình không phải chứng minh chính mình bị tái rồi. Chẳng lẽ đây là một kiện thực đáng giá kiêu ngạo sự tình? Vì cái gì còn có thể đúng lý hợp tình mà hoài nghi? Trần Hy cảm thấy kia cô nương bạn trai cũng là không lớn hành bộ dáng, nghĩ nghĩ mới tò mò hỏi, nàng nói là hắn hải từ sao? Nhất định là, nàng không lớn hồng, cũng không phải một cái sự nghiệp tâm rất mạnh nghệ sĩ, cho nên ngày thường lui tới bằng hưu không nhiều lắm, giao tế vòng kỳ thật rất đơn giản. Lục cảnh nhẹ giọng nói, kia hiện tại làm sao bây giờ đâu? Trần Hy cảm thấy ở như vậy rét lạnh thời tiết, đem một cái thực đơn bạc nữ hài tử đuổi xuống xe tử, vẫn là đuổi hạ cao tốc, người như vậy kêu nàng thực tức giận. Nếu là nàng lời nói, nàng nhất định sẽ chia tay. Nàng tưởng chia tay, bởi vì kia nam nhân nói, sẽ không cùng nàng loại này lung tung rối loạn nữ nhân kết hôn. Lúc cảnh nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, thấy Trần Hy một đôi đơn thuần đôi mắt nhìn chính mình, nghĩ đến Trần Hy mới là cái sinh viên, nghe được chính mình nói này đó có điểm siêu cương, liền đệ thấp thanh âm nói. Có đôi khi ta cảm thấy bắt quái tuần san thật sự thực quá mức. Thứ không thành có, sau đó liền phá hủy nhân ra bình thường cảm tình. Đương nhiên, kia tiểu tử chính mình cũng không phải cái đồ vật. Hắn cũng không cảm thấy hoài nghi chính mình hãm sâu bắt quái đầu để bạn gái xem như sai, bởi vì mỗi người đều có hoài nghi quyền lợi. Chính là kia nam nhân không có thương tổn thai phụ, ở đêm thời điểm đem bạn gái ở cao tốc thượng đuổi xuống xe quyền lợi. Liên tính tranh chấp, cũng nên ở an toàn địa phương. Bằng không trời tối lại thực lãnh. Vô luận phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đều là đối một nữ hài tử tới nói thực đáng sợ thương tổn. Vậy chia tay hảo. Dù sao liền tính không chia tay, nàng cũng luôn là sẽ bị hoài nghi cùng người khác có ái muội về sau sinh hoạt sẽ rất khổ sở. Trần Hy xem qua rất nhiều, thường xuyên sẽ có các loại hiểu lầm ngạnh, các loại ngược luyến tình thâm, sau đó chờ hiểu lầm giải trừ khổ tận cam lai, nam nữ chủ lại ngọt ngọt ngào ngào ở một khối gì đó. Nàng cảm thấy chính mình không thích ngược luyến tình thâm, liền thích an an ổn ổn sinh hoạt cùng cảm tình Cái loại này có hoài nghi sau đó lẫn nhau thương tổn tình yêu kêu Trần Hy tới xem sẽ chẳng ngập sợ hãi, nghe thấy vị kia nữ nghệ sĩ không có dây dừa, không có một hai phải cùng bạn trai ở bên nhau cái gì đều nguyện ý chịu đựng nàng không biết như vậy lựa chọn có tính không chính xác, chính là lại cảm thấy khá tốt. Bằng không tổng không thể quá nhật tử, mỗi ngày bị bạn trai hỏi ngươi có phải hay không cùng lục cảnh kia gì gì quá, vậy phải làm sao bây giờ a Đại phu đều nói, nếu không phải ta quá khứ kịp thời, nàng sợ là muốn lệnh, Là thật sự đông lạnh đến lạnh lẽo Nghĩ đến nữ nhân bị chính mình bế lên tới thời điểm tận xương lạnh léo, lục cảnh liền có điểm thổn thức. Cho nên lục cảnh ngươi mới là người tốt. Trần Hy vội vàng khích lệ một chút, nghe thấy lục cảnh thấp thấp mà hừ cười một tiếng, lúc này mới nhỏ giọng như hỏi, cái kia, vậy ngươi hiện tại còn thích nàng sao? Nàng đối lục cảnh cảm tình sinh hoạt vẫn là có điểm tò mò, lục cảnh lắc lắc đầu nói, trước kia thích quá, hiện tại cảm tình đều đã qua đi. Hắn nhìn Trần Hy cười một chút Ở lục trinh tử kính chiếu hậu sau này xem lệnh băng ánh mắt không dám đối với trần hy động tay động chân, chấp chấp mắt nói, ta hiện tại đối nàng chính là bằng hưu bình thường. Bất quá ta cùng nàng cũng nói qua, vì không gọi hai ta trở lên bắt quái đầu đề, về sau vẫn là không cần thường xuyên gặp mặt liên lạc. kia hải tử làm sao bây giờ? Nàng chính mình nhìn làm đi. Lục cảnh không chút để ý mà nói. Vô luận như thế nào, đây đều là nhân gia chính mình lựa chọn. Hắn không có nghĩ tới cùng nàng có cái gì tiếp tục cảm tình tự nhiên liền sẽ không nhúng tay nàng còn lại nhân sinh quyết định. Thấy lục cảnh này rất có một loại sự phất ý ghê đi, ẩn sâu công cùng danh ý tứ, Trần Hy gật gật đầu, cùng lục trinh lục cảnh một khối trở về nhà. Trong nhà chính náo nhiệt, sắc mặt biến thành màu đen Trần Đông đang ở nghiêm túc mà cảnh cáo tình địch về sau không được quá hiền huệ, bằng không tấu hắn. Ôn nu Mỹ đại thúc ôm Trần Phu Nhân bả vai nhìn hai cái nhi tử thực thân cận, tựa hồ còn thực vừa lòng. Trần Hy tiến ra môn liền cảm thấy đã đói bụng, Nàng vội vàng cùng đại gia một khối ăn cơm, ăn phải gọi chính mình ở bên ngoài trở nên lạnh băng thân thể đều ấm áp lên, lúc này mới cùng Trần Phu nhân mẫu tử cáo biệt, nhìn bọn họ trở về chính mình ra. Nàng xoa xoa hai mắt của mình, đi lục trinh phòng tắm rửa. Chờ bọc khăn lông ra tới thời điểm, Trần Hy ghé vào trên giường, chờ lục trinh cho chính mình làm khô tóc. Nàng hôm nay có điểm mệt mỏi, ghé vào trong ổ chăn chỉ chấp mắt liền ngủ rồi, một đêm mộng đẹp không có người hoặc là quỷ quay dây, suốt nghỉ ngơi cả ngày. Tới rồi ngày thứ ba thời điểm Trần Hy mới có tinh thần cấp đường đồng gọi điện thoại, quan tâm một chút nhà mình tiểu đường ca cảm tình vấn đề. Nay tiểu cô nương vừa hỏi, đường đồng tức khắc rơi lệ lời mặt. Không có gặp mặt. Đường đồng ngồi sổm trọng án tổ trong một góc, mang theo vài phần thương tâm địa đối Trần Hy thở dài nói, vốn dị ước hảo ngày hôm qua một khối ăn một bữa cơm, chính là tới cái án tử. Hi hi, ngươi biết đến, án tử tới chúng ta là không có nghỉ ngơi. Hắn như vậy thảm, Trần Hy đều cảm thấy có điểm đau lòng Nghĩ nghị an ủi nói, không có việc gì tiểu đường ca, vị này bác sĩ tỷ tỷ không thích ngươi, về sau ta lại cầu dung tỷ cho ngươi giới thiệu a Nàng đối đường đồng thật sự thực dụng tâm, đường đồng liền phi thường cảm kích, nghe thấy lời này lại vội vàng đối nàng nói, không cần, ta còn không có lệnh. Ta là nói, ta khả năng còn có cơ hội. Vì cái gì? Trần Hy trấn kinh rồi. Như vậy duy trì cảnh sát động tác bác sĩ tỷ tỷ sao? Ta vốn dĩ muốn đánh điện thoại cho nàng xin lỗi nói thân cận hủy bỏ. Bất quá nàng trước tới điện thoại cho ta, cho ta xin lỗi nói bệnh viện đột nhiên có giải phẫu không thể thân cận. Đường đồng cảm thấy này đài giải phấu giải cứu hắn, thật sâu mà may mắn vị này thân cận đối tượng cũng là một bận bận rộn rộn sự nghiệp hình nhân tài. Mọi người đều vội, mới sẽ không hiện ra ai tốt xấu tới đúng hay không. Cho nên đường đồng cũng thuận thế đưa ra chính mình cục cảnh sát có việc, hai người cảm thấy đối phương tựa hồ đều cùng gọi người vừa lòng, quả thực chính là phi thường hợp phách, tuy rằng không gặp mặt. Bất quá hàn huyên hai câu cảm thấy không tồi, đã ước định lần sau có rảnh bàn lại thân cận. Trần Hy cảm thấy chính mình không hiểu tinh anh nhân tài nhóm tình yêu xem. Dù sao đường đồng cùng bác sĩ đều là tinh anh, như vậy có khả năng, nàng cảm thấy chính mình không cần nhúng tay những việc này. Trong nhà nói như thế nào a Trần Hy liền hỏi đường ba đường mẹ nó ý tứ. Đường đồng cười cười, thản nhiên mà nói, bọn họ hy vọng ta tuyển một cái hiền thê lương mẫu, mỗi ngày có thể ở nhà chờ ta về nhà, ta công tác vội. Đối phương có thể phản ứng gia đình, sau đó chiếu cố hải tử cùng ta. Bất quá hi hi, ta cảm thấy làm như vậy có điểm quá mức. Đường đồng nhấp nhấp khỏe miệng nhẹ giọng nói, tiêu thê tử của ta mỗi ngày lưu tại trong nhà vì ta lo lắng đề phòng, sau đó lẻ loi mà chiếu cô gia đình, thời điểm mấu chốt ta vĩnh viễn đều sẽ không ở, yêu cầu ta thời điểm ta vĩnh viễn đều ở văn học, ta cảm thấy làm như vậy thực kích kỷ. Ta có cái gì tư cách kêu thê tử của ta thừa nhận cô đơn, vì cái gì chỉ có thể kêu nàng chiếu cô ta. Lòng ta an ly đến mà hưởng thụ nàng đối ta hào đâu. Trần Hy an tĩnh mà nghe, hơn nửa ngày không nói gì. Đường đồng trong thanh em liền nhiều vài phần ý cười. Đại gia công tác đều đội, kêu ai có rảnh liền thu thập trong nhà, kỳ thật như vậy khá tốt. Tiểu đường ca dừng một chút, nghe thấy Trần Hy ở trầm mặt, cao hứng một chút, bại lộ chính mình em hiểm nội tâm. Hiện tại cô nương này công tác vội mới tìm không đối tượng. Hi hi, ngươi hiểu. Như vậy ưu tú cô nương, bởi vì công tác vội bị hắn nhặt đại tiếng nghi. Hắn này nếu là lại bỏ lỡ, kia xứng đáng cả đời cô A. Hai người bọn họ trời sinh một đôi. Trần Hy Đệ 213 chương Trần Hy cảm thấy chính mình đã hiểu. Nàng tiểu đường ca đây là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Chúc ngươi hạnh phúc. Trần Hy nghe tiểu đường ca cười trong thanh, ngơ ngác mà nói. Đều là có ngươi A Hi Hi, ngươi thật là tiểu đường ca tiểu đào hoa A. Đường cảnh sát rốt cuộc có thể có cơ hội thoát đơn, đối chính mình đại công thần đó là thập phần lời ngon tiếng ngọt. Liền tính không có chờ đến Trần Hy nhật tình đáp lại cũng chưa quan hệ, bởi vì loại này trộm vui vẻ sự tạm thời không thể tiêu cục cảnh sát đồng sự biết, bằng không bậy thảm, chính mình này đều có thân cận đối tượng, thoát nhìn còn tiến triển không tồi, kia không phải kéo thù hận sao. Hắn liền đối Trần Hy thao thao bất tuyệt, Trần Hy này nghe, nàng đều cảm thấy tiểu đường ca này một phen khẳng định là tài, rõ ràng đối nhân ra bác sĩ thực ái mộ bộ dáng. Ảnh chụp đều không có nhìn thấy, cũng đã thực thích sao. Xem ra nhà nàng tiểu đường ca lúc này là chân ái. Vậy ngươi cố lên. Trần Hy dừng một chút, quyết định cấp chi chiêu nhi đối đường đồng nói, có thể đi bệnh viện, thị viện sao, tiểu đường ca ngươi có thể qua đi Vân An. Bác sĩ công tác vội, chính là ngươi nếu không vội thời điểm chủ động đi thăm, trước tiên hỏi một chút có thể hay không. Ta cảm thấy nữ sinh sẽ thật cao hứng đi. Xuyên cảnh phục đi có thể hay không càng xoáy một chút. Ta cảm thấy cảnh phục mặc vào tới nhất xoáy khí. Nàng luyến ái kinh nghiệm kỳ thật cũng không nhiều lắm, số lượng không nhiều lắm kinh nghiệm đều là xem bá đạo tổng tài văn xem, gần nhất còn mê thượng mang cầu chạy. Loại này cũng không thể phụng hiến cấp tiểu đường ca đúng hay không. Bất quá đường đồng nghe xong nàng kiến nghị tự hỏi một chút, quyết định liền như vậy làm. Hắn cũng không lo lắng trần hi này hạt ra chú ý cho hắn này luyến ái cấp rào thất bại. Người nói không sai. Ta là phải hỏi vừa hỏi. Hi hi a, trước quả điện thoại, ta cấp bác sĩ gọi điện thoại. Đường cảnh sát b Đem điện thoại cấp các đức. Trần Hy khiếp sợ mà nhìn chính mình này có tình yêu liền không cần mội mội ca. Thời buổi này nhi, ngoài miệng đều nói có tức phụ nhi như cũ gái người, chính là sự thật cho thấy, đây đều là ngoài miệng nói bởi nha. Phần 166 Làm sao vậy? Lục Trinh mở cửa tiến vào kêu nàng ăn cơm sáng, thấy Trần Hy trừng mắt chính mình di động một bộ thực vâu ngữ bộ dáng, dơ tay xoa xoa nàng hôn độn đầu tóc. Thấy tiểu cô nương liền phản phất một con bị ủy khuất tiểu thú ngao âu ngao ô mà nhào vào chính mình trong lòng ngực, trong lòng thỏa mãn một chút, theo bản năng mà đem Trần Hy cấp ôm ở trong lòng ngực túi đầu hôn hôn nàng phát đỉnh nhẹ giọng nói, cho ngươi làm cơm sáng, lại đây ăn. Hắn kêu Trần Hy rửa mặt hảo, mang theo nàng một khối ra phòng ngủ, Trần Hy liền thấy trên bàn có chiên trứng còn có thịt xuống khói, thoạt nhìn rất đơn giản phong cách, bất quá nàng nhìn lục trinh liếc mắt một cái. Trên châu ngồi, lục cảnh đánh ngáp ăn một ngụm chiên trứng, chờ mặc. Hắn vẻ mặt tuyệt vọng mà nhìn mỉm cười Trung Mỹ đại thúc phương nào Phương nào hiền huệ mà mỉm cười Lại là ta ca lúc cảnh này khẩu trên trứng cấp ăn Hắn muốn nuôn mửa, chính là còn không có dám Thấy Trần Hy ngồi ở chính mình đối diện Căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần Đối phương nào thấp giọng hỏi nói Ta nhớ rõ ngươi nói phải làm bánh bao trên nước Làm cái kia ăn đi Ai muốn ăn lục tổng hát cám liệu lý à Lục ra nhị thiếu cảm thấy Thân thể của mình gặp tới rồi đà kích to lớn Chính là Phương nào lại mỉm cười nói, ngày mai lại làm. Hắn một bộ đối lục cảnh liền tính hãm sâu địa ngục đều thờ ơ bộ dáng, lục ra nhị thiếu lại một lần khiếp sợ phát hiện chính mình hảo cơ hữu hắn thay đổi. Từ có đối tượng, hắn không bao giờ ra sao Phương trong lòng quan trọng nhất. Bằng hữu, an ngon. Trần Hy cắt một chút trên trứng bỏ vào trong miệng, mắt sáng rực lên. Thích nói, mỗi ngày đều làm cho ngươi. Lục Trinh cong cong khỏe miệng, lãnh khốc mà nhìn không phẩm vị lục cảnh. Hắn thuận tay cấp Trần Hy đảo sữa bò. Lục cảnh trong miệng một ngụm chiên trứng nuốt không xuống, không dám tin tưởng mà nhìn Trần Hy. An ngon. ăn ngon A. Trần Hy thành thật gật gật đầu. Liên ở lục cảnh mỡ mị không biết Trần Hy có phải hay không đang nói khách khí lời nói thời điểm. An vân liền nói khẽ với hắn nói, lục tổng cấp Trần Hy chính là đệ nhị nổi, người này đệ nhất nổi, phế phẩm. Đệ nhất nổi hồ, đệ nhị nổi lục tổng tìm được rồi thời gian điểm, vậy không hồ, đây là cỡ nào chuyện đơn giản. Chỉ là này cũng kêu lục cảnh cảm thấy thực thương tâm. Hắn phát hiện chính mình ở thân ca trong lòng chỉ xứng ăn hồ, thật sâu mà thở dài một hơi đối Trần Hy nói, ta phải tìm cái đối tượng. Hắn rốt cuộc phát hiện độc thân là bao lớn thương tổn, chính là tại đây một khắc, không chỉ có Trần Hy, bàn ăn đều trầm mặc. Các ngươi là có ý tứ gì? Lục cảnh khỏe miệng run rời hỏi. Đây là đối hắn tìm đối tượng tuyệt vọng. An Vân, các ngươi khi nào chuyển nhà? Trần Hy cảm thấy cái này để tài quá thương tổn lục cảnh, cứng đờ mà nói sang chuyện khác, thấy phương nào cùng An Vân đều nhìn qua. Có điểm ngượng ngùng mà nói, cái kia, các ngươi không phải yêu đương sao, về sau sẽ ở cùng một chỗ đi. Nàng kỳ thật thật đúng là thực luyến tiếc phương nào, phương nào lại chỉ là ôn hòa mà cười một chút, đối trần hy nói, đến kết hôn về sau. Chờ ngày mai đầu xuân chúng ta liền kết hôn. Hắn cùng trần phu U nhân đều đã không phải tuổi trẻ tuổi tác, chính là đối với hôn nhân, bọn họ vẫn là hy vọng có thể có một cái ấm áp một ít nghi thức, có lẽ không cần thực xa hoa long trọng, cũng không cần rất nhiều khách gỡ, chính là lại có thể được đến chúc phúc. Một ít thân cận người nhà cùng bằng hữu, chứng kiến hắn về sau nhân sinh bạn lữ, đây cũng là một kiện thực hạnh phúc sự. Húng chi, càng là bởi vì đối hôn nhân thận trọng, hắn hy vọng ở kết hôn phía trước cùng Trần Phu nhân kết giao càng nhiều đến xem lẫn nhau có phải hay không thích hợp ở bên nhau. Không kết hôn còn không thể dọn đi qua. Lục cảnh khỏe miệng run rời hỏi, sao lại có thể chưa lập gia đình ở chung? Phương nào nghiêm nghị nói, lục cảnh ngơ ngác mà nhìn này không biết từ cái nào cổ đại xuyên qua mà đến lao cũ ký Mỹ đại thúc dùng chính nghĩa ánh mắt xem hắn Tốt Lục cảnh cảm thấy phương nào không còn sớm sớm Cùng Trần Phu Nhân ở chung vậy thật tốt quá Rốt cuộc phương nào làm cơm thật sự ăn rất ngon Hắn yên lặng mà sờ sờ Chính mình tuổi trẻ mạnh mẽ vòng eo Cảm thấy chính mình cơ bụng còn ở Vui mừng một chút liền nhìn di động phiên giới giải trí bắt quái Làm giới giải trí một phân tử Cần thiết muốn mỗi ngày đều trước tiên biết Giới giải trí bắt quái tin tức Miễn cho trở tay không kịp không phải Hắn một bên xem tin tức Một bên làm bộ làm tịch mà rời xa lục tổng hát cám liệu lý, liền xem tin tức thời điểm đột nhiên soát ra tới một cái kỳ quái tin tức. Kỳ quái? Làm sao vậy? Trần Hy tò mò hỏi. Nàng ăn chiên trứng ăn đến vẫn là man vui vẻ. nay có cái xã hội bản đầu đề, nói là có cái nam nhân đã chết. Nguyên nhân chết là đông chết. nay có cái gì kỳ quái? Hiện tại thiên bốn dĩ liền rất lánh. Không phải A hắn phòng mở ra điều hòa, độ ấm rất cao, hơn nữa không có mở cửa sổ. Bị người phát hiện thời điểm điều hòa đang ở công tác, trong phòng độ ấm rất cao. Chính là hắn bản nhân lại là đông chết. Lục cảnh nhữ mày nhìn trong chốc lát này kỳ quái tin tức, Trần Hy lại theo bản năng mà nghĩ tới cái gì. Nàng nghĩ đến cái kia trên đường cao tốc chạy huyết lệ nói thực lánh nữ quỷ, hàng hồ mà lên tiếng, lại không có nói thêm cái gì, chỉ là đối lục cảnh tò mò hỏi, ngươi phía trước trợ giúp cái kia nữ nghệ sĩ thế nào. Nàng lễ phép mà quan tâm một chút, lục cảnh cũng không ngẩn đầu lên mà nói, cùng bạn trai chia tay. Nàng cho ngươi gọi điện thoại. Cảm tạm một chút ta. Lục cảnh dừng một chút, nghĩ đến trong điện thoại nữ hải tử tinh tế tiếng khóc, ngón tay tạm dừng trong chốc lát nhẹ giọng nói, chính là nói rất hối hận. Hắn lúc ấy cùng nàng bạn trai cũ cùng nhau theo đuổi nàng, chính là nàng lại không có lựa chọn thoạt nhìn quá mức xoái khí có điểm như là hoa hoa công tử lục cảnh, lựa chọn thoạt nhìn thực thành thật nam nhân. Chính là nguyên lai like xem một người thật sự không thể chỉ xem bề ngoài, thành thật nam nhân có lẽ cũng sẽ có thực đáng xấu hổ một mặt. Hoa hoa công tử lại nguyện ý ở nàng thời điểm khó khăn nhất vươn tay giúp nàng một phen. Nàng còn có một chút hy vọng lục cảnh nguyện ý bồi nàng đi xuống đi. Chính là lục cảnh lại tách ra đề tài, mịt mờ mà cự tuyệt. Cũng không phải bởi vì nàng hoài người khác hài tử, mà là bởi vì khi đó tâm động hiện tại đã không còn nữa. Hắn giúp nàng, chẳng qua là bởi vì chính mình không thể nhìn một cái vô tội nữ hài tử bị như vậy ném ở trong đêm tối, chỉ thế mà thôi. Tiêu nàng về sau sẽ làm sao? Trần Hy cảm thấy cái kia nữ nghệ sĩ có điểm đáng thương. Ở như vậy sự tình, đã chịu thương tổn luôn là càng vô tội nữ nhân. Nàng nói muốn đem đứa nhỏ này sinh hạ tới. Lục cảnh gãi gãi đầu đối Trần Hy nói, ta không biết nàng làm như vậy đối tương lai sẽ có cái gì ảnh hưởng. Bất quá nàng hiện tại là không hối hận. Hắn cũng chưa nói qua luyến ái, sao có thể biết đứa nhỏ này rốt cuộc như thế nào lựa chọn mới là càng tốt đâu. Trần Hy cũng không có khả năng sẽ biết. Nàng chỉ là biết cái kia nữ nghệ sĩ tình huống hiện tại còn hảo liền đem chuyện này đặt ở một bên. Nhưng thật ra cái kia trên đường cao tốc xuất hiện nữ quỷ rốt cuộc đi tới Trần Hy trước mặt. Nàng Phật nhìn trên mặt lệ khí tiêu tán rất nhiều, chính là Trần Hy suy nghĩ, liền tính là như vậy, nàng cũng nên vì chính mình làm sự trả giá đại giới. Thương tổn quá vô tội người lệ quỷ là không thể thành phật. Trần Hy nhìn hề vải ở chính mình trước mặt nữ hài tử nhẹ giọng nói, ngươi thực vô tội, ta biết. Chính là những cái đó bị ngươi thương tổn quá người sống lại càng thêm vô tội. Bọn họ cũng có gia đình, người biết người thương tổn bọn họ, sẽ gọi bọn hắn gia đình đều cùng nhau hóng mất. Đây là quyết không thể bị tha thứ sự. Nàng có thể tha thứ rất nhiều sự, duy nhất không thể tha thứ như vậy lệ quỷ. Hồi lâu lúc sau, nàng lấy ra một lá bùa chụp tan cái này lệ quỷ. Đương nàng phù chụp ở chính mình trên đầu thời điểm, nữ hài tử vẫn không nhúc đích, tiếp nhận rồi này hết thảy Nàng đã báo thủ, đã không có tiết ngối. Chính là tuy rằng đánh tan này chỉ lệ quỷ. Trần Hy tâm tình lại không tốt, nàng cảm thấy chính mình trong lòng giàu dĩ, không biết là cái gì nguyên nhân, chính là tâm tình lại trước sau không lớn vui vẻ, nhưng thật ra Lục Trinh đã nhận ra nàng như vậy tâm tình, mang theo nàng ra tới giải sầu. Hắn dẫn hắn tới công viên giải trí chơi. Tuy rằng tiên thực lãnh, chính là Trần Hy lại cảm thấy công viên giải trí vô cùng náo nhiệt, yêu chính mình vui vẻ rất nhiều, nàng cầm một cái hồng nhạt thỏ con khí cầu, ôm Lục Trinh tay nhảy nhót mà chạy đến ngựa gỗ xoay tròn địa phương. Đôi mắt sáng lấp lánh quay đầu xem Lục Trinh. Thân tượng phim truyền hình, ngựa gỗ xoay tròn quả thực chính là luyến ái tiêu sướng. Nàng nóng lòng muốn thử, Lục Trinh cũng nhịn không được cong cong khóe miệng, chỉ là Trần Hy ánh mắt lại lập tức dừng ở đám người cách đó không xa. Vui cười đùa giỡn tất cả đều là tuổi trẻ người yêu công viên giải trí, một cái ăn mặc thon dài áo gió, thoắt nhìn có điểm quen mắt tuổi trẻ nam nhân chính đem ánh mắt như suy tư gì mà dừng ở ngựa gỗ xoay tròn thượng. Trần Hy nỗ lực mà suy nghĩ trong chốc lát, đột nhiên trợn tròn đôi mắt Này không phải đại cách cách người sống người đại lý sao. Dùng một loại bắt bẻ ghét bỏ lại thẩm duyệt ánh mắt xem ngửa gỗ xoay tròn làm gì. Ngửa gỗ xoay tròn làm sai cái gì. Đệ 214 chương. Trần Hy liền chuyên trú mà nhìn kia thanh niên nam nhân trong chốc lát. Lục Trinh theo nàng ánh mắt nhìn qua đi. Thanh niên quay đầu, đối thượng Trần Hy cùng Lục Trinh ánh mắt, Nhữ như mày, lại chậm rãi mà đi tới, đối Lục Trinh khách khí mà đánh một lời chào hỏi. Lục Tổng. Hắn nhìn về phía Trần Hy. Nguy Tổng Lục Trinh đồng dạng là cái lạnh nhạt người, thấy Trần Hy tựa hồ đối thanh niên này thực cảm thấy hứng thú bộ dáng, chầm mặt trong chốc lát mới đối Trần Hy nói, hi hi, he, đây là Ngụy Tổng. Ngụy Tổng, đây là ta vị hôn thê. Trần Hy, ta biết. Ngụy Tổng lãnh đạo mà nói. Trần Hy tại đây hai cái lạnh nhạt nam nhân chi gian run bẩn bật. Loại này mặt vô biểu tình, một bộ thật không nghĩ lý ngươi chính là vì lễ phép vẫn là muốn nói lời nói vẫn là gấp đôi thật sự gọi người thực dạ dày đau, bất quá thoạt nhìn vị này Nguy Tổng. Dương khí thực tràn đời nha, cũng không biết như thế nào được đến đại cách cách ưu ái. Chính là Trần Hy lập tức phản ứng lại đây tò mò hỏi, ngươi nhận thức ta sao? Nàng hoàn toàn không nghĩ tới ngụy Tổng thế nhưng là nhận được chính mình, cho nên thoạt nhìn thực kinh ngạc. Xinh đẹp thiên chân tóc đen nữ hài nhi dùng thực vô tội thực mờ mịn bộ dáng nhìn chính mình, ngụy Tổng liền cảm thấy có chút khó tiếp thu, chầm rãi nói, nghe khanh khách nói lên quá ngươi. Đại cách cách nói ta cái gì? Ngươi là người tốt. Ngụy Tổng lạnh nhạt mà nói. Trần Hy lần đầu tiên cảm thấy, bị phát thẻ người tốt thế nhưng là loại này có điểm tâm tắc cảm giác. Thật sự sao? Kỳ thật, kỳ thật đại cách cách cũng là hảo lệ quỷ. Trần Hy trầm mặt trong chốc lát, quyết định cho nhau thương tổn, thấy Ngụy tổng cong cong khỏe miệng, lại cảm thấy rất tò mò hỏi, Ngụy tổng là tới khảo sát công viên giải trí. Nang lời này vừa hỏi đã kêu vẻ mặt lạnh nhạt thanh niên nam nhân sắc mặt hơi hơi thay đổi, vừa mới còn trầm mặt ít lời, chính là giờ phút này lại nghéo một cái lãnh đạm khỏe miệng, Ngụy tổng môi mỏng hé mở chậm nói: Này thực thích hợp nữ sinh giải trí. Rất thú vị, ta tưởng cấp Khanh khách kiến tạo một cái loại nhỏ công viên giải trí. Ở trong núi, nàng không ra khỏi cửa liền có thể ru ngoạn giải sầu. Ngươi hẳn là biết, trong núi là cỡ nào tịch mịch. Đại cách cách mộ ở núi sâu bên trong, lúc trước đương nhiên là phong thủy bảo địa. Chính là hiện tại ngâm lại, cỡ nào hoang vắng. Hắn cảm thấy cần thiết kêu đại cách cách không cần đi ra núi sâu rừng ra, liền ở cách vách gì là có thể chơi chơi ngờ gỗ xoay tròn. Đại cách cách thế nhưng thích công viên giải trí sao? Có nữ sinh sẽ không thích công viên giải trí sao? Ngụy Tổng lạnh lùng hỏi. Nếu nữ sinh đều không thích, kia trước mắt cô nương này tới công viên giải trí làm gì? Đi dạo phố A. Chính là đại cách cách, đại cách cách nàng đó là một con chạch A. Chính là dựa vào cái gì chạch liền không thể thích công viên giải trí, không thể thích ngựa gỗ xoay tròn. Ngụy Tổng cảm thấy Trần Hy đây là đối chạch kỳ thị, thư một tiếng chậm dãi nói, liền tính là chỉ chạch chính là cũng có muốn ngồi ngửa gỗ xoay tròn thiếu nữ tâm hắn thật sâu mà khiển trách một chút Trần Hy loại này kỳ thị Trần Hy cảm thấy chính mình dạ dày đau nàng vội vàng cấp xa ở mộ Trạch đại cách cách thành khẩn mà xin lỗi lúc này mới thấy thấymụy tổng con khoe miệng lễ phép mà đối chính mình hỏi Trần tiểu thương ngươi thích ngửa gỗ xoay tròn không bằng tự mình đi chơi một chút hắn dừng một chút nhìn lục Trinh liếc mắt một cái khách khí mà nói ta chỉ là muốn biết tâm đắc thể hội cái gì tâm đắc thể hội Trần Hy ngờ ngác hỏi Nàng cảm thấy có chỗ nào quái quái, lại cảm thấy chỗ nào chỗ nào không thích hợp nhi bộ dáng. Tỷ như, ngươi là thích ngửa gỗ xoay tròn, vẫn là cũng thích xoay tròn chén trà, thích xoay tròn tiểu màu xe, thích mộng ảo hình, vẫn là thích ma huyến hình. Ngươi cảm thấy, hai người ngửa gỗ thế nào? Ngụy Tổng có một đôi phẳng phất lang giống nhau đôi mắt, Trần Hy cảm thấy bị này đôi mắt nhìn thẳng thời điểm gọi người không rét mà run. Nàng ham hồ mà ân ân vài tiếng, lại cảm thấy ngụy Tổng gọi người có điểm hơi sợ. Chầm gì gì mà trốn đến Lục Trinh phía sau đi. Lục Trinh liền ngứng mẩy, nhìn cái này thất vọng thanh niên nam nhân bình đạm mà nói, Hi Hi đều thực thích. Bất quá sở dĩ thích, là bởi vì bồi nàng tới người là ta. Ngụy Tổng chầm mặc một lát, anh Tuấn mặt chậm rãi thay đổi. Hắn nhìn Lục Trinh. Đây là một hồi nam nhân ánh mắt chi gian đối thoại, Trần Hy chính là không minh bạch. Phần 167. Hắn làm sao vậy? Nghe thấy ngụy Tổng cùng Lục Trinh nói lời cảm tạ Lúc sau lại đi đi hướng cách đó không sao ngõ ngảo nhạc viên, Trần Hy từ lục Trinh phía sau dò ra một viên đầu nhỏ mờ mịt một chút, vẻ mặt không rõ. Lục Trinh lại hừ cười một tiếng nói, thật là dẫn sói vào nhà. Hắn cũng không biết là đang nói ai, chính là Trần Hy lại không có từ Ngụy tổng trên người cảm giác được các ý, cho nên cũng không lo lắng, nghĩ nghĩ đối Lục Trinh nói, hắn thoạt nhìn thực tuổi trẻ, chính là có một loại kỳ quái khí thế. Hắn cảm thấy Ngụy tổng có điểm bộ lộ mũi nhọn cảm giác, Lục Trinh gật gật đầu. Thương trưởng Tân Duệ Đương nhiên buộc lộ mũi nhọn, hắn không dễ chọc thật sự. Triệu Thị tập đoàn phía trước còn ở trong tay hắn an mệt. Đừng nhìn Ngụy tổng trong tay công ty so ra kém Triệu Thị tập đoàn như vậy quái vật khổng lồ, chính là Ngụy tổng trên người có một loại kỳ quái tàn nhẫn kính. Không muốn sống cái loại này. Liên tính là Triệu Thị tập đoàn tới, cũng theo hắn ở mặt trên cắn xuống một miếng thì tới. Bất quá Lục Trinh không thể không thừa nhận cái này Ngụy tổng đích xác tuổi trẻ tuấn kiệt, liếc mắt một cái nhìn ra Triệu Thị tập đoàn loạn trông ra ngoài. Cho nên liền dám không chút nào để ý mà cắn triệu thị tập đoàn cướp được thật lớn ít lợi. Tương phản, đối với vận tắc bình thường đại tập đoàn, tỉ như lục thị tập đoàn, ngụy Tổng này không phải liền rất khách khí sao. Lợi hại như vậy sao? Trần Hy tức khắc kinh ngạc. Nàng vốn tưởng rằng ngụy Tổng cũng chỉ bất quá là đại cách cách đặt ở người sống thế giới người đại lý mà thôi, không nghĩ tới vị này còn phản phất là cái thương nghiệp kỳ tài. Tuy rằng nói ở Trần Hy trong lòng, bất luận kẻ nào đều so ra kém lục trinh có khả năng chính là có thể bị luôn luôn lánh khốc lục trinh đều khen, này rõ ràng là thường trưởng thượng nhân tài mới xuất hiện. Nàng thật là không biết đại cách cách là từ đâu Nhi đem như vậy một nhân vật cấp tìm ra. Trách nhóm tự hồ cũng sẽ không có rất nhiều kiên nhẫn đi cướp đoạt thương nghiệp kỳ tài, đại cách cách hẳn là cũng không phải thực hiểu không phải. Nàng có điểm tò mò, lại có điểm mơ mịt, bất quá kêu lục trinh vô vô đầu nhỏ, tức khác liền đem những việc này Nhi cấp đã quên, khoái hoạt vui sướng mà chạy tới chơi ngửa gỗ xoay tròn. Xem qua phim thần tượng có thiếu nữ tâm các cô nương, đều thích cái này. Trần Hy cũng thích vô cùng. Nàng con ngồi ở ngửa gỗ xoay tròn thượng, mỗi lần tới rồi Lục Trinh trước mặt liền đối hắn vây vây tay. Lục Tổng liền kiên nhẫn mà cho nàng chụp ảnh. Chờ từ công viên giải trí trở về, Trần Hy có được rất nhiều đẹp ảnh chụp. Nàng cảm thấy mỹ mãn mà ôm một cái đại đại thú đông về đến nhà. Lục cảnh vốn dĩ đang ngồi ở trong nhà ăn mỹ đại thúc làm cho chính mình. Cùng Trần Phu Nhân ăn ngon, thấy Trần Hy tức khắc liền phun Hắn liền thấy nhà mình tiểu đại tẩu trên đầu mang theo một đôi đại thai mèo, một con cả tin bò bò, ghé vào đen nhánh đầu tóc thượng, một con lô thai lại nết lên tới, phành phạch lăng, lông xù xù hai chỉ miêu chảo bao tay tròng lên trên tay. Lục ra nhị thiếu cảm thấy có điểm tiếc nuối này, tiểu cô nương không có mang cái cái đuôi gì đó. Trong lòng ngực còn ôm lông xù xù thú đông. Trần Hy, người này, rất vui sướng a Lục cảnh nhìn Trần Hy khích lệ nói. Trần phu Nhân nhìn thoáng qua, cười. Triệu thị tập đoàn Trần Đồng như vậy cái hình tượng nếu bị phơi quang, sợ không phải được với thương nghiệp bản đầu bản đầu để đâu. Mệnh nhọc. Trần Hy rơ tay, lông xù xù mau chảo sờ sờ chính mình tuyết trắng gương mặt, đánh một cái nho nhỏ ngáp. Lục cảnh tuyệt vọng mà bưng kín cái múi. Hắn rất muốn chu lên, lại thực lo lắng bị Trần Hy phía sau lục tổng hành hung. kia ngủ đi. Đi trước tắm rửa. Lục cảnh xoa xoa Trần Hy đầu nhỏ, bàn tay to ở nàng đen nhánh sợi tóc thượng vất quá, sờ qua kia lông xù mèo Lục Trinh sắc mặt hơi hơi khác thường một chút, bất động thanh sắc mà đem bàn tay to lại ở tiểu cô nương trên đầu sờ sờ, lúc này mới buông tay kêu nàng lên lầu đi tắm rửa. hắn thoạt nhìn cùng Trần Phu Nhân còn có chuyện muốn nói bộ dáng, Trần Hy gật gật đầu, đối lại ra đánh một lời chào hỏi, lúc này mới chậm gì gì mà bò lên trên lâu. Nàng ở công viên giải trí cả ngày đương nhiên rất mệnh, ở ấm áp buồn tắm phao qua tắm, càng thêm buồn ngủ vô cùng. Chính là nàng không thể không thừa nhận, hôm nay là vui vẻ. Yêu quý mà đem bao bao đồ vật đều lấy ra tới Trần Hy ghé vào bồn tám Mở ra xem chính mình di động Đôi mắt cong lên Di động là rất nhiều rất nhiều hôm nay ảnh trụ Trên ảnh chụp Chính mình cùng Lục Trinh đứng chung một chỗ thực dáng vẻ hạnh phúc Lục Trinh trên đầu cũng đeo xinh đẹp thai mèo Đen nhánh đen nhánh Nhọn nhọn hai chỉ Thoạt nhìn nhu hòa Lục Trinh trên người lánh nạnh Trần Hy một chương một chương sờ qua Lục Trinh ảnh chụp Nàng không thể tưởng được Lục Trinh sẽ đáp ứng như vậy nhiều yêu cầu Nàng đem thai mèo dơ lên hắn trước mặt Hắn không có nửa điểm kháng cự, thuận tay liền mang ở chính hắn trên đầu. Trong nháy mắt kia, chan đầy bị lục trinh dung túng hạnh phúc cùng vui sướng, tiêu trần hy hiện tại ngấm lại đều cảm thấy cả người ấm áp. Nàng thỏa mãn mà hừ hừ hai tiếng, đem điện thoại đặt ở một bên từ buồn tắm ra tới, đi ra phòng tám. Lại đem một đôi nhi thai mèo, một đôi đại, một đôi tiểu nhân bãi trên đầu giường, thật cẩn thận mà sờ sờ, nhỏ giọng nói, không cho các ngươi xem. Về đến nhà phía trước Trần Hy mãnh liệt yêu cầu Lục Trinh đem trên đầu thai mèo bắt lấy tới, bởi vì như vậy ấm áp Lục Trinh là thuộc về Trần Hy, nàng một chút đều không nghĩ gọi người khác cũng phát hiện Lục Trinh là như thế này đáng yêu người. Điểm này nho nhỏ độc chiếm dục cũng kêu Lục Trinh thỏa mắt nàng. Cho nên, có một đôi thai mèo Lục Trinh, là thuộc về Trần Hy, cũng chỉ thuộc về Trần Hy. Về sau kêu Lục Trinh chỉ có thể ở chúng ta trong phòng ngủ mang, chỉ cho ta xem. Trần Hy tiểu tiểu thanh mà nói. Cô nương này hoàn toàn không có phát giác chính mình tựa hồ giải khóa hạng nhất thực ghê gớm kỹ năng. Nàng thật cẩn thận mà sờ sờ lông xù xù thai mèo, lại che lại khỏe miệng ôm di động ở nàng cùng Lục Trinh trên giường lớn lan lộn, thậm chí vui vẻ đến có điểm ngủ không yên. Nay đại đại trên giường, tiểu cô nương ăn mặc dâu tây áo ngủ lăn lộn trong chốc lát, cảm thấy chính mình mệt mỏi, xoa xoa đôi mắt nhìn thoáng qua cửa phòng, thấy Lục Trinh còn không có trở về, hiển nhiên rất bận, hừ hừ hai tiếng liền hướng trong chăn Liên ở ngay lúc này Nàng có chút mơ hồ trước mắt đột nhiên cảm giác được giường chân chỗ, tựa hồ ngồi một cái màu đỏ bóng dáng người. Nàng tức khắc đánh một cái giật mình từ trên giường nhảy dựng lên. liền thấy quen thuộc cao cưới, quen thuộc bóng dáng, quen thuộc mũ phượng khăn quần vai. Chân hy nhìn này quen thuộc bóng dáng, còn có kia trầm rãi, cứng đờ mà quay đầu tới kia trường tái nhợt âm lánh lại mỹ mạo vô cùng mặt, che lại chính mình tiểu tâm can nhi sợ ngây người. Nàng giật giật khoe miệng, tưởng nói chính mình trăm triệu không nghĩ tới, lại muốn hỏi một chút này đêm hôn Đem người dọa cái tốt xấu có phải hay không có điểm không quỷ nói. Thoán môn nhi cũng đến chú ý cơ bản pháp đi. Đại cách cách. Nàng thử hỏi. Một thân áo cưới đại cách cách cứng đờ thân thể run dẩy một chút, nghẹn nào. Trân Hy, cứu mạng. Đệ 215 trường. Trân Hy cứng đờ mà nhìn ngồi ở giường rác, ở tối tăm ánh đèn một trường không có huyết sắc tái nhợt mặt phá lệ rõ ràng. Đại mỹ nữ. Nàng hữu nghỉ nhắc nhở nói, người vốn dĩ cũng đã không có mệnh. Đại cách cách. Nàng cứng đờ trên mặt chẩm rãi nhảy ra một viên giếng hình chữ. Chỉ là xem ở Trần Hy là chính mình cứu tinh, đại cách cách miễn cưỡng mà nhịp, chẩm gì gì mà từ giường chân hướng Trần Hy trước mặt bỏ tới, chẩm rãi nói, Trần Hy, cứu ta. Cái kia cái gì? Ở tối tâm yên tĩnh trong phòng, một mặt dung tuy rằng không nhiều dữ thợn, chính là tái nhợt xanh mét một gương mặt hồng y y nữ quỷ chẩm gì gì về phía chính mình bỏ lại đây gì đó. Trần Hy liền ngơ ngác mà nhìn nữ quỷ bò tới rồi chính mình trước mặt, ngửa đầu. Mang theo âm lánh hơi thở mặt chầm gì gì mà thò qua tới, nghĩ nghĩ hỏi, máy tính hỏng rồi sao? Đại cách cách lại chờ mặc So máy tính hỏng rồi đáng sợ đến nhiều. Nàng ngồi ở Trần Hy đối diện, cứng đờ xuống tay chân, nhìn Trần Hy từ đầu giường lấy ra một túi thạch trái cây, lại trầm mặt trong chốc lát, vươn tay tới, mở ra. Trần Hy lễ phép mà thiêu cho nàng. Ngay người giấy nhi đâu? Đại cách cách kia mấy cái người giấy nhi quả thực chính là chân chó, kia tựa hồ đối đi theo đại cách cách bên người thực thích. Chính là lúc này đây lại không có xuất hiện. Nghe thấy vấn đề này, đại cách cách một bên xé rách thạch trái cây ngựa đầu một ngụm ăn luôn, một bên hàm hồ mà dùng âm trầm thanh âm nói, thật là sói con. Nàng lạnh lùng mà hư một tiếng, tuy rằng biểu tình ở dày đặc trang dung dưới thoạt nhìn có điểm quỷ dị, chính là Trần Hy lại cảm thấy nàng rất đẹp, duy nhất có điểm nghi hoặc hỏi, ngươi ở hướng ta cầu cứu. Có phải hay không lại bị người bức hôn? Ngươi như thế nào biết? Đại cách cách tức khắc chấn kinh rồi. Người này không phải ăn mặc áo cưới đâu sao. Sợ không phải lại gọi người chuẩn bị gà cho ai gì đó, cho nên này áo cưới lại mặc vào. Chính là thấy Trần Hy như vậy phòng đoán, đại cách cách lại hừ lạnh một tiếng lắc đầu nói, đây là ta lúc sắp chết xuyên siêm y, y căn bản cùng bị người kết âm hôn không có quan hệ. Nàng trước khi chết chính là như vậy một bộ trang phục Trần Hy liền sửng suốt một chút, nghe thấy đại cách cách chậm gì gì mà tựa hồ ở hồi ức năm đó, một bên bắt lấy trong tay thạch trái cây, một bên chậm dai nói, lúc ấy... Ta thành thân phía trước liền bệnh chết. A ma biết ta thích này thân áo cưới, tiêu này áo cưới mặc ở ta trên người cùng ta trốn cùng. Thực xin lỗi, ta không biết. Trần Hy xin lỗi mà nói. Không có gì. Ta thành thân vốn dĩ chính là vì sung hỷ. Lại nói tiếp còn xin lỗi ta vị kia vị hôn phu quân, tiêu hắn không duyên cớ trên lưng khắc thê thanh danh. Nàng nhớ rõ chính mình từ nhỏ nhi liền triền miên dương bệnh, tuy rằng trong nhà là quyền quý, vẫn là bác kỳ trung đại gia tộc. Chính là này đều không thể kêu thân thể của nàng có cái gì khang phục cơ hội. Vì thế nàng phụ thân cùng một nhà trở nên có chút nghèo túng con em bắt kỳ trong nhà ước định, kia trong nhà con cháu ở rể cưới nàng, thuận tiện cho nàng sung hỉ. Nếu nàng có thể khang phục, vậy có thể tiếp tục khoái hoạt vui sướng mà sinh hoạt. Nếu không có khang phục, nàng đã chết. Nàng phu quân thanh danh sẽ hư rớt. Nói như vậy, là bởi vì nhà ngươi cấp người kia trong nhà bạc sao. Trần Hy cảm thấy câu chuyện này nghe tới có một chút hí kịch tính, tò mò hỏi Khả năng đi. Đại Cách Cách túi đầu nhìn nhìn chính mình áo cưới, thanh âm âm lánh mà nói, bằng không ai sẽ thích một cái truyền miên giường bệnh nha đầu. Nàng mặt là tái nhợt, Trần Hy cảm thấy giờ khắc này, nếu bỏ qua đại gia thân phận, lẫn nhau còn có thể đương cái chia sẻ câu chuyện tình yêu hảo khuê mật gì đó, vì thế nhịn không được càng tò mò hỏi, vậy ngươi gặp qua ngươi vị hôn phu con sao? Nàng hưng thú bừng bừng hỏi, Đại Cách Cách cảm thấy quái quái, lại đột nhiên có điểm ngượng ngùng, quay đầu, hừ hừ hai tiếng chậm rãi nói, rất tuấn tú. Nga Nga. Trần Hy phủ mặt. Nàng quyết định đem chính mình câu chuyện tình yêu cũng đối đại cách cách nói nói. Ta đây liền đơn giản lạc Ta cùng Lục Trinh ở nửa đêm trên đường phố gặp được. Hán. Hán đối ta nhất kiến chung tình lạc Trần Hy đỏ mặt đối vẻ mặt cự tuyệt nữ quỷ vui vẻ mà nói. Sau lại ta liền phát hiện. Nguyên lai like ta là cỡ nào thích Lục Trinh á thích vô cùng. Thích đến trên thế giới này bất luận cái gì nam nhân đều so ra kém hán. Nàng Mỹ tư tư mà khoe ra nhà mình lục tổng. Vốn dĩ liền không phải vì chó má lục tổng cùng câu chuyện tình yêu tìm tới môn nữ quỷ liền rất thống khổ. Nàng thật sâu phát hiện người sống đáng sợ, một đôi bén nhọn cứng đờ ngón tay từ lửa đỏ và tao phía dưới dò ra tới, dùng sức uy hiếp, cơm miệng. Ngươi hung ta. Trần Hy ủi khuất mà xem nàng. Nàng bộ dáng giống như là mới sinh ấu tể, đáng thương vô cùng. Đại cách cách trong nháy mắt bại lộ chính mình mặt mũi hung tợn, thoạt nhìn phi thường đáng sợ. Vậy ngươi nói. Trần Hy rũ xuống đầu nhỏ thực thất vọng rồi Chờ chuyện này giải quyết, ta lại nghe ngươi nói chuyện. Đại cách cách kiên quyết không thừa nhận chính mình mềm lòng, thành quỷ chỗ nào còn có cái gì tâm đâu. Chỉ là tưởng tượng đến chính mình cấp bách, nàng tức khắc liền có chút buồn bực, rôi tay cầm Trần Hy mu bàn tay lạnh lùng mà nói, ta ở nhân gian công ty, ngươi biết đến. Nàng nhắc tới chính mình công ty, Trần Hy lập tức liền nghĩ tới hôm nay ở công viên giải trí gặp được Ngụy Tổng, vội vàng gật đầu nói, biết đến. Hôm nay thấy Ngụy Tổng. Hắn ở công viên giải trí thấy đại cách cách tựa hồ đánh một cái dùng mình, nàng mờ mịt một chút, lại vẫn là nghiêm túc mà nói, hắn đối với ngươi thật tốt. Ta thấy hắn cho ngươi ở khảo sát công viên cho chơi, nói là về sau ở ngươi ở mộ bên cũng kiến cái loại nhỏ, tiêu ngươi không ra khỏi cửa, liền có thể hưởng thụ ngửa gỗ xoay tròn. Nhiều lãng mạn đâu. Trần Hy cảm thấy này phân tâm thật sự thực đúng chỗ. Đại cách cách như cũ ở trầm mặc. Hắn rất xoái. Tuy rằng tiêu Trần Hy có điểm sợ hãi. Chính là Trần Hy đối nguyện tổng ấn tượng không tồi, đối đại cách cách khích lệ nói, người ánh mắt thật sự thực hảo. Lục Trinh đều khích lệ hắn là thương trường Tân Duệ. Nàng phẳng phất cảm thấy Lục Trinh khích lệ thực có thể thuyết minh một người ưu tú trình độ. Thấy đại cách cách một đôi thon dài bàn tay ra tới gãi trước mặt chăn, chăn lập tức đã bị hoa khai lộ ra bên trong tinh tế nhung tới. Nàng liền cảm thấy đại cách cách có điểm không đúng rồi, che miệng trong chốc lát, lại nhìn không được mở miệng hỏi, làm sao vậy? Dẫn sói vào nhà. Đại cách cách vô cùng đau đớn mà nói. Nàng hận không thể chạy xuống huyết lệ tới. Cái gì dẫn sói vào nhà? Nguy nguy, chính là tiểu tử này. Đại cách cách đối Trần Hy nói, ta tới tìm ngươi, chính là bởi vì người này. Tiểu tử này thật là một con sói con. Hán, hán thế nhưng muốn. Nghĩ muốn cái gì? Trần Hy vội vàng hỏi, chẳng lẽ là muốn ngươi công ty? Đại cách cách ha hả, trong phòng tức khắc một mảnh âm lãnh. hắn muốn cùng ta thành thân. Trần Hy dùng một loại ta đang nằm mơ hào giác biểu tình nhìn vẻ mặt vặn vẻo nữ quỷ. Phần 168 Hắn là người sống đi. Trần Hy trầm gì gì hỏi. Đại cách cách dùng một đôi đáng sợ đôi mắt nhìn Trần Hy. Trần Hy lập tức liền rõ ràng việc này nghiêm trọng tính. Rốt cuộc là vì cái gì? Ngươi, ngươi đối hắn làm cái gì? Tổng không thể không duyên cớ người sống liền tưởng cùng nữ quỷ thành thân, nay khẳng định là có điểm nguyên nhân. Trần Hy liền rất tò mò, Tổng cảm thấy nơi này đầu có việc nhi. Bởi vì nàng như vậy tò mò, đại cách cách túi đầu, nam chính mình áo cưới chua sót lại hối hận mà nói, liền. tương lộng cái công ty kiếm các ngươi người sống tiền, tìm người đại lý thời điểm, muốn tìm cái nghèo túng, không có đường lui. Chỉ có bị buộc đến tuyệt địa người sống mới có thể đã chịu lệ quỷ dụ dấu cái gì đều nguyện ý đi làm, bằng không những cái đó sinh hoạt vững vàng hạnh phúc người sống, nhân ra làm cái gì phải cho lệ quỷ làm châu làm ngựa. Hơn nữa đem nghèo túng nhân tài tử vũng bùn lôi ra tới, đây là ân tình có lương tâm một chút người sống, không phải sẽ ghi tạc trong lòng một ít sao. Đại cách cách nghĩ đến rất mỹ, vì thế thừa dịp đi ra ngoài xem người sống gần nhất có gì hảo điện ảnh hảo trò chơi thời điểm đi cách vách một cái khác thành phố lớn đi tìm chính mình người đại lý. Mang theo nhảy nhảy lộc cục người giấy nhi nhóm một khối đi ở đêm khuya qua đi trên đường cái thời điểm, thật đúng là kêu nàng gặp một cái như vậy hai bàn tay trắng xui xẻo trùng. Chờ nói tới đây thời điểm đại cách cách đều hận không thể khí sống. Đối chống chính mình mặt an tĩnh mà nghe Trần Hy hối hận không ngừng mà nói, hắn, hắn khi đó thoạt nhìn thật là đáng thương nột. Chính là cái kia cái gì? Ngươi biết đến, phụ thân hắn là có tiền lúc sau liền vứt bỏ thê tử cùng kẻ thứ ba tốt hơn, đem thê tử trục xuất khỏi ra môn cái loại này, còn không chịu vương tha bọn họ mẫu tử, vẫn luôn hãm hại bọn họ. Hắn mâu thân bệnh nặng, hắn đi quyền. Nàng nói mấy câu, tiêu Trần Hy phản phất trước mắt xuất hiện một cái đã đối sinh hoạt cùng đường người trẻ tuổi bộ dáng. nàng nhấp nhấp miệng gật đầu. Không nghĩ tới Ngụy tổng lại là như vậy thảm. Hắn tốt nghiệp đại học lúc sau không có người dám thuê hắn, cho nên hắn mới có thể đi quyền, bất quá tựa hồ từ nhỏ nhi liền thường xuyên đánh nhau, cho nên quyền kiếm được không ít. Bất quá mẹ nó vẫn là đã chết, kẻ thứ ba biết hắn ở quyền thời điểm mua được người, muốn hắn mệnh. Đại cách cách là cỡ nào chính nghĩa thiện lương gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hảo lệ quỷ đâu, tức khắc gâm phong từng trận đem hơi thở thoi thóp sói con cấp cuốn đi, thuận tiện tặng hắn lao ba cộng thêm kẻ thứ 3 một cái quỷ chú. Không quá mấy ngày kia đối nhi cậu nam nữ liền phá sản, hiện tại quá đến so sói con thằng nhiều. Nàng không có kêu cái kia hai cái chết đi, chỉ là gọi bọn hắn ở một đám quỷ nhóm trông coi, chậm rãi hoàn lại trên người lưng đeo thương nghiệp món nợ khổng lồ. Đương nhiên, hắn lao ba hiện tại cũng bị đưa đi quyền, chặt đứt nơi nào liền không phải đại cách cách có thể quyết định. Đại cách cách thở dài một tiếng. Ân tình A. Người đối hắn thật tốt. Chắc không được. Trần Hy cảm thấy đi. Trách không được nhân gia ngụy Tổng nói muốn cùng đại cách cách thành thân. Kỳ quả thực chính là trong bóng tối quan minh, không thích đó là không có khả năng. Ngươi vì cái gì gọi người ta sói con. Nhân gia thích ngươi còn sai rồi sao? Trần Hy quyết định khiển trách một chút đại cách cách như vậy tâm thái, thấy đại cách cách vâu ngữ mà nhìn chính mình, liền nghiêm túc mà nói, tình yêu đều là hẳn là bị tôn trọng. Hắn thích ngươi, ta cảm thấy hắn đối với ngươi thật sự khá tốt. Ngươi xem, giúp ngươi quảng công ty. Còn thực nỗ lực cho ngươi kiếm tiền hảo kêu ngươi có thể ở mộ trạch, cái gì đều không cần nhọc lòng, còn cho ngươi kiến công viên trò chơi. Thật tốt ra chỉ ở sau lục trinh đối ta. Nàng lúc này đều sẽ không quên khoe ra một chút nhà mình lục tổng, thấy đại cách cách một trường tái nhật mặt dữ tợn nhút nhát sợ sệt mà ở trên giường cọ cọ chính mình càng chân. Ngươi tới tìm ta cứu ngươi, ta, ta cứu không được ngươi. Ngươi, nếu không trần hy thấy đại cách cách hai mắt đỏ đậm nhìn chính mình lập tức liền phải báo nổi. Nghĩ đến Trần Gia đối nẳng là như thế nào sợ hãi, vội vàng cấp ra một cái chủ ý. Ngươi ở Trần Gia thời điểm nằm ở nhân gia trên giường thời điểm không phải đem Trần Gia sợ hãi. Vậy như là lạnh băng thi thể giống nhau đáng sợ nữ quỷ hoành nằm ở trên giường, không sợ không phải người. Ngươi cũng đi như vậy nằm ngụy tổng trên giường, hù chết hắn. Trần Hy hung tận mà nói. Đệ 216 chương. Cũng không tin, ở kiến thức tới rồi đáng sợ thi thể giống nhau nằm ở chính mình bên người, không có hô hấp, cứng đở, chết bạch. Còn có thể nguyện ý thành thân. Đến lúc đó, ngụy tổng chính mình liền doa chạy. Đại cách cách giữ tợn biểu tình lập tức liền lại lần nữa khôi phục mỹ mạo. Thật sự hành sao? Nàng thử hỏi. Ngươi ngắm lại, mấy ngày nay trần ra người cơ nào sợ ngươi? Ngươi là cỡ nào đáng sợ nha? Trần Hy chấp chấp mắt chuyên tâm mà cho chính mình hảo khuê mật ra chủ ý. Thấy lại cách cách suy tư lên, liền tiếp tục nói. Chỉ cần kêu hắn phát hiện ngươi đáng sợ, liền sẽ không muốn cùng ngươi thành thân. Chuyện này liền giải quyết kêu hắn toàn tâm toàn ý cho ngươi xử lý công ty, về sau còn có thể có người sống mị nữ kêu hắn đi thích, đúng hay không? Nàng cảm thấy chính mình cái này kiến nghị không tồi, đại cách cách cũng cảm thấy cái này kiến nghị không tồi, một con lệnh băng quỷ trảo trực tiếp đẻ ở Trần Hy mu bàn tay thượng. Giờ khắc này, Trần Hy cảm thấy chính mình mu bàn tay lạnh lẽo âm lãnh tận xương. Cái kia, ngươi thật sự không suy xét một chút ta. Ngụy Tổng rất tuấn tú. Ta còn là càng thích một con quỷ trạch. Đại cách cách thâm trầm mà nói. Kêu Trần Hy liền không biện pháp. Nàng gật gật đầu, đánh ngáp một cái. Ngươi mệt nhọc. Đại cách cách nhạy bén hỏi. Hôm nay ta cùng Lục Trinh đi công viên cho chơi, chúng ta còn chụp ảnh. Trần Hy múa may một chút trên tay di động khoe ra, thấy đại cách cách gâm u mà nhìn chính mình di động, cảnh giác mà nói, không cho ngươi xem. Nàng keo kiệt lại buồn xịn, đại cách cách hừ hừ một tiếng, lúc này mới chậm gì gì mà bay lên nói, chờ ta chuẩn bị tốt liền đi ngủ tiểu tử này. Nàng còn tưởng cùng Trần Hy nói điểm cái gì, Lại sát mặt hơi đổi, đột nhiên biến mất ở Trần Hy trước mặt. Trần Hy lúc này mới nghe thấy cửa truyền đến tiếng bước chân, lúc sau lục trinh đi đến. Hắn thấy Trần Hy còn không có ngủ, nhướng mày Chờ ta. Hắn ngồi ở Trần Hy bên người chăn thượng, túi đầu đem Trần Hy nhét vào trong chăn nhẹ giọng hỏi. Không phải. Phía trước đại cách cách tới, cùng ta nói trong chốc lát lời nói. Trần Hy cọ cọ lục trinh lục trinh ngực nhỏ giọng như hỏi, các ngươi vừa rồi nói chuyện gì? Nàng có điểm tò mò. Lục Trinh Nghị đến Trần Hy gần nhất thực nhằm chán, dừng một chút liền bước nàng tóc nói, gần nhất ở Phú Hải Tiệm Cơm có một cái thương nghiệp hội nghị, đều là một ít đại tập đoàn lão bản, một ngày một đêm. Còn có thể thưởng hải cảnh, giải trí cũng không tồi. Nếu ngươi thích, chúng ta cùng nhau qua đi. Phú Hải Tiệm Cơm là nổi danh năm sao cấp khách sạn lớn, thực xa xỉ. Trần Hy nghe, có điểm hứng thú. kia triệu thị tập đoàn có thể hay không đi. Nàng không phải sợ triệu thị, mà là cảm thấy không thích bị người đảo loạn tâm tình. Triệu viễn đông huynh muội liền cùng kẻ điên dường như, Trần Hy không thích một lần một lần mà theo chân bọn họ phiền lòng. Bọn họ lần này không đi. Lục Trinh dừng một chút đối Trần Hy nói, lúc này đây Triệu thị tập đoàn là Trần Phu Úi Nhân rắt đầu, Triệu ra gần nhất tương đối loạn. Hắn nói được hàm hồ một chút, Trần Hy không khỏi ngửa đầu nhìn hắn, liền nghe thấy Lục Trinh lánh đạm mà nói, Triệu ra lão nhân hướng kia muốn đem Triệu Nguyệt gả cho họ Nguy, Triệu ra nháo đến lợi hại. Họ ngụy này nói kỳ thật chính là ngụy Tổng. Cũng không biết triệu gia láo gia tử có phải hay không đối có khả năng lại tương đối hung tàn nam nhân yêu sâu sắc. Từ trước coi trọng lục trinh chính là bởi vì lục trinh ở trên thương trường thủ đoạn lênh khốc, hơn nữa thủ đoạn cao, tiêu lục thị tập đoàn hiện giờ trưởng thành vì quái vật khổng lồ. Hiện tại coi trọng ngụy tổng cũng không phải dễ trọc. Hán tuy rằng công ty quy mô không bằng triệu thị tập đoàn, chính là lại hung ác, phía trước đối triệu thị tập đoàn kia một ngụm cắn phải gọi người đau. Gọi người đau, chính là gọi người ấn tượng khắc sâu Điều triệu gia lão gia tử ấn tượng khắc sâu, hắn cảm thấy công lược ngụy tổng so công lược lục trinh đơn giản nhiều. Ngụy tổng tuổi trẻ, ngày sau còn có trưởng thành không gian, khó bảo toàn sẽ không trở thành cái thứ hai thường trưởng thượng lục trinh. Càng quan trọng là, ngụy tổng công ty quy mô không bằng triệu thị tập đoàn, cho nên hẳn là sẽ không theo lục trinh giống nhau tiêu ngạo, không yêu phản ứng triệu thị, đối triệu thị ưng thuận những cái đó điều kiện đều thờ ơ. Triệu gia láo gia tử xem rất rõ ràng, ngụy tổng là một cái tràn ngập giã tâm nam nhân Chỉ cần có gia tâm, liền tuyệt không sẽ cự tuyệt triệu thị tập đoàn khổng lồ tài nguyên. Cho nên ở lục trinh cùng triệu gia huyết mạch đính hôn. Tuy rằng Trần Hy không thừa nhận, chính là ở triệu gia lão gia tử trong lòng, Trần Hy trở về triệu thị là chuyện sớm hay muộn. Hắn không vội mà động tác, hiện tại duy nhất muốn chính là đem triệu nguyệt gả cho ngụy Tổng. Ngụy Tổng sẽ nguyện ý bằng vào một hồi hôn nhân, liền có cơ hội không chế triệu thị tập đoàn, cùng lục trinh địa vị ngang nhau. Trần Hy trầm mặc. H Lão nhân kia nhìn lầm rồi họ Ngụy. Lục Trinh tuy rằng không thèm để ý Nhân gia Ngụy tổng ánh mắt càng cao, nhìn chúng chính là chân chính quý tộc đại cách cách tới, lại hư cười một tiếng nói, đó là một cái kiêu ngạo người, sao có thể vì sự nghiệp bán đứng chính mình hôn nhân. Hắn cảm thấy Triệu gia lão đầu nhi là thật sự già rồi, tự cho là đúng, tự quyết định, quả thực gọi người xấu hổ. Đặc biệt xấu hổ chính là, Nhân gia Ngụy tổng cũng chưa đáp ứng muốn cưới Triệu Nguyệt, kia Triệu Nguyệt ở Triệu gia náo cái giam a. Lục Trinh quả thực không hiểu Triệu Nguyệt mạnh nào. Hắn chỉ cảm thấy lúc này đầy Trần Phu nhân dẫn đầu nhưng thật ra không tồi. Tiêu Trần Hy quá cái hài lòng nho nhỏ kỳ nghỉ. Nghỉ đông cũng không có mấy ngày, Trần Hy nói còn muốn trước tiên trở về thượng cái quỷ gì giáo thụ sinh vật khóa. Lục trinh cuộc sống này quá đến cũng không dễ dàng. Dù sao Ngụy Tổng sẽ không cùng triệu ra người kết hôn. Trần Hy liền vội vàng hỏi, Ngụy Tổng sẽ đi tiệm cơm sao? Sẽ? Làm sao vậy? Không có gì. Trần Hy tuy rằng nói không có gì chính là lại xoay người từ một bên trong ngăn tủ lấy ra lá bùa tới điệp cái tiểu hạt giấy, đem Ngụy tổng sẽ lui tới ở tiệm cơm sự cùng đại cách cách nói. Đến lúc đó kêu đại cách cách trực tiếp liền đi tiệm cơm ngủ hắn giường. Này hết thể cỡ nào hoàn mỹ đâu? Hơn nữa đại cách cách còn có nàng cái này bạn tốt ở khi đó đương giúp đỡ. Trần Hy đơn giản mà viết, lại một phen lửa đem này hạc giấy cấp thiếu hủy, lúc này mới xoay người nào vào Lục Trinh trong lòng lực, Nghị chính mình ở phim truyền hình xem qua cốt truyện, đối Lục Trinh lấy lòng mà nói, ta cũng tưởng cùng ngươi một khối đi xem hải. Nàng màu đen trong ánh mắt loe quang. Lục Trinh không thể phủ nhận, chính mình bị lấy lòng, túi đầu nhẹ nhàng chạm chạm Trần Hy môi. Bởi vì này cả ngày thật sự rất mệt, hán tắm rồi, liền ôm chính mình thơm ngào ngạt tiểu vị hôn thêm một khối ngủ. Bất quá lúc sau mấy ngày, Trần Hy lại không hề đi ra ngoài, mỗi ngày đã ở nhà, buổi sáng đưa Lục Trinh đi làm, liền đi cùng An Vân một khối nghiên cứu làm cái gì bánh kem tương đối ăn ngon. Nàng cảm thấy chính mình kỳ nghỉ có điểm ngắn ngủi. Thấy An Vân còn ở vội vàng ôn tập công khóa, cũng không quay giày hắn, càng sẽ không đi công ty quay giày Lục Trinh, chỉ cùng hắn bình thường video nói chuyện phiếm là đủ rồi. Chờ tới rồi Lục Trinh đi phú hải tiệm cơm thời điểm, Trần Hy đã cho chính mình cùng Lục Trinh sửa sang lại ra một cái đại đại dương hành lý. Bên trong có nàng cùng Lục Trinh áo ngủ, tắm rửa quần áo, còn có rất nhiều bình thường sẽ dùng đến vật dụng hàng ngày. Tuy rằng năm sau cấp tiệm cơm trong khách phòng cái gì đều sẽ có, chính là Trần Hy lại vẫn là càng thích dùng chính mình thói quen. Lục Trinh cũng không thèm để ý, kéo dương hành lý, ôm lấy Trần Hy lên xe. Trương trợ lý lái xe. Trần Hy thấy Trương trợ lý, tức khắc lộ ra nhiệt tình tươi cười, nhìn Trương trợ lý chào hỏi. Trương trợ lý đẩy đẩy mắt kính gọng mạ vàng thật sâu mà cảm kích Trần Hy tại đây một lần thương nghiệp hội nghị đỉnh lên thân mà ra. Nếu Trần Hy không tới, kia cùng Lục tổng một khối ngủ tiệm cơm chính là đáng thương trăm vạn trợ lý tiên sinh. hắn theo bản năng mà nhìn Lục Trinh liếc mắt một cái, lần này đối Trần Hy hỏi a Dung cho ngươi hàng xóm ra ca ca giới thiệu thân cận thế nào. Thầm Dung nhưng thật ra đem nhân ra thân cận chuyện này cấp liên lạc đi lên, bất quá kế tiếp là không hảo hỏi, thành còn chưa tính, không thành hỏi nhiều xấu hổ A. Trần Hy vội vàng nói, tiểu đường ca cảm thấy thật cao hứng. Còn nói muốn cảm ơn Dung tỉ. Không có gì. Độc thân. Giúp đỡ cho nhau sao? Trương trợ lý thời trẻ cũng là độc thân quý tộc tới, tự nhiên cảm thấy lẫn nhau giúp đỡ cho nhau thoát riêng là một kiện không tồi sự. Hắn không nói thêm nữa cái gì, lái xe tặng Lục Trinh cùng Trần Hy một khối tới rồi tiệm cơm trước, liền thấy siêu xe hội tụ, kim quang lộng lấy, dù sao hôm nay tới mở họp đều là kẻ có tiền. Hắn chờ đến Lục Trinh cùng Trần Hy xuống xe trực tiếp đem xe khai đi, này liền không sai biệt lắm có thể lười biếng Nhi đi xem nhà mình bác sĩ thẩm. Nhưng thật ra Trần Hy khắp nơi nhìn nhìn, thấy quả nhiên hôm nay triệu ra người không có tới, nhưng thật ra một thân Tây Trang dày ra tuổi trẻ anh Tuấn Nguyễn Tổng đang đứng ở tiệm cơm trước cửa trong một góc. Hàn Nam mặc tây trang, tựa hồ đang xem hoa viên. Trần Hy nhìn nhìn hiện tại không sai biệt lắm đã chuỗi lùi hoa viên, không biết nên nói điểm cái gì. Có cái gì đẹp đâu? Hiện tại cũng không phải hoa tươi ráng lạn thời điểm nha. Bất quá nghĩ đến Ngụy tổng đều có thể muốn theo đuổi đại cách cách, kia nội tâm ý tưởng đại khái cùng bình thường người sống là không giống nhau, Trần Hy liền không có đi nghi ngờ, chỉ là tránh ở lục trinh phía sau nhìn lén Ngụy tổng trong chốc lát, lại yên lặng mà nhớ kỹ hắn phòng dãy số, lúc này mới phát hiện Chính mình cùng đại cách cách có lẽ thật sự có điểm duyên phận, nàng cùng Lục Trinh phòng liền ở ngụy Tổng cách vách. Nay liền thực phương tiện nàng nửa đêm ngồi xổm chính mình phòng cửa làm chuyện xấu nhi. Nhìn vật nhỏ này tham đầu tham não, Lục Trinh meo meo mắt lại không có nói thêm cái gì. Hắn chỉ là sờ sờ Trần Hy đầu. Trần Hy từ cái này sờ đầu sắt cảm nhận được rung túng. Nàng quyết định hôm nay buổi tối liền đối ngụy Tổng xuống tay. Hành đi. Quả nhiên tới rồi buổi tối, đại cách cách như cũ một thân đỏ tươi áo cưới. Sắc mặt trắng bệnh đáng sợ mà xuất hiện ở Trần Hy phòng cửa. Nàng rũ đầu, dùng một loại quỷ dị thân ảnh xuất hiện ở mở ra cửa phòng Trần Hy trước mặt. Tuy rằng thoạt nhìn thực đáng sợ, bất quá thật sự thực thấp thỏng. Trần Hy cũng thực thấp thỏng, lại bất an mà nói, ta, ta không giúp ngươi bắt được phòng tạp. Lệ quỷ vào cửa không cần phòng tạp. Đại cách cách hừ lệnh một tiếng, thấy Trần Hy thực để ý bộ dáng, nghiêng đầu, thấy Lục Trinh ôm cánh tay đứng ở Trần Hy phía sau. Phần 169 Nàng hiện tại bộ dáng vẫn là có thể kêu riêng người thấy, Lục Trinh hiển nhiên cũng tại đây chi liệt, thấy Lục Trinh che chở Trần Hy lạnh lùng mà nhìn chính mình, đại cách cách cảm thấy ra hòa này. Trên người sát khí kêu chính mình rất muốn lui ra phía sau một chút. Nàng không hề nhiều để ý tới Lục Trinh, xoa tay hầm hẹ phiêu vào cách vách thấy trong phòng còn không có người, trực tiếp nằm yên, cứng đở mà ở trên giường nằm xuống. Cứng đở, âm trầm, đáng sợ. Trần Hy chính ghé vào cửa tham đầu thăm nao thời điểm. Nguyễn tổng mang theo nhàn nhạt mùi rượu từ nhà ăn đi ra lạnh lùng mà nhìn lục Trinh cùng Trần Hy liếc mắt một cái đẩy ra cửa phòng hắn không có đóng cửa Trần Hy lôi kéo lục Trinh từ cửa thăm giò đi vào xem trói mắt quỷ dị đỏ thâm áo cưới tái nhuật cứng đờ Mỹ mạo thiếu nữ mặt ở trên giường lớn Ngụy tổng hơi hơi sửng sốt hắn chầm mặt một lát chậm rãi đi đến mép giường bò lên trên giường đại cách cách anh Tuấn tuổi trẻ nam nhân nằm ở trên giường xoay người một bàn tay tham qua đi Nửa cái thân hình ngăn chắn nàng. Nghĩ Thông suốt. Khi nào thành thân? Ngụy tổng hô hấp mang theo nhàn nhạt mùi rượu, môi mỏng nhẹ nhàng đè ở nàng lạnh băng trên má. Đại cách cách, Trần Hy xoay người, nhanh chân liền chạy. Đệ 217 trương. Lục Trinh trầm mặc mà nhìn nhà mình tiểu cô nương thoăn đến so con thỏ còn nhanh, nháy mắt liền biến mất ở cửa. Một cái hốt hoảng tiểu bóng dáng ở trên hành lang chạy trốn, hoàng không cho lộ, lúc sau thực mau phát hiện nhà mình còn có cái an toàn thành lũy. Nhưng ngả lào đảo mà chạy về tới vọt vào chính mình phòng cho khách. lúc Tổng châm mặc thật lâu, xoay người, cũng từ cửa đi ra ngoài, thuận tiện giúp ngụy Tổng đóng cửa lại. Hắn chầm gì gì mà đi trở về chính mình phòng, quả nhiên liền thấy trên giường đang có một cái tiểu cô nương nơm nớp lo sợ mà toàn ở trong chăn, tiểu bộ dáng nhi miễn bản nhiều sợ hãi. Nghe thấy cửa mở thanh âm, trên giường tránh ở khăn trải giường phía dưới kia một tiểu đoàn tức khắc run run, lúc sau. Một cái xinh đẹp tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt mà từ khăn trải giường hạ chui ra tới, nàng trong mắt còn mang theo đại đại nước mắt nhì, ủy khuất ba ba mà nói, lục trinh, ta gặp rắc rối. Nàng không nghĩ tới tổng tài thư thượng đều là gặp người. Không nghĩ tới ngụy tổng lá gan lớn như vậy, cũng không biết đại cách cách có thể hay không quay đầu lại tới tìm nàng báo thủ. Không có việc gì. Chính là đại cách cách. Có ngụy tổng ở. Lục trinh cảm thấy này ngụy tổng khẩu vị quá nặng. Đối lệ quỷ đều có thể xuống tay không lỗ là làm đại sự người. Bất quá loại này trong lòng cảm khái không thích hợp cùng nhà hắn tiểu cô nương giao lưu. Kia, kia hắn đối đại cách cách đối sẽ không làm chuyện xấu. Trần Hi mặt đỏ, chấp chấp hai mắt của mình, hiển nhiên làm chuyện xấu đương nhiên chính là làm chuyện xấu. Nhìn nàng có điểm ngượng ngùng bộ dáng, Lục Tổng Kỳ thật cũng tưởng đối nàng làm điểm chuyện xấu. Bất quá cách vách kia hai chỉ cũng không biết sẽ khi nào nháo lên, Lục Trinh nghĩ nghĩ, chậm dãi lắc đầu nói, sẽ không. Không kia công năng. Nguy Tổng Chính là muốn làm chuyện xấu nhi, chính là có biện pháp nào có thể đối một con quỷ xuống tay đâu. Lục Trinh trong lòng hừ cười một tiếng, đi đến mép giường xoa xoa Trần Hy đầu nhỏ. Đen nhánh tóc dài tức khắc hốn độn một mảnh. Tiểu cô nương ngửa đầu, ngốc ngốc, trên đầu đầu tóc lung tung rối loạn, thoạt nhìn như là một con sóc con. Ngủ đi, có ta ở đây. Lục Trinh đối Trần Hy nói. Chỉ là này bảo đảm lần đầu tiên không phải thực hảo xử cũng không biết có phải hay không Trần Hy làm chuyện xấu nhi quá mức cực kỳ bi thảm. Này lệ quỷ hoan khuất sông thẳng phía chân trời cái gì lục tổng sát khi tất cả đều không hào xử nửa đêm thời điểm Trần Hy ở Lục Trinh trong lòng ngực tỉnh lại liền nghe thấy lệ quỷ thấp thấp quỷ khóc thanh Này quỷ khóc quá sầu người Trần Hy theo bản năng mà hướng lục Trinh trong lòng ngực một toàn muốn làm không nghe thấy chính là này tiếng khóc cả một đêm đều ở trong phòng quanh quẩn Trần Hy ngày hôm sau buổi sáng lên đôi mắt phía dưới treo đại đại quần thâm mắt đáng thương hề hề mà ngồi ở trong chăn Lục Trinh ngày hôm qua cả đêm cũng không ngủ không dấu vết mà nhìn nhìn trống giống phòng trong phòng còn có một con nhìn không thấy lại nghe nhìn thấy chính khóc đến đáng thương lệ quỷ hắn nhấp nhấp khỏe miệng đối với gương hệ hảo cả vạn người đi mở hộp đi ta cùng đại cách cách nói một lát lời nói Trần Hy ánh mắt dại ra xem như phục đại cách cách thấy lục Trinh lúc này mới gật đầu đi rồi không khỏi thở dài một hơi nhìn đang ngồi ở chính mình dường chân ăn mặc đỏ thâm áo cưới vẻ mặt trắng bệnh trắng bệnh còn treo huyết lệ đại cách cách phiền muộn mà nói thực xin lỗi a ta thật sự không biết trên đời này còn có người liền quỷ đều không bông tha. Nàng tính sai, cũng thực đáng thương hảo đi, chính là cảm thấy đại cách cách cả một đêm đều ở chính mình mép dường khóc, trong sạch vẫn là có thể bảo đảm. Trần Hy run run đối đại cách cách ra nổi nói, Hán, hắn không phải không đối với ngươi làm cái gì sao? Hán ăn bạ ta. Đại cách cách huyết lệ đều tiêu đi lên. Cái kia. Vậy ngươi có thể phụ lòng một lần. Trần Hy tráng là gan tiếp tục cấp ra ý đồ xấu. Đại cách cách trầm mặc. Hắn biết ta mộ ở nơi nào? Hắn tổng không thể đi đào ngươi mộ đi. Hắn nói nếu ta dám đối với hắn bội tình bằng nghĩa, liền treo cổ ở ta mộ. Đến lúc đó hắn cũng biến thành một con quỷ, lệ quỷ, ngươi minh bạch là có ý tứ gì sao? Đại cách cách mặt âm chấm hỏi. Trần Hy minh bạch. Đây là thành quỷ cũng không đông tha đại cách cách thiết đấu. Nàng lâm vào thâm chầm chầm mặc. Ngươi tổng là kẻ tàn nhẫn, kia có thể làm sao bây giờ? Bội tình bằng nghĩa. Nàng chầm gì gì hỏi. còn không phải ngươi Đại cách cách nghe thấy cái này tức khắc tức điên, hẳn không thể nhào lên đi đem Trần Hy cào chết, thấy tiểu cô nương ngẩm cổ áo nhút nhát sợ sệt mà nhìn chính mình, nàng giận dữ, giận dữ hết, nói ta bỏ hắn dường. Hắn dường chưa từng có nữ nhân bỏ quá. Ta dối luận hắn, phải đối hắn trong sạch phụ trách. Hốn đả nam nhân A. Thời buổi này nhi nam nhân còn để ý trong sạch gì đó. Đại thanh sớm diệt vong rồi. Tuy rằng những lời này kêu sinh ra đại thanh quý tộc đại cách cách lại nói tiếp phá lệ buồn bực. Chính là cái kia gì, loạn một lần có thể như thế nào? Kia, kia, kia. Như thế nào? Chẳng lẽ Trần Hy còn có biện pháp? Đại cách cách lô hai chi đi lên. Vậy ngươi liền từ đi. Trần Hy túi đầu, chột dạ mà nói. Đại cách cách. Nàng chậm rãi bỏ lên trên Trần Hy giường, cả người âm lánh hơi thở bức người, chậm gì gì mà đi tới Trần Hy trước mặt. Chính là ở Trần Hy trong mắt, Ngụy Tổng so Đại cách cách đáng sợ nhiều. Nàng vặn vẹo ngón tay nhỏ giọng như nói. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ Hắn như vậy thích ngươi Ta cảm thấy rất khó đến Nàng có điểm ngượng ngùng Thấy lại cách cách một đôi âm lánh huyết đồng nhìn chính mình Lại thử mà nói Hiện tại không luôn là diễn những cái đó phim truyền hình Cái gì bá đạo tổng tài yêu ta sao Ngươi đi thử thử nha Nàng cảm thấy chính mình là Vì kêu đại cách cách hảo quá một ít Đại cách cách đột ngột mà cười lạnh Ngươi biết hắn muốn làm gì sao Cùng ngươi yêu đương Kỳ thật ngươi không có hại Nguy tổng như vậy xoái, có tiền, có thể cho ngươi mua nhưng nhiều máy tính trò chơi thiêu cho ngươi. Hơn nữa hắn lại đối với ngươi làm không được cái gì, ngươi an toàn thật sự. Trần Hy ngơ ngác mà nói. Hắn muốn cùng ta thành thân ý tứ, ngươi không minh bạch. Đại cách cách lao một phen tất cả đều là huyết lệ mặt, tức khắc đầy mặt máu me nhảy mùa. nay hiệu quả quá kinh tủng, nếu không phải Trần Hy, đổi cá nhân liếc nhìn nàng một cái, sợ là đương trường phải bệnh tim phát. Bất quá đại cách cách rõ ràng là quản không được nhiều như vậy. Thấy Trần Hy lộ ra tò mò bộ dáng, nàng trầm mặc trong chốc lát chầm dai nói, hắn muốn thành thân, là tồn tại thời điểm ta cùng hắn ở bên nhau. Sau khi chết chúng ta còn muốn ở bên nhau, hắn chấp nghiệm như vậy trọng, đã chết tám phần đến thành quỷ. Nếu không nghĩ đầu thai, người biết ta quỷ sinh đều phải cùng hắn bó ở bên nhau sao? Nếu chỉ là cùng người sống yêu đương, người sống mới có vải thập niên. Đại cách cách nói xong rồi quay đầu lại lại là một con hào chạch. Chính là Nguy Nguy muốn không phải loại này. Hắn muốn chính là đã chết về sau cũng muốn ở bên nhau. Quỷ, đặc biệt là lệ quỷ, có thể tồn tại thời gian. Chơi ạ. Đại cách cách ngấm lại đều không rét mà run. từ đi. Trần Hi ủ rũ cụp đôi mà nói. Ui. Không tử lại có biện pháp nào. Hắn cũng sẽ không buông tha ngươi. Ngươi bất hỏa hắn yêu đương, hắn liền đi treo cổ. Đến lúc đó ngươi quỷ còn sống đến cùng hắn bó một hối. Ngươi sống thật sự quá âm hiểm. Chân hy đối này đó giảo hoạt người sống phát ra sâu nặng khiến trách, hận không thể lưu nước mắt đáng thương một chút bị cuốn lấy không bỏ đại cách cách. Chính là nàng thương mà không giúp gì được, bó tay không biện pháp, nhìn lại cách cách tiểu tiểu thanh mà nói, bất quá có người bồi cũng man tốt. Tồn tại thời điểm ở một hối, đã chết về sau cũng không cô đơn. Mộ như vậy lánh, hắn bồi ngươi nhiều ấm áp nha. Hơn nữa, hơn nữa nghe nói phù thê chi gian. Cũng khá tốt. Nàng chấp trước mắt, đại cách cách nhìn cái này phản đồ. Nàng điểm điểm Trần Hy Ngươi chờ, quay đầu lại ta liền chú ngươi Ngươi không thể như vậy Ta là ngươi bà mối Trần Hy ra mặt dày nói Đại cách cách đột nhiên cảm thấy chính mình giao hữu vô ý Kia ngụy Tổng đâu Trần Hy thỏ qua tới hỏi Ta như thế nào biết Ngày hôm qua nàng nhảy dựng lên liền toàn Trần Hy này phong nhi tới ngụy Tổng lại không thể xuyên tường mà qua Chính mình ôm chăn ngủ bái Đại cách cách hừ lệnh một tiếng Cảm thấy Trần Hy bên người là cái kết giới chỉ là không nghĩ tới kết giới là có thể mở ra. Chờ Giữa trưa hội nghị Hà màn, Lục tổng lãnh đạo mà mời Ngụy tổng đến chính mình phòng ngồi ngồi, Ngụy tổng đồng dạng lãnh đạo mà đáp ứng rồi Lục tổng cái này mời, một khối xuất hiện ở trong phòng. Đương Đại Cách cách thấy Ngụy tổng kia anh tuấn mặt trong ngáy mắt, nàng đương nhiên nhảy dựng lên liền muốn chạy, liền nghe thấy Ngụy tổng lạnh lùng mà nói, ta biết ngươi mộ ở nơi nào. Hắn dừng một chút, thấy Đại Cách cách còn muốn chạy, tiếp tục nói, ngươi bảy cái đất nền nhà ta cũng biết. Đại Cách cách cứng đờ đất nền nhà. Trần Hy mở mịt hỏi. Nàng đương chạch căn cứ bí mật. Ngụy tổng đôi mắt vẫn luôn dừng ở tức giận đến muốn chết đại cách cách trên người, rũ rũ chính mình tay, dương mắt nhìn đại cách cách chậm dai nói, ta nguyện ý đối với người thể. Chúng ta thành thân, vô luận sinh tử đều ở bên nhau. Tồn tại thời điểm ta sẽ không lại cùng bất luận cái gì nữ nhân kết hôn, cũng sẽ không lưu lại hài tử. Chờ ta đã chết, chúng ta trở về ngươi mộ. Hán chuyên chú mà nhìn trốn đến trong một góc đại cách cách, nhẹ giọng nói. Vô luận sinh tử ta đều không phản bội ngươi. Cũng không miễn cưỡng ngươi, ta chỉ hy vọng ngươi có thể ở cạnh ngươi cho ta lưu một vị trí. Quá cảm động. Trần Hy ngơ ngác mà bốt bốt bốt bốt vô tay. Ngươi, ngươi mặt dày mày dạ. Đại cách cách đối Trần Hy đầu lấy tử vong tầm mắt, lại đối Nguy Nguy lên ăn nói. Nga Ngụy Tổng đương nhiên không biết xấu hổ, có lệ gật gật đầu, trầm mặt trong chốc lát nhẹ giọng nói, ta luôn là mơ thấy ngươi. Thấy đại cách cách đột nhiên ngẳng đầu nhìn chính mình, hắn mắt nói Từ gặp được ngươi lúc ấy bắt đầu, ta sẽ mơ thấy rất nhiều kỳ quái sự. Hắn nhấp nhấp môi mỏng có chút đạm mạc mà nói, ta mơ thấy ngươi trên giường ho ra máu, mơ thấy ngươi đẩy ra cửa sổ đối đứng ở bên ngoài ta cười một chút, đối ta nói xin lỗi. Hắn nói kêu đại cách cách run dày lên, đột nhiên cười cười, nhẹ giọng nói, chính là ta đứng ở nơi đó liền cảm thấy, ngươi kỳ thật không cần đối ta nói xin lỗi. Đại cách cách không dám tin tưởng mà bỏ dậy, nhìn trước mắt anh Tuấn Tuổi trẻ nam nhân. Chân hy mở mịt mà nghiêng đầu nhìn tổng Cái này anh Tuấn người trẻ tuổi nhìn trước mắt một thân đỏ thâm áo cưới lệ quỷ nhẹ giọng nói, ta không biết kia đại biểu cái gì, chính là ta luôn là có thể mơ thấy. Ta cũng cảm thấy thật cao hứng, bởi vì ngươi lựa chọn người là ta. Trong ngộng nàng lựa chọn hắn sung hỉ. Ngộng ngoại, nàng ở hắn cùng đường thời điểm lựa chọn hắn, đem hắn từ vũng bùn kéo ra tới. Cho nên hắn tưởng, nàng kỳ thật không cần đối hắn nói cái gì xin lỗi, bởi vì vô luận làm cái gì, hắn đều là tự nguyện. Ngươi muốn nghe xem ta trong ngộng sao Ngụy Tổng nhìn nàng nhẹ giọng nói, "Ngươi đã chết, ta vẫn sống. Ngươi ăn mặc áo cưới hạ táng, chúng ta có hồ nước, ta không có khả năng lại đi cưới người khác, cho nên ta bồi ngươi mộ mãi cho đến chết." Đại Cách Cách ngơ ngác mà nhìn hắn, thật lâu lúc sau tái nhật trên mặt lộ ra vài phần động dung, "Ngụy Nguy." Trong nháy mắt cảm động. Thật đáng tiếc trong ngộng không có thành lệ quỷ, bằng không khi đó liền cuốn lấy ngươi. Ngụy Tổng thanh âm chuyển biến bất ngờ, bẹp mặt trầm xuống lạnh lùng mà nói, "Đại Cách Cách." Phần 170 Nàng cảm động cai giám Đệ 218 chương Trần Hy Nàng thứ 800 lần tưởng khuyên Đại Cách Cách từ đi Quá độc các này Ngụy Tổng Đại Cách Cách cũng nơm nớp lo sợ mà nhìn ngụy Tổng Thân là lệ quỷ lại bị người sống bức đến này phần thượng Thực khổ bức Người, người A Ngụy Tổng nghiễm nhiên một bộ phản phất bị lừa tài lừa sắc lúc sau hát hóa quỷ xúc phong Trân Hy lại một lần chui vào trong chăn run bần bật Không lớn trong chốc lát Đại Cách Cách một khối chui tiến vào Ngụy Trăng cái gì đều không có nhìn đến hai vị cảm tình vấn đề có thể đi cách vách Lục Trinh thần Thiiền nhà hắn tiểu cô Nương còn không có ăn cơm đâu này hai cái yêu hận tình thu gì đó không cần chậm chê người khác có phải hay không Trần Hy liền vươn móng vốt nhỏ đem đại cách cách cấp đẩy ra chăn cái giới trên đạo Hưu bất tử đ đạo đại cách cách tiêu thảm bị ngụy tổng tỉnh đi rồi cũng không biết ngụy tổng dùng cái gì thủ pháp quỷ đều bị bắt được xem ra ngụy tổng sớm cóạ tâm Trần Hy không muốn biết ra hỏa này đánh đại cách cách chủ ý đã đã bao lâu, nghe thấy cách vách môn ẩm một tiếng đóng lại, lúc này mới run rảy tiểu thân mình từ trong chăn bỏ ra tới. Nàng thoạt nhìn có điểm lòng còn sợ hãi bộ dáng, Lục Trinh sờ sờ nàng đầu làm ăn ủi tiêu nàng thay đổi siêm ý đi ăn cơm. Năm sao cấp khách sạn lớn đồ ăn đương nhiên không tồi, tiệc đứng rất có trình độ, chính là Trần Hy nuốt không trôi, thấy nàng cắn một ngụm bánh kem nửa ngày không ăn, Lục Trinh không chút để ý mà uống cà phê nói, ngươi không cần lo lắng. Nếu không phải ta kêu đại cách cách đi trên giường, Ngụy tổng sẽ có khác biện pháp kêu nàng tử. Lục Trinh cấp Trần Hy lấy một ly sữa tươi, thấy Trần Hy túi đầu chậm rãi uống, một đôi tuyết trắng tay ngoan ngoãn mà phủng sữa bò ly, túi đầu uống sữa bò bộ dáng mang theo vải phần ngây thơ đoan thuần. Cái này kêu Lục tổng bất động thanh sắc mà thay đổi một chút giao điệp hai chân, duỗi tay cấp Trần Hy xoa xoa khỏe miệng vết sữa. Liên ở Trần Hy ngửa đầu kêu hắn cấp sát miệng thời điểm, giữa trưa ánh mặt trời từ trong suốt cửa kính phóng ra tiến vào. Tiêu trên người nàng ấm áp, nàng liền thấy đối diện nhà An Đại Môn, một cái hùng hổ nữ nhân đi đến. Nàng thoạt nhìn một đôi mắt đều là điên cuồng, khắp nơi nhìn, tựa hồ đang tìm cái gì người. Trần hy ngây ngẩn cả người. Nàng cảm thấy chính mình thượng một lần nhìn thấy triệu nguyệt đều đã là thật lâu thật lâu phía trước sự. Nguyện nguy đâu? Nguyện nguy đâu? Triệu nguyệt thanh âm cùng loạn, nàng rõ ràng là tới tìm ngụy tổng, xem như vậy không phải yêu đương, lớn hơn nữa khả năng ngược lại là trả thù. Trần Hy nhíu nhíu mày công phu, liền trông thấy ngụy Tổng Chính đi vào nhà ăn, hắn bên người không đi theo đại cách cách, bất quá xem kia mang theo vài phần sung sướng mặt mày, hiện nhiên ngụy Tổng chiếm cứ thượng phong. Hắn mới đi vào tới liền thấy Triệu Nguyệt, đối mặt Triệu Nguyệt, hắn khẽ gật đầu, còn thực lễ phép. Chính là không nghĩ tới Triệu Nguyệt đã cắn răng tiến lên, cao cao mà nâng lên chính mình tuyết trắng tay, đối với ngụy Tổng Chính là một bạn hai. Đã từng vì sinh hoạt liền hắc quyền đều đánh quá nam nhân sẽ bị nữ nhân đánh chúng ở trên mặt. Vẫn là tại như vậy nhiều có thân phận người trước mặt Này không phải nói giỡn đâu sao Ngụy Tổng Anh tuấn mặt trầm xuống giơ tay nắm chặt đã gào thét đến chính mình trước mặt triệu người tay Dùng sức ném đến một bên Ngươi muốn làm gì? Hắn lệnh lùng hỏi Ngươi cũng xứng cùng ta kết hôn Cũng không biết từ nơi nào toát ra tới hạ tam lạm Ngươi không chiếu gương nhìn xem chính mình xứng không xứng Triệu Nguyệt này nửa năm qua quả thực tao ngộ nhân sinh thung lũng Không chỉ có đâm quỷ Còn bị triệu ra láo ra tử nhốt lại không được nàng đi gặp lục trình Trơ mắt mà nhìn Lục Trinh cùng Trần Hy ân ân ái ái Không chỉ có như vậy Đã từng yêu thương nàng ba ba Hiện tại đã không cần nàng Cho nên đem nàng giống như là một khối rẻ lau giống nhau Chuẩn bị vứt bỏ Tiêu nàng đi cùng một cái từ trước hoàn toàn không có nghe nói qua Nam nhân kết hôn Ngụy nguy là từ đâu toát ra tới Từ trước không có người biết Bất quá là có được một nhà phổ phổ thông thông công ty Liền dám mơ ước triệu ra đại tiểu thư Quả thực là nằm mơ Cái gì kết hôn Nguyện Tổng còn không biết chính mình đã bị triệu gia láo ra tử coi trọng muốn đương cái con rể, sắc mặt càng thêm âm trầm lên. Ngươi trang cái gì trang, còn không phải là ngươi ở ta ba ba trước mặt làm bộ làm tịch, muốn cùng ta kết hôn. Ta nói cho ngươi, lòng ta có người Lục Trinh so ngươi ưu tú một vạn lần. Ngươi đừng có nằm ngộng. Triệu Nguyệt lời này nói. Quả thực Lục Tổng chính là vô tội nằm cũng chúng đạn A Trần Hy chậm rãi buông xuống trong tay sữa bò ly, nữ mày nhìn lâm vào điên cuồng Triệu Nguyệt. Nàng tưởng không rõ triệu ra đại tiểu thư vì cái gì sẽ cảm thấy trên thế giới này địa cầu là vây quanh nàng chuyển. Càng muốn không rõ, Lục Trinh cùng nàng rốt cuộc có một mau tiền quan hệ. Ở biết Lục Trinh có vị hôn thế giới tình huống còn luôn miệng thích Lục Trinh. Đây là không biết xấu hổ đi. Ngươi có phải hay không có bệnh? Ngụy Tổng không kiên nhẫn hỏi. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi có phải hay không có bệnh tâm thần. Ngụy Tổng lạnh lùng mà nói, Lục Tổng có vị hôn thê nàng cũng so ngươi ưu tú một vạn lần, ngươi cũng đừng nằm mơ Đoạt người khác vị hôn phu đúng lý hợp tình, ngươi còn có mặt mũi nói ra, ngươi tổ tông mặt đều mất hết. Hắn không chút nào để ý Trần Hy cũng đi theo nằm cũng trung đạn, một chút đều không có Trần Hy là hắn thần trợ công đạo hưu chi tình, lạnh lùng mà nói, còn có, vọng tưởng đồng dạng là một loại bệnh, đến chị. Ta chưa nói cùng ngươi kết hôn. Vị hôn thê của ta so ngươi yêu tú mười vạn lần. Này một câu tức khắc kêu Trần Hy cho mặc, nàng dùng ưu tú đại nào tính toán một chút, phát hiện nguyên lai like ở ngụy tổng trong lòng Chính mình xa xa so ra kém đại cách cách gì đó. Nàng tiểu tiểu thanh mà hừ hừ một tiếng. Đừng tự mình đa tỉnh. Cho rằng triệu thị tập đoàn có mấy cái tiền liền có thể kêu ngươi nổi điên, ngươi đầu góc có phải hay không nước vào. Ngụy tổng nhìn không dám tin tưởng mà nhìn chính mình triệu nguyệt lãnh đạm mà nói, chính mình chạy tới nổi điên, ngươi cảm thấy chính mình vạn nhân mê. Xin lỗi, ngươi thích hướng trên mặt thiết vàng, chính là ta không thích người khác hổ cất chó. Triệu thị tập đoàn tưởng mở. Hắn sửa sửa chính mình Tây trang Vòng qua tức giận đến cả người phát run triệu nguyệt bình đạm mà nói, bạch cho ta đều không cần, người đương chính mình là thiên tiên. A bộ dáng của hắn thực lạnh nhạc, Trần Hy trộm cho hắn vỗ tay. Không hổ là giang thượng đại cách cách nam nhân. Lục Trinh thấp thấp mà hừ lạnh một tiếng. Lục Trinh! Ta không nghĩ gả cho người khác. Triệu nguyệt lúc này thấy Lục Trinh, tức khắc hồng hốc mắt đi tới, thấy Trần Hy, nàng đột nhiên cười lạnh một tiếng đối Lục Trinh nói, Lục Trinh, ta đã sớm nói qua nha đầu này không phải người tốt. Ngươi không tin ta. Nàng thấy Lục Trinh thở ơ bộ dáng, cắn răng nói, cái này tư sinh nữ là vì trả thù triệu gia. Trả thù ta cả cùng ta. Nàng muốn cho chúng ta thống khổ, cho nên mới sẽ định bỡ ngươi. Nàng đều không phải thiệt tình. Ngươi nhìn xem ta đại ca, thê ly tử tán, ta yêu ngươi, chính là lại bị nàng cướp đi ngươi. Nàng chính là như vậy âm hiểm, nàng muốn kêu chúng ta mỗi người đều nếm đến thống khổ. bộ tình bạc nghĩa còn có lý. Lục Trinh lãnh đạm hỏi. Cái gì? Triệu viễn đông bội tình bằng nghĩa, vứt bỏ ở chung bạn gái cùng chính mình hài tử có lý sao. Lục Trinh chậm rãi đứng lên. Hắn rất cao lớn, khí thế lạnh băng, trên cao nhìn xuống mà nhìn lào đảo lui ra phía sau một bước triệu nguyệt chậm dãi nói, cho tới bây giờ, các ngươi đối với các nàng mẹ con đều không có nửa điểm thẹn thùng tâm. Luôn mồm cái gì người nhà, kỳ thật là bởi vì hi hi có thể kêu các ngươi được đến ích lợi. Chính là các ngươi vẫn là trước nay đều không có đối đã từng đã làm sự sám hối quá. Hắn cong cong khỏe miệng Nhìn triệu nguyệt kia trương mỹ giữa mặt, đột nhiên dơ tay nắm nàng hai sườn mặt má, nghe thấy nàng phát ra sợ hãi thanh âm, nhẹ giọng nói, nếu các ngươi chưa từng có chân chính mà sám hối, kia về sau ta sẽ kêu các ngươi biết, mang cho hi hi cùng nàng mụ mụ thương tổn, gấp 10 lần còn cho các ngươi. Lục trinh triệu nguyệt hàm hồ mà kêu một tiếng, nhìn lục trinh lưu nước mắt. Nàng không rõ lục trinh vì cái gì chỉ tín nhiệm trần hi. Nàng rõ ràng là cố ý trở về báo thủ, thậm chí cướp đi nàng cô cô yêu nhất nam nhân. Chính là vì cái gì Lục Trinh như vậy trong ánh mắt trước nay đều không xoa hạt cắt nam nhân, sẽ đuôi nàng luôn mãi mà thoái nhượng. Ta hối hận. Sớm biết rằng, đã sớm lộng chết các người triệu gia. Lục Trinh bỏ qua triệu nguyệt, thấy nàng che lại chính mình mặt hoảng sợ mà nhìn chính mình, lãnh đạm mà nói, các người giống như là con rệ, bất diệt sạch sẽ liền vĩnh viễn sẽ dính đi lên gọi người gây tẩm. Hắn thấp thấp mà cười nhạo một tiếng nói, bất quá hiện tại biết cũng không chậm. Hắn chán ghét triệu gia mỗi người cũng chán ghét bọn họ luôn là vây quanh ở Trần Hy bên người dùng như vậy chua ngoa nói tới thương tổn nàng. Cho tới bây giờ, Lục Trinh rốt cuộc vô pháp nhẫn mại, hắn nhìn Triệu Nguyệt trong chốc lát, lôi kéo Trần Hy liền đi. Thẳng đến ra khách sạn, cảm nhận được bên ngoài rét lạnh, Trần Hy mới nhỏ giọng như hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Hắn đã từng ăn không hết khổ vứt bỏ mụ mụ ngươi. Lục Trinh xoay người đem tay trang cấp Trần Hy khoác trên vai, một đôi bàn tay to đẻ ở Trần Hy có chút non nớt đơn bạc trên vai nhẹ giọng nói, Triệu gia lão nhân kêu kêu mụ mụ ngươi tìm không thấy công tác, kêu nàng chỉ có thể ở bẩn cùng giãy rửa. Bọn họ đem chính mình coi như thiên thần tải hữu một nữ nhân cả đời. Hiện tại, cũng nên là bọn họ nếm thử bẩn cùng tư vị, hơn nữa bị người vứt bỏ thời điểm. Hắn thoạt nhìn thực nghiêm túc, Trần hy theo bản năng gật gật đầu, lại khẩn trương mà đối Lục Trinh cười cười, nhỏ giọng như nói, "Lục Trinh, ta tin tưởng ngươi." Lục Trinh dơ tay xoa xoa nàng đầu nhỏ. "Ngươi chỉ cần học tin tưởng ta liền cũng đủ." Hắn nhẹ giọng nói, Trần Hi nhìn hắn, chậm rãi gật gật đầu. Nàng không biết Lục Trinh sẽ dùng cái gì thương nghiệp thủ đoạn đi đối Phó Triệu thị tập đoàn, kia không phải nàng chuyên nghiệp kỹ năng. Chính là nàng lại biết Triệu thị tập đoàn lúc sau một đoạn thời gian đều lâm vào phong vũ phiêu diêu bên trong. Không cần đi dò hỏi, chỉ nhìn mỗi ngày tài chính khối đầu đề là có thể đủ nhìn ra được tới Triệu thị tập đoàn rung chuyển. Trần Hy cảm thấy Lục Trinh gần nhất rất bận, tuy rằng không biết ở vội chút cái gì, chính là nàng cùng Khương Noãn gọi điện thoại thời điểm biết, Khương tổng gần nhất cũng rất bận. Nàng sẽ không ở ngay lúc này kêu lục Trinh phân tâm cho nên an tâm mà lưu tại trong nhà chỗ nào đều không đi nhiều nhất chính là cấp khóc lóc xin giúp đỡ đại cách cách chia sẻ một chút chính mình phòng cho khách còn có chiêu đãi một chút Trần phu nhân mẫu tử cùng đại gia một khối ăn cơm nhìn trần đông táo bạo mà giáo An Vân Công khóa lấy bảo đảm sinh hồn thiếu niên cũng có thể thuận lợi mà thi đầu ép đại sinh hoạt quá thật sự an tĩnh thường thường còn có một ít lục cảnh bát quái giải trí chất lượng tốt thần tượng bởi vì khổ bức bát quái gần nhất chỉ có thể qua ở nhà Thật đáng thương. Thằng đến nghỉ đông đi qua 2/3, Trần Hy nghĩ đến chính mình còn đáp ứng rồi quỷ giáo thụ sớm một chút trở về học bổ túc công khóa thời điểm. Nàng ngày này từ trong phòng đi ra, liền thấy Trần Phu Nhân đang ngồi ở lục ra biệt thự trong phòng khách nhìn di động. Di động truyền đến chính là phản phất phóng viên tin tức sẽ thanh âm. Trần Phu Nhân vẻ mặt phức tạp mà nhìn di động, thật lâu lúc sau thở dài một hơi, đem điện thoại ném ở trên bàn, thấy Trần Hi đi xuống tới, nàng nỗ lực cười cười, lại mở ra tay. Triệu gia phá sản Đệ 219 trương. Trần Hy sướng sốt. Triệu gia phá sản. Nàng ngơ ngác hỏi. Nàng cảm thấy phản phất trong một đêm thiên liền thay đổi cảm giác. Đúng vậy. Thật là không nghĩ tới. Trần phu Nhân nhìn nhìn chính ngơ ngác mà đứng ở nơi đó Trần Hy, tưởng nói lục tổng vì nhà mình vị hôn thê thật đúng là manua. Phía trước Triệu Viễn Đông nháo thành như vậy nhi biết Trần Hy cùng Triệu gia có điểm quan hệ đại gia cũng đều đã biết. Tuy rằng nói đúng Trần Hy từ trước thân thế có chút hương thú, Chính là đương thấy lục trinh lôi đỉnh giống nhau đem triệu ra liền như vậy cấp thu thập phá sản, Trần Phu Nhân đối Trần Hy quá khứ thật là không còn có nửa điểm hứng thú. Nàng trong lòng không biết là hâm mộ vẫn là cái gì cảm tình, vây tay kêu Trần Hy đi vào chính mình trước mặt. Trần Hy chậm gì gì mà đi qua đi. kia triệu thị tập đoàn sẽ như thế nào? Triệu thị tập đoàn lại không phải triệu ra người một nhà, đại khái sẽ trọng tổ đi. Trần Phu Nhân cười cười nói. Triệu ra thật là triệu thị tập đoàn lớn nhất cổ đông chính là từ lục trinh nhớ thương thượng triệu thị tập đoàn, nói thật ra. Triệu gia cổ phần tỷ lệ hiển nhiên đã cùng lục trinh trong tay trên lệch không lớn. Cho nên, triệu gia đơn giản như vậy liền phá sản, sau lưng lục trinh nhất định ra đại lực ý. Hùng chi triệu gia vốn dĩ liền tường đảo mọi người đầy. Không chỉ có lục trinh cùng đối triệu gia có điểm ân đoán khương thị điển sản ở chơi xấu, còn có từ trước triệu viễn đông vợ trước nhà mẹ đẻ, triệu thiến hai mẹ con bị khi dễ đến thảm như vậy, triệu nguyệt thật đúng là đương cái kia trước tử là mềm quả hồng Khi dễ xong rồi coi như không có việc gì phát sinh đâu. Như vậy trả thù, còn có để ép triệu thị sinh tồn không gian lúc sau thật lớn ít lợi, đủ khả năng kêu này mấy nhà liên thủ chèn ép triệu ra. Hùng chi nhân ra muốn cũng không phải toàn bộ triệu thị tập đoàn, cho nên triệu thị tập đoàn cổ đông cũng không tưởng cùng triệu ra cùng tồn vong gì đó. Muốn trách, liền quái triệu gia nhân duyên vẫn luôn không thế nào hào đi. Hiện tại cảm giác thế nào? Lục Trinh trong khoảng thời gian này thật sự thực vất vả. Trần phu Úi Nhân khỏe miệng run rẩy. Phần 171. Ngươi nghe ta nói nhiều như vậy, liền quang đau lòng lục tổng lạc. Bằng không ta còn có thể đau lòng ai? Trần Hy cảm thấy chính mình đau lòng vô cùng, còn đi theo Mỹ đại thúc phương nào đi phòng bếp cấp lục trinh làm ăn ngon cơm, chờ lục trinh trở về một khối ăn. Chính là nàng không nghĩ tới so lục trinh sớm hơn tới lục gia biệt thự chính là sắc mặt trắng bệnh triệu viên đông. Hắn vào không được biệt thự lại cảm thấy thập phần thông khổ, ngồi ở lục gia biệt thự trước đại môn vẻ mặt suy bại. Trần Hy nghe người hầu nói Triệu Viễn Đông ở bên ngoài, chính là hoàn toàn không có tái kiến tâm tình của hắn, tùy tiện hắn liền ở lục ra bên ngoài cầu chính mình giúp một tay Triệu ra. Rốt cuộc, Trần Hy trong tay là có Triệu thị tập đoàn thật lớn cổ phần. Chỉ cần nàng ra tay, liền có thể thoải mái mà đem Triệu ra cấp một lần nữa nâng dậy tới. Liền phản phát hiện tại có thể tả hưu Triệu ra vận mệnh chỉ có Trần Hy một người. Trần Hy nghĩ nghĩ, quyết định đóng cửa ngủ. Nàng vì cái gì muốn giúp Triệu Viễn Đông đâu? Liên bởi vì cái gọi là đó là nàng ba ba. Thật là nói giỡn. Nàng cự tuyệt ở triệu viễn đông trong mắt tựa hồ có chút lánh khốc Chính là Trần Hy Tưởng, vô luận nàng là cỡ nào lánh khốc cũng lánh khốc bất quá đã từng cái kia nhỏ hẹp trong phòng. Nam nhân cũng không quay đầu lại rời đi bóng dáng cùng kia cái gọi là chia tay tin. Nàng rũ mắt, thừ ca nhi đem ôn ôn canh gà cấp đặt ở phòng bếp, lúc này mới trở về phòng ngủ. Trần Phu Nhân cáo từ đi trở về. Nàng tựa hồ cũng tưởng ở triệu thị tập đoàn trọng tổ lúc sau lại bắt đầu tân một đoạn công tác. Chờ tới rồi buổi tối thời điểm Lục Trinh trở về, Trần Hy mơ mơ màng màng mà cảm thấy chính mình bị khấu vào một cái quen thuộc trong ngực. Nàng vươn tay ôm lấy Lục Trinh eo, cọ cọ hắn ngực, chỉ cảm thấy an tâm lại ấm áp, hàm hàm hồ hồ hỏi, đã về rồi. Nàng tín nhiệm mà kêu chính mình có thể ngủ ở hắn bên người, Lục Trinh con con khoẻ miệng, ừ một tiếng. Chờ Trần Hy mở mắt thời điểm, thấy Lục Trinh ngồi ở chính mình bên người. Hắn úi đầu nhìn nàng, con con khỏe miệng, phản phất là ở mỉm cười. Làm sao bây giờ đến A? Nói ngươi sẽ hiểu. Lục Trinh nhướng mày hỏi. Trần Hi nghĩ nghĩ, biết chính mình sẽ không hiểu, hừ hừ lăn vào nam nhân trong lòng ngực. Không hiểu. Nàng nho nhỏ mà đánh ngáp một cái, ghé vào Lục Trinh trong lòng ngực, thấy hắn đôi tay đều đáp ở chính mình bên hông. Đôi mắt chậm rãi khôi phục thanh minh tiến đến Lục Trinh trước mặt thấp dọng hỏi nói, kia về sau, có phải hay không chịu ra không bao giờ có thể lấy ta thế nào? Nàng đôi mắt sáng lấp lánh thực chờ mong bộ dáng, Lục Trinh hử cười một tiếng gật đầu nói, người nói không sai. Hắn ấy mắt mang theo vài phần sung sướng, Trần Hy lại có điểm thất vọng, tiểu tiểu thanh mà nói, nhưng cái đó ghi hình đều bổng phí. Nàng giúp Triệu Viện Đông cùng Triệu Nguyệt ghi lại như vậy nhiều ghi hình, đáng tiếc, cũng chưa dùng. Truyền thông sẽ chỉ ở ý Triệu thị tập đoàn đồng sự bắt quái, đối phá sản Triệu ra ghi hình hẳn là không có gì hứng thú. Về sau đều thu hồi tới, Trinh chúng ta dư vị. Lục Trinh dừng một chút. Đối Trần Hy thấp giọng hỏi nói, ngươi biết Triệu Nguyệt lại đâm quỷ sao? Đại cách cách người giấy nhi. Trần Hy hàm hồ mà đánh ngáp một cái hừ hừ ôm lục chính nói, ngoài miệng nói không muốn không muốn, kỳ thật nàng nhưng thành thật. Triệu Nguyệt như vậy mắng ngụy tổng, đại cách cách lại không phải người chết. Nàng là người chết. Bất quá là đến không được người chết. Nàng thuộc hạ người giấy nhiều như vậy, mỗi người nhi đều thực hung. Những cái đó người giấy nhi là lúc trước đại cách cách sau khi chết liền chôn cùng phong quan ở mộ. Này đều tu luyện đã bao nhiêu năm, mỗi người nhi đều không phải bạch cấp, cũng chính là kêu ngụy tổng cấp khi dễ đến quá sức, đi theo một cái triệu nguyện hoàn toàn không phải cái gì phiền toài sự. Trần Hy cảm thấy không có gì không thể nói cho Lục Trinh. Sẽ cùng bao lâu? Vậy muốn xem đại cách cách tâm tình? Làm sao vậy? Trần Hy tò mò hỏi. Nhiều cùng nàng một đoạn thời gian. Thoạt nhìn rất thú vị. Lục Trinh con con khỏe miệng, sờ sờ Trần Hy đầu. hắn bàn tay to cực nóng lại khô giáo. Trần Hy theo bản năng mà trong ổ chăn cọ cọ hắn, liền ở Lục Trinh ánh mắt trở nên sâu thẳm hát cám thời điểm, nàng vội vàng từ trong chăn mẻ ra, nhìn hát mặt ngồi dậy dựa vào đầu giường anh Tuấn Nam Nhân nói nói, cho ngươi thu tốt canh gà, ta thân thủ làm, nhưng hảo uống lên. Nàng xoay người chạy ra đi cấp Lục Trinh đoan tình yêu canh gà, nghe nói cái kia cái gì. Tổng tài văn đều là nói như vậy. Nữ chủ đều thực quan tâm tổng tài nhóm mệt nhọc mệt mỏi thể sắc và tinh thần, cấp ngao canh gà. Lục Trinh liền uống lên một chậu canh gà Hắn cảm thấy quay đầu lại phải đem tổng tài văn nhà xuất bản đều thiêu. Mệnh nhọc mệt mỏi thể xác và tinh thần, tổng tài nhóm đều muốn dùng thân thân tới an ủi được chứ. Uống canh gà có cái chứng dùng. Về sau còn làm cho ngươi. Thấy Lục Trinh đem canh gà uống một hơi cạn sạch, Trần Hy cảm thấy mỹ mãn mà lộ ra tươi cười tới. Nàng thấy Lục Trinh uống lên canh gà, lại quan tâm hỏi, có mệnh hay không? Người trước ngủ một lát. Nàng thoạt nhìn hiển nhiên hoàn toàn không biết đại tổng tài đều là cái gì thực lực. Lục Trinh thấp thấp mà hừ một tiếng, rồi tay đem nàng ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, bồi ta trong chốc lát. Hắn xoay người đem Trần Hy đẹp ở trong chăn, trầm trọng thân thể dựa lại đây, lại dùng cánh tay khởi động một cái kêu Trần Hy có chút khẩn trương không gian, nam nhân túi thấp đầu xuống, môi mỏng nhẹ nhàng mà đẹp ở nàng trên ngôi. Trần Hy chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tối tăm, chỉ cần một cái hôn ngôi, đã kêu nàng ý thức đều mơ mơ màng màng. Thẳng đến nàng lại một lần tỉnh quá thần nhi tới thời điểm. Chính mình đã nhéo lục trinh áo sơ mi, lay khai hắn cúc áo đem chính mình tội ác ngóng bốt nhỏ cấp gói vào đi. Trần Hy ở lục trinh nguy hiểm ánh mắt yên lặng mà bắt tay từ hắn áo sơ mi lấy ra tới, theo bản năng mà sờ sờ. Đại ca! Liên ở lục trinh thấp thấp mà kêu rên một tiếng, dùng sức chế trụ Trần Hy cánh tay cúi đầu hôn xuống dưới thời điểm, ngoài cửa truyền đến lục cảnh tiếng đập cửa. Lục trinh bỗng nhiên ngằng đầu, hô hấp kịch liệt phập phồng, hồi lâu không nói gì. Trần Hy hừ hừ đi ôm cổ hắn không cần để ý đến hắn. Nàng chưa đã thèm mà nói, tuy rằng tiểu cô nương là ăn cỏ hệ, chính là lúc này nàng muốn ăn thịt. Đại ca, thật sự không hảo. Lục Cảnh nghe thấy chính mình đại ca phòng truyền đến tinh tế nói truyền thanh, trong nháy mắt rơi lệ đầy mặt, chỉ sợ chính mình quay đầu lại phải bị làm khó dễ nhi, hàm chứa bị khuất nước mắt mắng triệu ra một văn biến, Liên Thanh nói, Triệu Nguyệt đi Lục Thị tập đoàn nhảy lầu đi. Đại ca, làm sao bây giờ? Triệu Nguyệt nếu thật sự từ Lục Thị tập đoàn đại lâu thượng nhảy xuống đi, kia lục thị tập đoàn không biết được với nhiều ít đầu bản đầu đề. Lục Cảnh buồn bực đã chết, rốt cuộc không nghĩ tới trên đời này còn có triệu nguyệt như vậy có thể lăn lộn người, liền nghe thấy trong phòng chuyển đến lục trinh lạnh băng thanh âm. Tiêu nàng đi tìm chết. Ha! Lục Cảnh sử suốt, vội vàng đối lục trinh nói, đại ca, nàng là không dám thật sự đi tìm chết, chính là hiện tại lục thị tập đoàn bên ngoài rất nhiều phong viên, nàng nói điểm về Trần Hy không dễ nghe liền hỏng rồi. Đây mới là lục Cảnh lo lắng sự Triệu Nguyệt nhà này mới phá sản thảm như vậy, còn mọi người đều biết ma đuổi theo Lục Trinh nhiều năm như vậy, này thoạt nhìn rõ ràng là một cái mất đi hết thẻ đáng thương nữ nhân. Chẳng sợ nàng từ trước lại ương ảnh, chính là hiện tại thê thảm đều sẽ gọi người theo bản năng mà đồng tình nàng càng nhiều. Nếu nàng đem Trần Hy đắp nặn thành một cái tâm tư thâm trầm đoạt nhân ái người còn khuyến khích Lục Trinh làm chết Triệu ra hình tượng, kia làm sao bây giờ? Bắt quái người sẽ không để ý chân tướng, cũng sẽ không đi rồi dám Triệu Nguyệt nói thật giả. Lục Trinh lúc này mới từ trên giường xoay người lên, một bàn tay bay nhanh mà khấu khởi chính mình áo sơ mi cúc áo, một bên mở ra cửa phòng. Lục cảnh thấy nhà mình đại ca trên cổ có cái nho nhỏ dấu răng, trầm mặc. Đại ca! Lần này không kém ta, đều là Triệu Nguyệt sai. hắn khẩn trương mà nói. Gọi người thỉnh phóng viên rời đi, sau đó báo nguy. Có người muốn nhảy lầu, lúc này nên thỉnh nhân dân công buộc. Lục Trinh lãnh đạm mà nói. Kia Triệu Nguyệt trong miệng nếu ổn nào. Không có việc gì. Nàng ồn ào không đứng dậy. Trần Hy cảm thấy thực tức giận, nàng thật vất vả mới kêu lục trinh nhịn không được đi thoát chính mình áo ngủ, ai biết triệu nguyệt lúc này toát ra tới. Nàng cảm thấy thực buồn bực, thấy lục trinh nghiêng đầu nhìn chính mình, liền đối lục trinh nói, ta cấp đại cách cách chuyển cái tin nhi. Không phải có người giấy nhi ở triệu nguyệt bên người sao. Kêu người giấy không cho nàng mở miệng nói chuyện là được. Lệ quỷ kêu người sống nói không nên lời lời nói là cỡ nào chuyện đơn giản, cho nên ở lục cảnh cảm thấy khó được không được chuyện này thượng. Trần Hi cảm thấy vẫn là quỷ nhóm nhất đáng tin cậy. Nàng cấp đại cách cách truyền tin nhi kêu người giấy đi lấp kín triệu nguyên miệng, lúc này mới cùng Lục Trinh một khối thay đổi xiêm y đi chạy đến Lục Thị tập đoàn. Nàng vội vàng mà đi vào Lục Thị tập đoàn thời điểm, liền thấy một chiếc xe cảnh sát nhanh trong tới. Vẻ mặt nghiêm túc đường đồng khỏe mắt loạn nhảy mà từ cảnh sát trên dưới tới. Trần Hi sửng suốt một chút. Nha nàng tiểu đường ca là trọng án tổ, tên này người nhảy lầu, cùng trọng án tổ không gì quan hệ đi. Tựa hồ cảm nhận được Trần Hy tò mò ánh mắt, đường đồng ngừng đầu, xa xa mà nhìn Trần Hy liếc mắt một cái, gật gật đầu trầm khuôn mặt đau kịch liệt mà đi theo sau mà đến mấy cái đồng sự một khối chuẩn bị thượng đến cao ốc đỉnh tầng Tan tầm thân cận trên đường bị bắt lính gì đó. Tiểu đường ca trong lòng khổ. Đệ 220 trương. Trong lòng buồn khổ còn nói không ra, đường đồng thực buồn bực. Này vốn dĩ liền không phải hắn việc, chờ đi theo đồng sự đi lên thời điểm, đường đồng đột nhiên nhữ nhữ mẩy. Triệu nguyệt bộ dáng rất quái lạ Nàng quy dạp trên mặt đất, thoạt nhìn tựa hồ là ở nỗ lực dãy rùa, cũng tựa hồ là có một con hữu lực tay dùng sức ngăn chặn nàng phía sau lưng, tiêu nàng vô pháp thẳng khởi thân thể của mình. Trên mặt nàng hoảng sợ cùng sợ hãi kêu đường đồng dưới chân một đốn, quay đầu lại nhìn đi theo chính mình đi lên Trần Hy liếc mắt một cái. Trần Hy lại chỉ là nhìn đường đồng bên người. Tiểu Đường ca dưới ánh nắng trung đầu hạ bóng dáng, có một đôi loáng thoáng màu đỏ giày cao gót, còn có một mặt đỏ tươi làn váy. Tiểu Đường ca, ngươi gần nhất trở về ngoại an lộ? Trần Hi ánh mắt từ làn váy thu hồi tới tò mò hỏi, bởi vì Triệu Nguyệt lập tức đã bị khống chế được, Đường Đồng chính vẻ mặt nghiêm túc mà xua tay kêu đồng sự đem Triệu Nguyệt chạy nhanh mang xuống lầu, miễn cho phát sinh ngoài ý muốn, nghe thấy Trần Hy nói như vậy không khỏi kinh ngạc quay đầu lại nhìn nàng một cái hỏi, ngươi như thế nào biết? Hắn thoạt nhìn có điểm kinh ngạc, Trần Hy liền chỉ chỉ hắn bên người. Trong nháy mắt kia, Đường Đồng minh bạch cái gì? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía chính mình bên người ánh mắt phức tạp, hồi lâu lúc sau chậm rãi thu hồi ánh mắt. Lộ ra nhu hòa tươi cười tới nói, nàng theo tới. Thật là, rõ ràng quan tâm ta, lại không chịu kêu ta thấy nàng. Là có việc gì thế? Ta không phải muốn thân cận sao? Ngày hôm qua trong lòng có chút khẩn trương, trở về lão lâu nơi đó tưởng cùng tỷ của ta nói nói. Đường đồng một chút đều không có bên người có quỷ sợ hãi. Tương phản, hắn cười đến thực sáng sảng. Trần Hy nghe xong, nhẹ nhàng mà gật gật đầu. Nàng không có lại truy vấn đường đồng thân cận thế nào? Ngược lại, ở Triệu Nguyệt đi qua chính mình bên người thời điểm đột nhiên mở miệng nói, ta cùng Lục Trinh ở bên nhau không phải bởi vì ngươi. Nàng thấy Triệu Nguyệt đầy mặt kinh ngạc dễ rủa quay đầu nhìn chính mình. Nàng tựa hồ không thể mở miệng nói chuyện, Trần Hy thấy một con người giấy chính trên mặt mang theo quỷ dị tươi cười che lại nàng miệng, dừng một chút, rời đi khai ánh mắt nhẹ giọng nói, ta cùng Lục Trinh ở bên nhau là bởi vì ta yêu hắn, mà không phải vì trả thù ngươi. Ta không biết ở ngươi trong lòng tình yêu là cái gì, chính là ở trong lòng ta. Tình yêu sẽ không trộn lẫn như vậy nhiều phức tạp đồ vật. Ta sẽ không vì báo thù liền làm bộ yêu một người, bởi vì kiếp không chỉ có là đối tình yêu vũ nhục cũng là đối ta thâm ái ái nhân vũ nhục Nàng nhìn Triệu Nguyệt cười cười. Ngươi có lẽ sẽ không minh bạch lời nói của ta. Chính là ta chỉ là muốn kêu ngươi biết, ta đối lục trinh không có ngươi tưởng những cái đó bất ham. Hắn là ta ái nhân, ta yêu hắn, chỉ thế mà thôi. Triệu Nguyệt sắc mặt trở nên đoán hận, dây rủa suy nghĩ nói cái gì, chính là cuối cùng lại bị người đẩy đi. Trần Hy nhấp nhấp khoẻ miệng, gắt gao mà nắm lấy bên người lục trinh tay. Ra ta đây thân cận đi. Hi hi, ngươi cùng ta cùng nhau tới. Không được. Hảo tễ. Têu đường tỉ tỉ đi thôi. Trần Hy ngơ ngác mà đối hỉ khí dương dương tiểu đường ca nói. kia cũng đúng, quay đầu lại nếu thân cận thành, thỉnh ngươi ăn cơm. Đường đồng sửa sửa quần áo của mình, thấy Trần Hy cong lên đôi mắt nhìn chính mình cười, tức khắc ngượng ngùng mà ho khan một tiếng. Hắn thoạt nhìn có chút khẩn trương, Trần Hy liền quan tâm mà nói. Đường tỷ tỉ, tỉ nói qua một thời gian liền đi chuyển nhà đi thị viện. Tiểu đường ca, về sau các ngươi tưởng đường tỷ tỷ liền đi thị viện thăm ban. Dù sao ngươi thân cận đối tượng cũng ở thị viện, nhiều có duyên đâu. Nàng quan tâm một chút tiểu đường ca tương lai độc thân vấn đề, thấy hắn Mỹ tư tư mà đi rồi, lúc này mới phun ra một hơi. Triệu Nguyệt nháo đến thật lợi hại. Quá không được khổ nhật tử mà thôi. Lục Trinh không cho là đúng mà nói. Trần Hy đã từng cực khổ sinh hoạt, triệu Nguyệt một ngày đều quá không được. Chính là Trần Hy nhưng vẫn qua như vậy nhiều năm. Hắn không có nói cái gì nữa, chỉ là ở Trần Hy phản giáo phía trước mang theo Trần Hy đi triệu gia hiện tại chỗ đặt chân Phần 172 Đó là một chỗ thực đơn sơ lão nhà lầu, thoạt nhìn so hỏe an lộ thượng còn muốn cũ xưa hẻo lánh, chính là cái này địa phương lại là nhất tiện nghi địa phương. Trần Hy không có thấy triệu gia láo gia tử, vị kêu luôn là ở tính kế luôn là nghĩ đến các loại biện pháp muốn Trần Hy trở lại triệu ra lại còn không có thực thi liền tất cả đều thai chết trong bụng lao ra tử nghe nói bị bệnh, khởi không tới giường. Hắn ở tại như vậy cũ xưa trong phòng, người trong phòng phát ra mùi mốc thật là hẳn là bệnh thượng một bệnh. Chính là Trần Hy lại cảm thấy, hẳn là kêu hắn chân chính minh bạch, năm đó bị hắn phóng sát, chính mình trong nhà quá cũng đồng dạng là như thế này không thấy ánh mặt trời sinh hoạt. Nàng còn thấy triệu viên đông, đã từng nho nhà anh Tuấn Nam Nhân đã trở nên suy nhược, trên người hắn thương không có h bởi vì chúng quý chú, khắc khiễng, vinh viễn đều sẽ không chuyển biến tốt đẹp. Trần Hy ngồi ở trong xe xa xa mà, an tĩnh mà nhìn hắn. Nàng nhìn hắn, liền phản phất nghĩ đến những cái đó ảnh chụp cũ thần thái phi dương thanh niên. Hắn khí phách hăng hái, cười đến vô cùng ánh mặt trời, cùng hiện tại triệu viễn đông phản phất là cách biệt một trời. Hắn đã từng thoát đi này đó cực hổ, thậm chí vứt bỏ hết thảy vứt bỏ chính mình người yêu cũng muốn rời đi. Trần Hy chậm rãi thu hồi ánh mắt, Nàng biết triệu viễn đông sẽ không tái xuất hiện ở chính mình sinh hoạt, bởi vì hiện tại triệu gia vô quyền vô thế không có tiền, vĩnh viễn đều không thể lại xâm nhập Trần Hy bị lục trinh gắt gao bảo hộ sinh hoạt. Nếu hắn không có vứt bỏ quá ta mụ mụ, ta kỳ thật cảm thấy là một cái sinh hoạt thực tốt hào môn công tử, quá không được như vậy bần hàn sinh hoạt không có gì không thể. Xe không tiếng động mà khai đi thời điểm, Trần Hy tựa hồ thấy triệu viễn đông thấy chính mình, hắn đuổi theo xe tựa hồ lớn tiếng mà kêu tên của mình. Bị chính mình ném xuống liền rất thương tâm địa quỷ gối mặt sau khóc thút thít. Trần Hy không biết hắn hiện tại biểu tình là như thế nào, chính là mỗi một cái bị bỏ xuống người đại khái trong lòng đều là rất thống khổ, giống như là nàng mụ mụ. Nàng nhẹ nhàng mà đem đầu gối lên lục trinh trên vai nhẹ giọng nói, nếu hắn không có thương tổn cô phụ quá bất luận cái gì một nữ hài tử. Chỉ là một người trốn đi, sau đó một lần nữa về đến nhà, ta sẽ không khinh bị hắn, bởi vì lựa chọn cái gì sinh hoạt là hắn quyền lợi. Triệu Viễn Đông muốn trở lại chính mình quen thuộc quý công tử sinh hoạt cũng không sai. Hắn duy nhất làm sai, là phản bội chính mình đối một cái khác nữ hài tử hứa hẹn, vướt bỏ nàng. Lục Trinh không tiếng động mà sờ sờ Trần Hy đầu, chương trợ lý một bên lái xe, một bên đẩy đẩy mắt kính không nói gì thêm. Chương trợ lý cảm thấy Trần Hy là cái tâm điệu thực mềm mại người. Ta đưa ngươi hồi trường học. Lục Trinh đối Trần Hy nói. Trần Hy liền cười. Nàng so mặt khác đồng học sớm hơn một chút trở lại trường học. Thỏa mãn một chút quỷ giáo thụ dạy học dụcàng nhìn quỷ giáo thụ thỏa mãn lại âm trầm tươi cười nhịn không được nhớ tới chính mình đã từng tìm đọc quá năm cũ về é đại tin tức đó là một cái nháo thật sự đại tin tức đã từng ở cũ trường học còn không có đóng cửa thời điểm có rất nhiều học sinh đều sẽ ở cũ trường học tự học bởi vì ở vào hẻo lánh sau núi trường học vẫn luôn ở suy xét đóng cửa cũ trường học bởi vì nó quá mức mứcến lặng Liên ở trường học còn không có quyết định thời điểm có hung đồ xâm nhập cũ trường học Múa may đau nhọn muốn khi dễ thượng tự học nữ sinh. Lúc ấy, một vị mang theo mấy cái học sinh ở cha tìm tư liệu nữ giáo thụ động thân mà ra, vì bảo hộ chính mình học sinh, nàng dùng một đôi tay gắt gao mà cầm hung đồ điên cuồng lưới đao, liền tính máu tươi đầm địa, đau tận xương cốt đều quyết không buông ra tay mình. Nàng cho chính mình bọn học sinh sáng tạo thoát đi thời gian, chính là chính mình lại bị bạo nộ hung đồ thọc rất nhiều đao, cuối cùng không còn có tỉnh lại. Trần hy một bên nghe quỷ giáo thụ cho chính mình giảng rất khó rất khó sách giáo khoa Một bên an tĩnh mà đảo qua nàng cặp kia tràn đầy máu tươi tay. Nàng học được thực nghiêm túc. Thậm chí Trần Hy cảm thấy, chính mình ở tốt nghiệp đại học lúc sau thi lên nghiên cứu sinh nói, còn có thể đi suy xét một chút sinh vật học chuyên nghiệp. Cái này ý tưởng được đến quỷ giáo thụ mạnh mẽ duy trì cùng suối rủ. Ta có thể cho ngươi học bổ túc đến tiến sĩ. Nàng kiêu ngạo mà nói, Trần Hy không nghĩ tới chính mình sẽ được đến như vậy duy trì, cảm thấy chính mình muốn xong. Chính là nàng lại phát hiện chính mình ở cuộc sống đại học trở nên vui sướng lên. Đương nàng lánh đến học đồng, sau đó bắt đầu rồi tân học kỳ, trầm rãi, cùng lớp đồng học liền phát hiện, nguyên lai Trần Hy cao lanh kỳ thật bất quá là biểu hiện giả dối. Nàng thực kiên nhẫn mà sẽ cho hỏi chính mình vấn đề đồng học giảng đề, tuy rằng thái độ trắng ra, chính là lại không phải keo kiệt người. Có lẽ sẽ có người không thích nàng, chính là lại sẽ không có người cảm thấy nàng là cái người xấu. Trần Hy cảm thấy này liền vậy là đủ rồi. Không có người một hai phải được đến mọi người yêu thích cùng nhận đồng. Chờ đến mùa xuân thời điểm, Phương nào cùng Trần Phu Nhân kết hôn, rất nhỏ hình hôn lễ, chỉ có hai bên người nhà còn có thực không tồi bằng hưu. Phương nào cùng Trần Phu Nhân ăn mặc lễ phục, bên người một tả một hưu đứng hai cái ưu tú thiếu niên. An Vân cười đến đôi mắt con lên tới, thực hạnh phúc, chính là Trần Đông thoạt nhìn có điểm khổ bức, bởi vì tình địch thành huynh đệ loại sự tình này thật là quá bị thương. Trần Hy không biết Khương Ngoan sẽ như thế nào lựa chọn, chính là nàng tưởng, vô luận Khương Ngoan về sau sẽ lựa chọn như thế nào người yêu nàng đều là khương loan trong lòng thân cận nhất người, hoàn toàn không cần cùng Trần Đông cùng An Vân giống nhau lo lắng cho mình ở khương loan trong lòng địa vị. Mùa xuân ánh sáng mặt trời chiếu ở Trần Hy trên đầu thời điểm, nàng cảm thấy ấm áp. Thật ấm áp, lại thực hạnh phúc. Trước mắt mỗi người đều đang cười. Liên Tính là đứng ở bóng ma, cùng ăn mặc đỏ thâm áo cưới sắc mặt trắng bệnh quỷ khanh khách đứng chung một chỗ ngụy tổng, anh tuấn trên mặt lại cũng lộ ra nhàn nhạt tấm áp. Nàng nhẹ nhàng mà cầm lục trinh tay. Lục Trinh. Ân Tân nương tử đang ở ném bó hoa, chuyên thuyết nhận được bó hoa nữ hải tử sẽ là tiếp theo cái kết hôn người. Lục trinh đối trần phu nhân này ra đầu rồi nhi tử đều bắt đầu truy nữ sinh tuổi tác lại như vậy thiếu nữ tâm khịt mũi coi thường. Hắn đứng lên, chuẩn bị cấp nhà mình tiểu cô nương đoạt bó hoa. Nhà hắn hi hi mới là chân chính thiếu nữ tới. Ta thực mô liền phải 20 tuổi. Trần hi ngồi ở xinh đẹp hoa ghế, ngửa đầu, thấy sắc mặt lạnh lùng anh tuấn nam nhân kinh ngạc túi đầu nhìn chính mình, lộ ra đại đại tươi cười Chờ ta sinh nhật kia một ngày, đi lánh giấy kết hôn đi. Nàng gấp không chờ nổi muốn gả cho hắn. Gả cho chính mình thâm ái người. Trên đời này không có người sẽ so với hắn càng ái nàng. Cũng không có người sẽ so nàng càng thêm muốn trở thành hắn thế tử. Đứng ở hắn bên người, cùng hắn tay trong tay, cả đời vĩnh viên đi xuống đi. Nam nhân lãnh lạnh phải gọi người sợ hãi biểu tình chậm rãi gian ra, lộ ra vài phần nhu hòa. Hảo! Thông báo là nàng, hiện tại liền cầu hôn cũng là nàng. Hắn có điểm bất đắc dĩ, chính là lại cảm thấy trong lòng mềm mại lên. Này một tiếng mang theo vài phần rung túng đáp lại kêu Trần Hy cong lên đôi mắt, nàng vươn tay muốn ôm một cái chính mình ái nhân, liền ở ngay lúc này, một bó đại đại bó hoa từ trên trời giang xuống. Dừng ở nàng trong lòng ngực Trần Hy ôm bó hoa, mờ mịt mà đứng lên, lúc sau, lại ở Trần Phu Nhân mỉm cười ánh mắt dùng sức ôm chặt bó hoa. Bó hoa từ trên trời giang xuống. Liền phẳng phất. Nàng ái người này, cũng giống như chuyện cổ tích của vương Từ trên trời giáng xuống, đi vào nàng trước mặt. Hắn đem nàng sủng thành trên đời này hạnh phúc nhất công chúa. Nàng ôm lấy, không chỉ có là này thuốc hoa, còn có nàng tình yêu cùng hạnh phúc. Truyện được phát miễn phí tại nghetruyenaudio.org